Trường tao độc hại chỉ còn lại một người, nộ biến thái muốn cưới Thanh Trường một... còn lại một người, nộ biến thái muốn cưới Thanh cưới cưới thái hại lại thái độc một Trúc. tao Trúc. chỉ phế vật cũng không thể làm ta nhắc lên một tia hào hứng hàng hạo cũng không quản đối diện năm người a i lên trước t r à n g một trưởng đem này toàn bộ đánh ngã hắn quá cường thế cùng bá đạo như không là cấp huyền thiên thánh địa một ít mặt mũi sợ rằng sẽ trực tiếp đánh chết năm người kỳ thanh trúc xem này người đôi mi thanh tú cao lại này người là tiểu đệ chúng đại địch nói cách khác tiên thiên chính là chính mình b ệ nhân mà sự thật thượng đều không cần kéo tới tương lai có lẽ chính mình cùng hắn đã sớm có liên lụy đều bởi vì này người ra tự trung thổ đại h à n g hoàng triều đã từng truy cầu sư tôn đại h à n g hoàng chủ liền là này người chi phụ chớ nói chi là năm đó đại thương thánh tổ v ẫ n lạc mất tinh thần thời điểm muốn cùng đại h à n g hóa thân khương thị muốn gả ra đích n ữ đúng là chính mình mẫu thân kỳ thanh trúc hướng thượng khai đếm sư môn cùng gia môn toàn bộ cùng đại h à n g trở mặt cho nên đều không cần nghĩ tương lai tiểu đệ cùng này người như thế nào trở thành sinh tử đại địch chính mình bản thân có thể nói liền cùng hắn có thủ tiểu đệ kỷ huyên hiện tại khẳng định không là này người đối thủ chính mình lời nói nhất định có thể đánh nhưng thắng bại cũng mất quá tỷ lệ năm nếu là đối đầu cũng là đại địch bất quá ta như thế nào cảm thấy hảo giống như quên cái gì sự t ì n h kỳ thanh trúc ánh mắt hơi liễm nàng vừa mới linh quang nhất t i ể m lại quên một cái rất quan trọng sự t ì n h nhiều ngày lúc sau thi đấu tiến hành đến vòng thứ hai vòng thứ ba thần thông tổ cùng tử p h ụ tổ rút tham cực giai không có gặp được cái gì cực kỳ khó chơi địch thủ một đi ngang qua quan t r g tướng xông vào vòng chung kết đến lúc này kỳ thanh trúc tính là nhìn ra tới huyền thiên thánh địa nhất, địa nhất định đã rút tham thượng động tay chân nếu không tự ra tông môn lịch đấu không khả năng như vậy thuận lợi bởi vì chính mình này một bên s a hai luân đối thủ đánh lên tới còn không bằng thang vân tông tấm cùng lúc đó một cái đồn đại cũng rất nhanh tại các tông ngầm truyền bá mở ra chính là kỳ thanh trúc ban đầu ở tiên tàng thế giới lấy đến thánh dược chi sự phiếu miệng thánh nữ trước đây nhiều phiên tiếp cờ ta nói bóng nói gió rất nhiều lần cũng ám kỷ n g h ĩ muốn đổi lấy ta tay bên trên thánh dược chi sự bị ta lấp liếm cho qua chỉ sợ sớm đã tâm sinh hoài nghi không loại bỏ là nàng làm ngồi tại ngũ khí vân chu bên trong kỷ thanh t r ú c tay nhiễu lọn tóc suy t ư nói cũng có thể là vân mộng trạch dã những cái đó thái cổ sinh linh động tác bọn họ muốn đem nước quấy đ ủ c ninh nguyệt lan nói nói nghe nói có mấy chi thái cổ sinh linh nghị muốn đi phía trước đông hải bên ngoài thậm chí là cái khác đại vực huyền thiên thánh địa tự nhiên không cho phép này chính là trả thù hành vi không quản là người nào làm tin tức đều đã truyền ra ngoài huyền thiên thánh địa đem chúng ta cưỡng ép mang lên hai mươi mốt mạnh cũng là trực tiếp liền cho thấy thái độ bọn họ không sợ hết thảy trường giáo tư hoa nhàn nhạt nói nói ngũ hành tông bản liền không hy vọng cái này sự tình không sẽ bại lộ có quá nhiều người chứng kiến không phải kỳ thanh trúc cũng không sẽ lấy ra thánh dược chính mình lén lén lút lút cất giấu không tốt sao nhưng là bọn họ hiện tại liền cần thiết muốn cân nhắc đến một cái vấn đề huyền thiên thánh địa không sợ hết thảy ngũ hành tông không thể đã xác định đằng sau thi đấu là sở hữu còn lại thế lực đệ tử phân biệt đi vào ba cái bí cảnh bên trong đoạt bảo c h é m giết sợ là chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều người nhằm vào kỳ thanh trúc chậm dai n ó i nói đối phó không được huyền thiên thánh địa còn đối phó không được nho nhỏ một cái ngũ hành tông nếu huyền thiên thánh địa như vậy hậu ngũ hành tông có chút người cũng không để ý giết gà d o a khỉ lấy này khiêu khích huyền thiên thánh địa nếu là lại truy đến cùng một hai huyền thiên thánh địa đẩy mạnh ngũ hành tông cái này sự tỉnh cũng hiện đến có chút không có tất yếu bọn họ yêu cầu như vậy đi biểu đạt chính mình thái độ sao kỳ thật là không cần có thể như vậy làm lại đem ngũ hành tông triệt để đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió thượng kỳ thanh trúc cùng trưởng giáo còn có bốn vị mạch chủ lẫn nhau đều là như có điều suy nghĩ ba ngày sau huyền thiên thánh đ i ệ u mở thiệp chiêu đãi bắt phương cấp sở h ư u tham gia thi đấu các tông đệ tử đều phát tương ứng khen thưởng này đó khen thưởng đầu to từ huyền thiên thánh đ i ệ u lấy ra bộ phận là các đại thế lực hữu nghị tài trợ kế tiếp thi đấu đem sẽ đổi một cái hình thức triển khai tiến hội cuối cùng huyền thiên thánh chủ tự mình tuyên đọc kế tiếp thi đấu quy tắc mà liên tại thi đấu trước một ngày ngũ hành tông đệ tử đột nhiên gặp nạn nhiều nhân thân bên trong q u độc có người thậm chí mạng sống như treo trên sợi tó bất đắc dĩ c h i hạ ngũ hành tông chỉ có thể trước tiên lui ra thi đấu tuyệt đại bộ phận đệ tử đều muốn về đến tông môn tu dưỡng huyền thiên thánh địa đại nộ hạ lệnh tra rõ này sự t ì n h giống như thiên cương tông cùng t h a n g vân tông này loại bản liền cùng ngũ hành tông có cựu đoán tông môn trực tiếp liền bị âm thầm theo dõi lên tới kỳ thanh trúc đồng dạng chịu đến liên lụy muốn không là nàng nội t ì n h thâm hậu còn có tiên thiên thần thông tại tối t ă m bên trong có cảm nói không chừng cũng muốn gặp nạn nàng trọn vẹn hoa mấy tức thời gian mới đẻ xuống này quỳ độc nói là độc nay đồ vật càng giống là một loại mừng rửa là ai dám như thế lớn mật tại huyền thi kỳ thanh trúc trong lòng lần lần có sở suy đoán nhưng nàng không thể nói ra được thanh trúc đã hoàn hảo tạm thời vô sự đa tạ quan tâm bạch thư mang a n vũ lạc đêm khuya đến đây bãi phỏng ngày mai chính là mới thi đấu chưa từng nghĩ phát sinh này loại nghe rợn cả người sự kiện nhất bắt đầu biết được này cái tin tức sau hai người đều có chút không dám tin tưởng thực sự là quá mức cả gan làm loạn kỳ thanh trúc sắc mặt có chút tái nhuận bạch thư thấy thế vội vàng lấy ra chuẩn bị hảo đan dược đưa cho nàng đêm khuya quay dày chuyến tới để đưa đan hy vọng thanh trúc sớm ngày khôi phục bạch t ư nói nói liền là ngày mai thi đấu ăn vũ lạc có chút trần chờ bạch thư chừng nàng liếc mắt một cái thật là hết chuyện để nói không sao ta đã không có trở ngại tối nay vận công liền có thể khôi phục kỳ thanh trúc mặt bên trên hơi lộ ra một cái miễn cưỡng ý cười nói tiếp sư đ ệ sư mọi nhóm đều đi cũng không thể toàn bộ đều không dự thi đi ngươi còn muốn tham gia a bạch thư âm điệu đề cao mấy độ lo lắng nàng còn sẽ tao đến nguy hiểm kỳ thanh trúc lắc đầu mắt bên trong thiểm quá vẻ kiên định này cái thời điểm ta ngược lại là an toàn nhất không người nào dám lại ra tay với ta nếu không ta sư tôn cùng các ngươi huyền thiên thánh địa tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ bạch thư vẫn là hơi n h ữ mày lời nói mặc dù như thế Ta liền là đi vào bạch i đi, đi ngang thư không ngồi bao lâu liền đứng dậy cáo từ đưa tiễn hai người sau kỳ thanh trúc nhìn chân trời anh trang lâm vào đến trầm tư bên trong sẽ là ai đây hôm sau sắc trời đại hảo sở hữu thế lực nhao nhao khởi hành vẫn như cụ thể tụ hư không đạo đài nơi hai mươi mốt đại thế lực đều mang đệ tử lên này chỉ có ngũ hành tông không giống bình thường chỉ có hai người đến tới này bên trong một người tự nhiên liền là kỳ thanh trúc mà khác một người lại là trước mắt ngũ hành tông chỉ có trường sinh cự đầu bản chương xong chương ba trăm bảy mươi tao độc hại chỉ còn lại một người nộ biến thái muốn cưới thanh trúc hai chương ba trăm bảy mươi tao độc hại chỉ còn lại một người nộ biến thái muốn cưới thanh trúc hai đan thanh thành biết được tin tức sau tức giận bên trong đốt vội vàng đuổi đến huyền thiên thánh địa tại biết được kỳ thanh trúc không có việc gì lúc sau cũng là thở phào nhẹ nhõm hai người t h ô n tư nói chuyện hồi lâu cuối cùng đan thanh thành mới đồng ý kỳ thanh trúc thỉnh căn u Bởi v à này n nhìn tông môn tự biên tự g ẩn ẩn, đã ra ra tới, tự tự tự cái là dặn đệ, đệ tử ghi nhớ rất nhiều đôi mắt đều tại âm thầm nhìn chẳng trong nàng thì Thanh Trúc mặt không mặt đại k hằng quan t mười hơn thua bộ dáng ba hoàng, hoàng thúc nói nói nay thời điểm đứng ở phía sau một cái cao lớn nam tử mở miệng này nữ từng tại tiên tàng thế giới đánh chết ta chi trường hình giết minh chi thủ không đội trời chung như ta gặp phải tất có một trận chiến đừng muốn làm ấu hiện tại đối nàng chủ động ra tay sẽ làm cho huyền thiên thánh điệp như thế nào nghĩ mười ba hoàng thúc nổi giận nói ta biết các ngươi huynh đệ tình thâm nhưng ít ra tại thi đấu đồ bên trong ngươi không đến đ ố i nàng tùy ý ra tay nếu nàng ra tay với ta chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kích hoàng phủ thiên hành hiển nhiên không nguyện từ bỏ ý đồ mười ba hoàng thúc sắc mặt nhất thời tối s ầ m lại trong lòng đều muốn mắng lên hoàng phủ ra người một đám đầu góc đều không bình thường thật muốn đánh lên tới này ra hỏa chắc chắn sẽ không lưu thủ đến lúc đó chính là sinh từ chiến đến lúc đó bất luận là ai bị trọng thương đều là đại phiên phước kỳ thanh trúc bị trọng thương huyền thiên thánh địa không sẽ từ bỏ ý đồ còn sẽ tao chịu thay bay và gió không hiểu thay người gánh tội nếu là hoàng p h ủ thiên hành bị trọng thương võ vương p h ủ kia đám người điên cũng khẳng định quần náo h lên tới tăng thêm hoàng tộc bên trong bản liền có tông lao đối ngũ hành tông cực kỳ bất mãn hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi dù sao không cho ngươi chủ động ra tay với nàng hiền chất nhưng có thượng sách chẳng lẽ là phải trông coi hoàng phụ thiên hành mười ba hoàng thúc hai mắt tỏa sáng không làm hoàng phụ thiên hành tham gia thi đấu cũng không thực tế nếu là h à n g hạo nguyện ý coi chừng hắn cũng vẫn có thể xem là thượng sách h à n g hạo khỏe miệng nâng lên một mặt tà mị c u ồ n quên ý cười chuyến ông nói rất đơn giản ta đem nàng cưới trở về sở hữu ân đoán tự nhiên tiêu hết mười ba hoàng thúc khỏe miệng giật một cái hắn nên đoán được sẽ như vậy nói chính mình này hảo đại chất thật là hoàn mỹ thừa kế hắn cha tính tình thậm chí làm trầm trọng thêm t ă n cung lục viện bảy mươi hai phi còn lại không đủ từng lập trí mở rộng hậu cùng, muốn cưới vợ lấy xác minh ba ngàn đại đạo bây giờ thấy kỳ thanh trúc xinh đẹp trích tiên lâm trần tự nhiên khởi tâm tư bất quá nói đi thì nói lại nếu là cưới trở về kỳ thanh trúc còn thật vẫn có thể xem là một thượng sách đã có thể tiêu trừ cùng ngũ hành tông cùng với huyền thiên thánh địa ngăn cách còn có thể làm võ vương phủ á khẩu không trả lời được làm ầm ý không dạy nổi tới a a a a k i a cái cầu đồ vật là ai lại dám như vậy trắng trận dùng k i a loại ánh mắt xem a tỷ lạc vân tông này một bên kế duyên kỳ huyên vị trí vừa lúc có thể thấy rõ đây hết thảy lập tức tức giận trong lòng hiện tại hắn chỉ hận chính mình tu vi không đủ không có đột phá thiên nhân cảnh giới. không thể vì a tỷ hộ giá hộ tống còn có kia cái xem đi lên liếc mắt một cái liền làm người phiền chán ra hỏa vừa nhìn liền biết không là cái gì hảo đồ vật phía trước liền thấy kia người bên cạnh kiểu thiếp b ú n nhiễu kỳ huyên sao có thể làm này loại người đánh chính mình a tỷ chủ ý dám đoạt hắn a tỷ chính là sinh tử đại địch liền kỳ huyên đều có thể phát hiện hàng hảo ánh mắt kỳ thanh trúc như thế nào sẽ không có chút nào phát giác nàng chán ghét cao lại lông mày muốn không là tại này khi không hảo phát tác nói không chừng liền muốn trực tiếp ra tay quả nhiên là kia cái đầu góc sinh trưởng tại nửa người dưới ra hỏa đáng chết này là để mắt tới ta Kỳ Thanh các đầu g người n linh quang n m rốt c u ộ sở hữu thế lực đệ tử đem sẽ dựa theo tu vi bị tùy cơ truyền tống đến ba chỗ bí cảnh bên trong mỗi người điểm rơi không hoàn toàn giống nhau bí cảnh bên trong sẽ có hung thú cùng man thú qua lại các ngươi tại tìm kiếm chúng ta sắp đặt bảo vật lúc yêu cầu phá lệ cẩn thận cho dù chúng ta tại bên ngoài sẽ lấy chiêu thiên kính quan sát động thiên tình huống có thể phạm là đều có ngoài ý m u ố n người tính không bằng trời tính đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể kịp thời cầu cứu đừng muốn nhân vì nhất thời tham nghiệm váng đầu não nếu là tại bên trong mất đi tính mạng bản thánh tổng thể không phụ trách huyền thiên thánh chủ phất tay tát ra từng khối ngọc bài mặt trên l à c cớn cao thâm p h ủ văn mỗi người một phần nói tiếp này là truyền tống lệnh bài làm các ngươi gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm liền bóp nắt nó nháy mắt bên trong liền có thể rời đi bí cảnh bên trong nhưng là cũng sẽ mất đi thi đấu tư cách còn có một điểm ta muốn nhắc nhở các ngươi này là một trận tầm b ả o đoạt bảo so tài tốt nhất đừng muốn tư đấu nếu là có người bị giết hại hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh chịu h u y ề n thiên thánh chủ cuối cùng phát ra nhắc nhở lập tức mở ra truyền thống đại trận phân biệt đem bất đồng tu vi người đưa đến tam đại bí cảnh bên trong thoáng qua chi gian thiên địa đại biến kỷ thanh trúc theo hư không bên trong hiện hóa ra thân hình rơi vào một p h i ế cao tuấn liên miên sơn mạch bên trong nàng ngắm nhìn một phía phát giác đến chung quanh kinh người linh khí cùng với hư không bên trong một số thần bí nói vận ý thức đến này tuyệt không là một cái bình thường bí cảnh rất có thể là tại một cái hoàn chỉnh động tiên h thế giới bên trong đại thủ bút có thể nói cho dù cái gì địa phương cũng không đi cứ lợi ở chỗ này xây nhà mà ở đều tương đương với bạch phiêu huyền tiên thánh địa cổ l ã o động tiên h tu hành một ngày có thể chống đỡ trăm ngày khổ tu bất quá k ỳ thanh trúc có thể không có cái gì bế quan khổ tu ý tưởng này bên trong không biết bị đặt nhiều ít thiên tài địa b ả o còn có hy thế k ỳ chân liền chờ đợi hữu duyên người lấy chi không có người có thể ngồi vững nàng cũng không ngoại lệ、no. gần nhất đặt mua kéo dài đi thấp chỗ nào viết không tốt đại gia có thể chỉ ra tới hoa thanh nha sẽ chú ý cờ a cờ về phần phía trước hai trường cũng không có hiện đến ta nhà thanh trúc có điểm kéo đi đầu tiên là xem xem phủ tu thủ đoạn quá mấy chiêu sau đó nói cung thần chỉ hóa thân lừa qua đối phương thậm chí đón đỡ đối phương đại chiêu sau đó bản thể ra tới trực tiếp chế trụ đối phương bức bách đầu hàng liền kết thúc ba c ặ c c h ụ c phúc tư hữu khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nhà bản chương xong chương ba trăm bảy mươi mốt chân hung thú xảo thủ t h ầ n thiết một tiếng đạo hữu xin dừng bước một chương ba trăm bảy mươi mốt chân hung thú xảo thủ thân thiết một tiếng đạo hữu xin dừng bước. Một. mặt khác người tiến vào bên trong khẳng định là chỉ có thể là tụ hợp tại cùng nhau tụ tập đ ồ n g m ô n người hoặc là ba hai bạn tốt bao đoàn mới có thể tranh đoạt càng nhiều tài nguyên nay một lần so tài kỳ thực liền là một trận đoạt bảo thi đấu huyền thiên thánh địa đã đem sở hữu khen thưởng toàn đặt tại này phiến thiên địa bên trong lặng chờ hữu duyên người đến tới chỉ bất quá bọn họ cũng hơi chút bố trí một ít năng quan càng là chân quý thiên tài địa bảo tự nhiên thì càng khó được đến nếu không so tài liền mất đi ý nghĩa kỳ thanh trúc ngẩng đầu nhìn trời bầu trời thập phần minh rực rỡ trời xanh không mây không có một tia tạc chất như là một khối cự đại lam bảo thạch ngã út tại trên tr nàng không có đồng đội tại người ngoài xem tới bất quá là tới đây du lịch một phen cầm chút không rất kém tài nguyên liền có thể rời đi đi cái đi ngang qua sân khấu thôi cũng không có người lại bởi vậy gièm pha nhưng là tới đều tới kỳ thanh trúc lại làm sao có thể vào tới bảo sơn mà không lấy đâu một người càng tốt không có vương hữu không cần phải lo lắng bị liên lụy lấy nàng thực lực này bên trong có thể không có mấy người có thể hạn chế lại chuyển đến một vùng núi bên trong tùy tiện một nơi liền khí tượng bất phá m a kỳ thanh trúc hơi xúc động chậm như là nghĩ đến cái gì đồng dạng dỗi tay từ n ự c bên trong lấy ra một cái hạt gạo bàn lớn nhỏ màu vàng vật và thể b ả bối b ả bối này bên trong nhưng có cái gì chân quý tài nguyên khoáng sản k ỷ thanh trúc tinh tế vóng ánh đầu ngón tay thượng một cái nho nhỏ con kiến lay động xúc i á c tựa h ồ tại lấy một loại nào đó thiên phú thần thông cảm giác xung quanh bên trái đằng trước hành trăm dặm núi bên trong có t h ầ n thiết thực kim kiến mẫu một lúc sau chuyển đến một đạo ý niệm n à y đạo hóa thân cũng là nàng tỉ mỉ tế luyện dung hợp mới nhất được đến thần thông gia trì đã cùng chính mình tâm thần hợp nhất mặc dù bị luyện vì hóa thân khiến cho so với chân chính thực kim kiến mẫu có thiếu hư hãm nhưng đối kỳ thanh trúc tới nói cũng là đủ dùng nàng cũng không có chỉ hoán thời gian trực tiếp bay hướng sơn mạch c h ố sâu nghiênh cổ mộc thẳng nhập không trung sân xuyên nguyên thủy lão đẳng tựa như long núi lớn nguy ê nga n sông lớn bao la h ù n g vĩ sân mạch chi gian có thủy khí bay lên không kỳ thanh trúc vận chuyển thiên nhãn sau có thể thấy rõ ràng có đạo đạo lòng khí bước lên phi thường bất phảm đi tới trăm dặm nơi đây có đan sườn núi quái thạch trải rộng linh tuyển hào quang lúc hiện bất luận nhìn thế nào đều là một t r ố n t ự lạc như là có dấu chân bạo bộ dáng kỳ thanh trúc dừng lại bước chân có chút kinh nghi bất định thực kim kiến mẫu thiên phú cũng chỉ có thể phát giác được nhất định phạm vi bên trong kim thạch tài nguyên khoáng sản đối với cái khắc tình huống cũng không cái gì cảm giác nếu nơi đây có dấu thân thiết k i a nguy hiểm cũng liền đã không thể thiếu lịch một chỉ cự cầm bay ngang qua bầu trời nháy mắt bên trong thế nhưng che đậy sát trời toàn thân lông vũ so đám mây còn muốn khiết b ạ c h vô hà phản phất liền là một đoá mây trắng thổi qua chân trời tại mặt đất mặt bên trên ném xuống một mảng lớn cái bóng kỳ thanh trúc hành tay mà đứng nâng lên đầu xem này đám mây bình thường đại điệu từ đỉnh đầu bay qua có chút kinh ngạc bởi vì không chỉ có một chỉ này loại đám mây đại điệu đằng sau còn cùng một đoàn phố thiên cái điệu thật tựa như là một phiến mây trắng thổi qua nhưng vào lúc này biến cố phát sinh、vâng. không xa nơi dây núi lay động n g à y rung động mà r u lên một điều sơn lĩnh bay lên tới phóng hướng chân trời phát ra dọa người hung thần khí cơ không là núi kia là một con cự x à kỳ thanh trúc kinh ngạc đôi mi thanh tú cao lại nay chỗ nào là cái gì sơn lĩnh phân minh liền là một điều xanh đen sắc cự x à cũng không biết h u y ề n thiên thánh địa từ nơi nào bắt trở lại hung thú cự x à đã dài đến sơn lĩnh bình thường lớn nhỏ trên người lân phiến tựa như từng khối sai lạc núi đá cũng không chỉnh tề trên người lại có một cổ kinh thiên sát khí xông ra nay không là bình thường yêu thú cũng không là những cái đó đại hoang bên trong man thu vương mà là một loại được xưng là hung thú tồn tại thiên hạ bên trong dị thú lại có thể phân vì mấy loại một la trần thú như là kỳ thanh trúc cũng có long thu an tri đại bù có thể xưng thiên nhiên đi lại đại đan có chút có thần hiệu khó tin hai là thùy thú kỳ thanh trúc đã từng gặp được bạch lộc liền là hiện tại linh cơ đã giữa thiên địa khôi phục đi theo phiếu miểu thánh nữ bên cạnh có được tăng thêm k h í vợt giết chi dễ bị ách n ạ còn có thứ ba loại liền là trước mắt này sơn lĩnh cự xá chi loại h u n g thú h u n g thú tính là tương đối phổ biến dị thú càng giống là một loại mất trí man thú linh trí hôn hôn đ ộ i đ ộ t gần như không thể giao lưu hoàn toàn dựa vào sinh mệnh bản năng sử dụng hết t h ể hành vi cực kỳ dã man nguyên thủy man thú mặc dù không sẽ hóa hình nhưng cuối cùng có trí khôn là có thể tiến hành giao lưu nhưng là hông thú không giống nhau chúng nó liền là ăn ngủ ngủ rồi ăn cũng không hiểu đến cái gì tu luyện thần thống hết lần này tới lần khác liền là có thể càng dài càng lợi hại một thân sát khí kinh người có thể phá tuyệt đại bộ phận thần t h ô n g một khi t r e o chọc đến kia liền là không chết không thôi cục diện căn bản không nói bất kỳ đạo lý gì kỳ thanh trúc thu liễm k h í thức đứng tại một chỗ đỉnh núi xem sơn lĩnh cự xà đột nhiên ngẩng lên nửa khúc trên thân thể như là một chi xé gió thần tiễn b ả n bắn ra cũng không biết rốt cuộc có nhiều dài trực tiếp cắn một cái hạ một chỉ đám mây đại điều t h u ầ n trắng dầu vũ bay tán loạn bay xuống máu tơi ư như chút nước mà hạ sau đó bị sơn lĩnh cự xà chậm rãi nuốt vào bụng bên trong nàng đứng tại chỗ không có động tác tại sơn lĩnh cự xà mắt bên trong chính mình quả thực kỳ thanh trúc xem đến sơn lĩnh cự xà thu về thân thể đột nhiên ánh mắt ngưng lại kia cự xà phần bụng một khối lân phía thượng tựa hồ có một mặt không giống bình thường bạch quang kia là ngực vẩy ngược vị trí bị khảm vào một khối dương chi bạch ngọc chuẩn s á t mà nói kia là thanh cấp tài liệu dương chi bạch ngọc t h ầ n thiết thật là đơn giản thu bạo cửa ải nghĩ muốn thu hoạch được kia khối dương chi bạch ngọc t h ầ n thiết liền cần thiết đánh bại này đầu hứng thú này căn bản liền không là vì một người an bài thử thách thế nào cũng phải sổ người tổ đội mới có hy vọng lấy được kỳ thanh trúc tự lầm、bầm. nàng tận mắt nhìn thấy kia điều sơn lĩnh cự xà thân ảnh dần dần biến mất tại phía trước sơn mạch bên trong theo đạo lý tới nói trước mắt sơn mạch là che giấu không hạ nhưng là hung thú cự xà lại là mất đi tung tích hung thú là không có cái gì thần thông thủ đoạn cái này ý vị trước mặt sơn mạch là một cái bị áp suất quá khu vực theo bên ngoài nhìn như hồ diện tích cũng không lớn một khi bước vào này bên trong khẳng định rộng lớn hết sức kia cự xà hiển nhiên không là thiên nhân cảnh giới tồn tại so chi nửa bước đại năng hung uy càng tăng lên nhưng này bên trong sẽ không có thật pháp tướng đại năng nếu không đi vào này đó người căn bản không đến chơi kỳ thanh trúc n lặng suy nghĩ nói bản chương xong ch chấn hung thú xảo thủ t h ầ n thiết một tiếng đạo hữu xin dừng bước hai chương ba trăm bảy mươi hai chấn hung thú xảo thủ t h ầ n thiết một tiếng đạo hữu xin dừng bước hai hoặc giả nói nó thân hình là đạt đến pháp tướng cấp độ bất quá bởi vì không có thần thông thủ đoạn t h u ầ n dựa vào bản năng hành động lại là không kịp chân chính pháp tướng c ứ n g giả nghĩ rõ ràng này đó kỷ thanh trúc liền bước vào này phiến sơn mạch bên trong hô hô hô mười hai từng đợt cuồng phong sen lẫn mùi tanh h từ đằng xa phiêu qua tới là kia sơn linh cự xả hô hấp dán loại hô hấp bản liền yếu ớt nhưng là này hung thú hình thể thực sự quá lớn đ ế、so、thi nếu m là so tài tự nhiên muốn xem là mỗi người chân thực thực lực không phải mỗi người lấy ra mấy món huyền khí thậm chí những cái đó thánh địa đại giáo truyền nhân liền là lấy ra đạo khí cũng có chút ít khả năng kia còn so thử cái gì đại gia đều cấm pháp bảo đối thanh kỳ thanh trúc lắc lắc đầu chính mình kiêm mấy món làm sư tôn lại tế luyện quá pháp bảo đến bây giờ còn không có cơ hội vận dụng chưa thể mở ra phân g mang có chút đáng tiếc nàng xa xa đứng vững xem cự xà quay quanh thành núi ngực vậy ngược bị giấu tại dưới thân không thể gặp chi chi chi nàng đỉnh đầu sợi tóc thượng một chỉ màu vàng tiểu con kiến huy động xúc tu chỉ về đằng trước tỏ vẻ thần thiết ngay ở phía trước không xa nơi ngươi cẩn thận một chút đừng đem ta tóc bẻ gãy gian g g i á c kỳ thanh trúc dội ra thiên thiên tế tay con ngón tay bắn bay thực kim kiến một tia sợi tóc bay xuống lưu động đóng ánh thần huy tại giữa không chúng giống như một con du long bàn việt căn cứ không lãng phí nguyên tắc kỳ thanh trúc lấy bản mệnh nguyên anh chi lực tế luyện một chút này sợi tóc dung hợp các loại thần thông thủ đoạn đánh vào này bên trong sợi tóc hóa long nàng đầu ngón tay c u ố n quanh một điều bỏ túi tiểu long đ ỗ n g nhiên bay ra đón gió liền triển khoảnh khắc bên trong hóa thành mấy trăm trượng c ự long hống đột nhiên một tiếng long â m toàn bộ sơn l ĩ n h đều tại rung động núi đá quay cuồng loạn lá bay múa sơn l ĩ n h bản to lớn hung thủ cự xà đột nhiên bừng tỉnh mặc dù không hiệu tu luyện không có thần thông nhưng nguyên thủy giã tính bản năng đồng dạng cực kỳ đáng sợ nháy mắt bên trong liền phản ứng qua tới cự xà phú l ư ỡ i một đạo dài mấy dặm ô quang đột nhiên từ phía sau tập ra đại xà v ớ i đuôi hư không đều bị trừ bạo vê anh thiên long s ô n g lên trước cùng cự xà chém liết cũng không lâu lắm liền rơi vào hạ phòng cuối cùng hung hăng bị cắn đứt thân thể hóa thành một tia sợi tóc tiêu tán hung thu cự xà ngựa mặt lên trời t ê minh đánh chết địch tới đánh đối với thị sắt thành tính hung thú tới nói đ á n g giá hét lớn một tiếng biểu đạt nhanh cảm ông một đạo tên ngân tại trời cao bên trong kéo dài không tan kỷ thanh trúc lấy pháp lực ngưng tụ lại cùng tìm đúng thời cơ bắn ra một tiễn trực tiếp xuyên thủng cự xà một con mắt gào thét cự xa giận tí m ặ t không nghĩ đến còn có người dám t r e o chọc chính mình n g á y mắt bên trong đem sát ý khóa chặt đến kỳ thanh trúc trên người đối với rắn loại tới nói con mắt cũng không là nhất chủ yếu rất quan mù một con mắt sẽ không để cho này mất đi nhiều ít cảm giác lực ngược lại sẽ triệt để chọc giận này hùng thú h u n g tính n à y chính hợp kỳ thanh trúc ý dục muốn khiến cho diệt vong trước phải làm này phát cuồng nàng nghĩ cách chọc giận này hùng thú chính là vì làm này theo một cái đáng sợ thợ săn biến thành một chỉ điên cuồng giã thú không phải lấy phía trước cự xa đi săn đám mây đại điệu tới xem là rất khó tìm đến cơ hội giải quyết này ra hỏa kỳ thanh trúc đạp nhẹ gót xen chân ngọc ph chỉ thấy này tại hư không bên trong lưu lại lục đạo tàn ảnh người cũng đã xuất hiện tại cự xà sau lưng nang ánh mắt thâm thúy tóc đen bay múa khí thế như sơn tự nhạc đạp thiên b ả y bước cuối cùng một bước đạp thật mạnh ra đông thiên địa run lên hư không đều bị nảy một chân đập nát đã khởi dư ba hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi sơn mạch bên trong bản liền trần c h u ỗ i núi đá lại c ấ p bị t ứ c đi ba trượng có thửa liền cách đó không xa một vách núi đều bị trấn thành m ả n h vỡ một bên khác cao phong càng là chặn ngang mà đức hung thu cự xà hoàn toàn không nghĩ đến một cái tiểu nhân thế nhưng c ũ n g có như vậy khủng bố lực lượng nó ngẩng lên nửa người đều bị kỳ thanh trúc một chân dẫm vào mặt đất bên d ư ớ i như cùng một điều sơn lĩnh rơi xuống áp sập vài tòa dây núi kỳ thanh trúc đắc thế không đông tha rắn hai tay một trận biến ả o kết xuất huyền ả o phát ấn n à y khác nàng toàn thân khí thế đột nhiên bước lên như khinh thường tinh vũ thiên long hoành không xuất thế làm thiên hạ vạn linh thần phục phát ấn một ra kỳ thanh trúc tinh khí thần nhảy lên tới một cái là m người kinh khủng cao độ giống như thái cổ thiên long phục sinh tự có một loại vô thượng u y áp ánh mắt bệ nghệ thiên hạc t â n long thiên ấn kỳ thanh trúc trước kia đều chỉ là gà mờ trình độ đi qua nàng hiện giờ mới tính là lần thứ nhất chân chính triển hiện gian này đạo chân long thần thông bên trong cấm kỵ thủ đoạn uy lực nàng dám khẳng định nay thủ đoạn tuyệt không là thương long nhất tộc truyền thừa chuyên thuộc thần thông mà là nguồn gốc từ tại k h á c một cái càng thêm lâu dài lại trí cao tồn tại có lẽ liền là truyền thuyết bên trong thanh long đại thần thông tản thiên kỳ thanh trúc kết xuất chân long ấn giơ tay nhấc chân chi gian có khí thôn sơn hà chi thế tựa như có thể lật diệt sơn xuyên đại điện hung t h u cự xả vừa mới nâng lên đầu lại bị nàng cấp vỗ xuống đi thật sâu vùi vào dưới nền đất liền mang theo chung quanh một mảng lớn dây núi toàn bộ đồ sộ biến mất、Siêu. cự xà kiệt lực giấy r ù a kia điều dài dòng rắn đôi đột nhiên bạo khởi như là một thanh đen nhánh thiên đao chém thẳng m à hạ thưa không bị tầng tầng chém đúng ra này nếu như bị chém vào trên người nửa bước đại năng đều đến đột tử tại chỗ kỳ thanh trúc quay người nhìn lại hét lên một tiếng há mồm phun ra một đạo thần hoa núi kêu biển gầm bình thường càn quét mà ra như một tràng tinh hà treo lủng lẳng tinh thần huy diệu cự tiên phá toái vạn ngàn sau chống đỡ đen nhánh rắn đôi tập kích đốt nàng lại lần nữa khinh k h ả i m ê n t ơ m há mồm phun một cái lại là một bộ đại đạo đ ộ quyền mặt trên có ngũ hành đạo văn minh t h một, một h chỉ màu vàng đại con kiến từ dưới đất trôi ra miệng bên trong đại hàm kẹp lấy một khối không đến nắm đấm lớn nhỏ dương chi bạch ngọc thân thiết cùng đại la ngân tinh tại cùng nhất đẳng giai đồng dạng trân quý nay một khối thân thiết dùng ít đi chút đủ để rèn đúc ra một cái ít hơn pháp bảo như là đoàn kiếm đầu thường chi loại có thể xưng thế gian k ỳ c h â n ân chật kỳ thanh trúc thần sắc hơi động thần thức nhạy cảm phát giác đến có người tại đến gần thân hình nhất thiểm biến mất tại tại chỗ hung thu cự x à ra sức dây ruộng tại sơn mạch bên trong qua lại quay cuồng toàn thân sát khí phóng lên tận trời đem vừa mới thuận pháp lực ba động dựa đi tới hai người cả kinh quay người có cảng liền chạy đạo hữu xin dừng bước bản chương xong chương ba trăm bảy mươi ba ôn n u hiền lành kỳ thanh trúc kẻ thức thời mới là tu kiệt một chương ba trăm bảy mươi ba ôn n u hiền lành kỳ thanh trúc k ẻ thanh ứ mới trúc đạp sao bước thân hình tại hư không bên trong lấp lóe khóe môi nếch lên nhàn nhạt ý cười vừa mới không hiệu c h i gian trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ ác thú vị phúc trí tâm linh đeo lên kia câu lời nói kết quả làm chính mình đều có chút không nhịn được cười nhân quả quá lớn từ từ ngươi là kỳ thanh trúc bên trong một cái thiên cương tông đệ tử lấy lại tinh thần chỉ kỳ thanh trúc ô khác một người cũng vội vàng hướng về phía sau lui một bước liền tự ra thủ tịch đều bị này nữ nhân đánh bại lại tăng thêm phía trước ngũ hành tông liền quá ba á quan kỳ thanh trúc mấy lần một người đè ép mấy người đánh t r à n g cảnh còn rõ mồn một trước mắt hắn tự giác không là này đối thủ thiên cương tông cùng ngũ hành tông xưa nay có cửu o á n cụ thể ân oán đã xa không thể khảo dù sao không nói gặp mặt liền đánh cũng tuyệt không để ý cấp đối phương xử điểm tiểu ngắn g chân hiện tại gặp được kỳ thanh trúc n à y cái cơ hồ bị sở hữu người nhận định là ngũ hành tông thừa kế người thiên tài đệ tử hai người làm sao có thể không tâm sinh kinh hoàng đâu a hai vị nhận biết ta kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái chính mình nguyên lai đã như vậy có danh sao tiên tử đại danh sớm đã danh chấn nam cương hai người chúng ta s u n g kính đã lâu đúng đúng đúng hôm nay dòm ngó tiên tử phong thái n à y sinh không tiếp vậy thế này lương hoa càng nói càng thái quá kỳ thanh trúc cũng dần dần mặt không biểu tình lên tới các ngươi hai cái trước cùng ta đi nàng nhan nhạt nói nói vừa vặn gặp được hai cái thiên cương tông đệ tử không trộm tới chạy chân đáng tiếc hai người nghe vậy sắc mặt lập tức n h ấ t biến vốn dĩ vì cùng kỳ thanh trúc nói vài lời, lời hữu ích cũng coi như đại đạo triều tiên đại gia các đi một bên chưa từng nghĩ này nữ nhân thế nhưng si tâm vọng tưởng dùng muốn sử dụng chính mình hai người thật là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ ụ c cái này khiến hắn nhóm làm thành cái gì người xưng n g ư ơ i một câu tiết tử còn thật đem chính mình làm thành tiên nhân truyền thế lai bằng phi sắc mặt lạnh như băng nói ngươi làm chính mình là ai mắt cao hơn đầu sau lưng có c h u ẩ n thánh chỗ dựa liền như thế hùng hổ do a người thật sự coi chính mình vô địch hay sao k h á c một người đồng dạng ánh mắt băng lãnh thiên cương tông tốt xấu cũng là làm thế lại tông như không là ngũ hành tông ra một cái tân bắt mạch kia có tư cách cùng chi đánh đồng kỷ thanh trúc cũng bất quá là dính là t r u y n thánh đệ tử con tôi nếu không phải như thế lúc trước bọn họ thủ tịch như thế nào lại là bạn ân kỳ thanh trúc khuôn n h mặt có chúc động nay phúc đổ lại cấp nàng một tia bất an cảm giác nay cấm đồ phong có pháp tướng lực lượng không cần quan trú pháp lực vị tế ra sau gần như là tương đương với đại năng tại xuất thủ nay là một cái c ấ m khí nghiêm chỉnh mà nói đã xúc phạm thi đấu quy tắc nhưng là thiên cương tông hai người tự giác không là kỳ thanh trúc đối thủ chỉ có thể tế ra như thế đại sắc khí hy vọng cùng nhau mang đi kỳ thanh trúc dết là khẳng định dết không chết kỳ thanh trúc khẳng định có trí bảo hộ thân nhưng liền tính như thế nàng khẳng định cũng đến bị thương thật nặng n à y dạng liền tính chính mình hai người bị trừng phạt kỳ thanh trúc cũng đừng nghĩ lại đợi tại này bên trong đoạt được bất luận cái gì c h ỗ t ố t một bức tranh tại giữa không trung triển khai này bên trong cảnh tượng hiện hiện ra theo bên trong bay ra một chỉ hoàng điệu màu đỏ lông vũ lưu quan giật h ả sinh động như thật toàn thân càng là đốt khởi hừng hực giết vang sóng lựa sôi trào mãnh liệt đỏ hoàng phần thiên h ư không bị đốt xuyên, Đại địa lưu này h xác thực là pháp tướng đại năng phong ấn lực lượng mạnh như nàng đều cảm thấy sợi tóc có chút sốt ruột huyết dịch tại dần dần sôi trào nếu là bình thường thiên nhân hậu kỳ chính là về phần nửa bước đại năng này khác đại khái đều đã hóa thành cho bùi lan tiếc bọn họ gặp được chính mình kỳ thanh trúc toàn thân nở dậu ngũ thải lưu ly li quang hám nghiệm hút vào đem này phiến phiên đằng xích d i ễ m toàn bộ hút vào miệng bên trong luyện hóa thành một ô n g xích hồng tưng dịch cuối cùng nuốt vào bụng bên trong hóa thành một dòng nước ấm hợp thành hướng toàn thân ấm áp thực chi kỷ còn có hay không có nàng cười nhạt một tiếng cả kinh hai người liên tiếp lui về phía sau không khả năng tuyệt đối không khả năng hai người hoàng hốt này cũng quá dọa người bị pháp tướng đại năng phong ấn một đạo thần thông đánh trúng không chỉ có lông tóc không tổn hao gì ngược lại còn đem luyện hóa này còn là người sao cái gì thời điểm thiên nhân cảnh giới tu sĩ có thể như vậy không hợp t h o i thường kỳ thanh trúc con ngươi ngũ sắc thần quang lưu t r u y ề n nhàn nhã dạo chơi bàn đi hướng hai người một bà hái hạ kia phó huyền tại không trung đỏ hoàng đồ h o a không sai hiện tại là ta nói xong nàng còn gật gật đầu tựa hồ có chút hài lòng lập tức nhẹ nhàng lắp một cái đồ quyền một chỉ cơ hồ không kém hơn trước đây đỏ hoàng phóng lên tận trời linh động giặt rào đem ý đồ chạy trốn hai người cấp bắt trở về hung hăng ném mặt đất bên trên ta làm các ngươi đi sao kỳ thanh trúc thu hồi đồ quyền kia cái đỏ hoàng cũng thu nhỏ lại thân hình nhu thuận bay trở về đứng tại nàng đầu vai cùng vật sống không khác hai người lần nữa lấy nhau tiên tử như không bỏ chúng ta nguyện vì đi theo làm t ù y tùng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bọn họ trách o a n ngụy sư minh này cái nữ nhân sắc thực cường đến có chút không hợp t h ó i thường phỏng đoán cũng chỉ có kêu mấy cái thánh địa hoàng triều truyền nhân mới có thể đánh bại nàng đi hai người trong lòng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt hận không thể lấy cái chết làm do ý chí nhưng có câu nói rất hay lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt nếu là tự tuyệt tại này tông môn chẳng phải là trắng trắng bồi dưỡng bọn họ như vậy nhiều năm hơn nữa này cuối cùng một trận so tài là lấy tông môn năm người lấy được toàn bộ thiên tài địa bảo chung vào một chỗ kết toán cầm tới tài nguyên càng nhiều đã nói lên thế lực nào càng cường thịnh nếu là chính mình hai người còn chưa bắt đầu liền rời đi kia trở về lúc sau nên như thế nào giải thích là hảo khác tông môn có năm người thiên cương tông một đi vào liền thiếu đi hai người tông môn sư trưởng sẽ lột bọn họ ra cho nên chỉ có thể trước ủy thân cho kỳ thanh trúc lại tìm cơ hội thoát ly khổ hải cũng chính là tại này lúc một bên lan lộn lan qua lan lại hung thú cự xà cũng phát giác đến nơi này đậu tĩnh bàn đại thân thể mạnh mẽ đâm tới mà tới bàn đ ạ thân thể mạnh mẽ đâm tới mà tới là an một luân trang sáng từ từ bay lên vẩy xuống thánh khiết ngân huy thần thông dị tượng hải thượng sinh minh nguyệt lấy k ỳ thanh trúc hiện giờ cảnh giới cùng tu vi thần thông dị tượng đã hết sức tiếp cận với chân chính pháp tướng n à y khắc toàn lực thi triển đi ra cũng có vô cùng mỹ năng kia luân trong sáng minh n g u y ệ t tại chỗ liền định trụ hung thú cự xả màn đêm c h i hạ b i ể n xanh sóng nước lấp loáng một vần minh n g u y ệ t chỉ độ cao huyền bạch y nữ tử phất tay háo mà đứng nói không nên lời tiên khí mờ mịt mị đến như thơ như họa bản chương xong chương ba trăm bảy mươi bốn ôn nhu hiền lành k ỳ thanh trúc kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hai chương ba trăm bảy mươi bốn ôn nhu hiền lành kỷ thanh trúc kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hai làm kỷ thanh trúc kêu lên k i ê một cái lăn chữ thời điểm liền thấy minh mật chìm đ ầ y trời n g u y ệ t hoa phiêu lãng thần thông dị tượng tại này một khắc cụ bị thực chất hình thể như thật thái âm tinh r ấ t xuống đem hung thu cự sản n ệ n đến thất điên bát đảo khúc k h ú kỳ thật ta là một cái thiện lương người sẽ không tổn thương các ngươi kỳ thanh trúc cười đến rất hòa thuận có thể nói phối hợp nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt thập phần có lây nhiễm lực làm người cảm thấy ánh nắng cùng ấm áp có thể là tại thiên cương tông hai danh đệ từ mắt bên trong hết thệ đều không lại như vậy một hồi sự tỉnh quá đáng sợ nay chỗ nào là cái gì t i ế t tử quả thực liền là một cái yêu nữ các ngươi nguyện ý nghe lời ta thật vui mừng nhưng là các ngươi ánh mắt ta không là thực yêu thích kỳ thanh trúc thu liêm ý cười ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời dỗi tay tại bọn họ trên người các tự chủ một trường một đạo màu bạc lưu quang không có vào hai người thể nội làm bọn họ trên người khí tức cấp tốc k í n lặng toàn bộ ngã lạc tại mới vào thiên nhân cấp bậc chúng ta đi ba người rời đi này phiến sân mạch tại kỳ thanh trúc tiến vào này phiến động thiên thời điểm chiêu thiên kính liền phát giác nàng tung tích sẽ tiến vào này bên trong một trăm linh một người toàn bộ từng cái đảo qua nếu là thi đấu đó là đương nhiên không sẽ tùy ý các tông đệ từ nhóm làm loạn vạn nhất thật tại bên trong kéo bệ kết phái liều mạng tranh đấu lên tới còn đến giao thủ đối chiến chém giết lẫn nhau là được cho phép này là một trận đoạt bảo chi thi đấu không đơn giản chỉ là tìm kiếm những cái đó bị huyền thiên thánh địa giấu tới bố trí cửa ả i càng tại tại các tông đệ tử c h i gian cạnh tranh với nhau quy tắc bên trong có thể không có nói không có thể theo người khác tay bên trong đoạt bảo sự t h ậ t thượng nay chỉ sợ mới là này một trận lần chân chính khảo nghiệm đương nhiên bại mà không giết là tuyệt đối điểm mấu chốt cho nên nói vừa mới thiên cương tông kia hai người tế g i a pháp tướng c ấ m đồ đã xúc phạm quy tắc chỉ là kỳ thanh trúc quá mạnh mới bình n h i ê n vô sự tại kỳ thanh trúc chạy tới này phiến sơn mạnh thời điểm c i ê u thiên k í n liền có chút theo không kịp bởi vì còn lại một trăm người cũng đồng dạng cấp tốc biến mất tại tại chỗ chiêu thiên kính ngay lập tức không có bắt được sở hữu người tung tích thàng đến nàng giải quyết hung thú cự xả chiêu thiên kính mới một lần nữa khóa chặt này bên trong cảnh tượng ngoại giới thư không đạo đài phía trên phía trước dùng làm rút thăm cùng hình chiếu lịch đấu chiêu thiên kính thả lớn hơn gấp trăm lần treo lơ lửng tại không trung thị giác không ngừng chuyển đổi còn phân ra một trăm lẻ tám đạo kính quang bắn ra đến m ộ n phía n à y lại là một cái chuẩn thánh khí chiêu thiên kính một trăm lẻ tám đạo kính quang phân vị ba tổ phân biệt nhìn xuống ba tòa đầu tiên giám sát các tông đệ tử kia là trưởng thành hung thú ba xả nếu là nhất thời không quan sát liền tính là pháp tướng đại năng cũng muốn tại nó miệng hạ nứt hận ly dương tông pháp tướng đại năng ân dực chỉ này bên trong một mặt kính quang kinh ngạc nói nói chuyển đầu nhìn hướng bình chân như vại đan thanh thành ánh mắt bên trong mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ có này dạng đệ tử quả thực liền là tông môn may mắn a hắn đã từng cùng giản thư n u liên thủ đem hết u y ma chân quân bức tiến thương linh sân mạch đáng tiếc ly dương tông ngược lại là chưa thể định tiến động thiên đoạt bảo trận chung kết bên trong không có hoàn toàn trưởng thành hơn nữa chúng ta bắt giữ lúc trọng thương đến nó bằng không thì cũng không sẽ đem này đặt này bên trong huyền thiên thánh địa một vị pháp tướng trưởng lão gi nếu là thật trưởng thành không tổn hao gì hung thú ba xà liền là đem bên trong sở hữu đệ tử buộc chung một chỗ cũng đánh không lại kia là thật có thể đối đầu pháp tướng đại năng cường đại hung thú lời nói mặc dù như thế có thể kỷ thanh trúc ba lần hai chừ hai liền đánh ngã này đầu ba xà cũng đủ làm cho rất nhiều pháp tướng cường g i ả c h ấ n kinh để tay lên ngực tự hỏi bọn họ chính mình thần tại thiên nhân hậu kỳ cảnh giới là tuyệt đối chống lại không được này đ i ề u ba xà có lẽ trường sinh cự đầu trẻ tuổi lúc có thể làm được rốt cuộc bọn họ chỉ là pháp tướng cảnh giới mà tại trang mấy vị trường sinh cự đầu nhóm trong lòng kinh ngạc cũng không thể so với những cái đó pháp tướng đại năng thấp nhiều ít đương nhiên chỉ có thiên cương tông mấy vị trưởng lao sắc mặt âm chầm hết sức đánh không lại liệt tính không sẽ bóp nát truyền thống lệnh chạy trở về tới sao thế mà đối kia nữ tử cúi đầu sưng thần thực sự là mất hết thiên cương tông mặt mũi mấy người hận không thể tại chỗ đem này hai cái ra hỏa bắt trở lại giết chết tại động tiên h thế giới bên trong hai người còn không biết tự ra trưởng lao đã tại nghị như thế nào đánh chết rơi bọn họ đại tỷ a không kỳ tiên tử chúng ta đây là muốn đi nơi nào lai bằng phi hưỡn mặt hỏi nói kỳ thanh trúc mục đích tựa hồ rất rõ ràng. thẳng tắp mang bọn họ hai người hướng về một phương hướng bay đi tựa như là biết cái gì tiểu đạo tin tức đồng dạng thẳng đến nào đó một cái bảo tàng điểm đây chẳng lẽ là huyền thiên thánh đ i ị u cấp ngũ hành tông đền bù ngũ hành tông đệ tử tại huyền thiên thánh đ i ị u bên trong tao đến độc hại làm vì đông đạo chủ khó từ tội lỗi hiện tại ngũ hành tông chỉ còn lại một cái đệ tử tiếp tục dự thi đ ố i kỳ thanh trúc lộ ra một ít nội bộ tin tức cũng hoàn toàn nói còn nghe được đáng tiếc bọn họ đ o á n sai kỳ thanh trúc cũng không biết cái gì nội tỉnh nàng hiện tại còn là ỷ vào thực kim kiến mẫu thiên phú thần thông đ ế tìm kiếm gần đây kim thạch tri vật này lần mục tiêu là một khối không sẽ kém hơn dương chi bạch ngọc thần thiết bất q u a trước mắt này phiến hoa nguyên n g phía trên đã có không ít người hội tụ mà tới cũng không chỉ có kỳ thanh trúc cùng có tầm bào năng lực thống chi thực kim kiến mẫu cũng chỉ có thể cảm ứ n g kim thạch c h i vật l i ê n như vậy một hồi nhi nàng liền nhìn được có người mang một chỉ tầm bào chuột vội vàng đi qua này là đông châu ngự thú tông đệ tử cũng xông vào trận chung kết phía trước từng ngạnh sinh sinh r ư a vào thú hải chiến thuật đẻ chết tây lĩnh thủy n g u y ệ t k i ế u tông không chỉ có như thế còn có cái gì thiên cơ thuật tính toán bói toán chi thuật cũng có thể được đến một số bảo bối manh mối chính là về phần cái nào đó phúc duyên cực kỳ thâm hậu nữ nhân khả năng tùy tiện đi đường đều có thể nhặt được thiên tài địa bảo. một điều hôi mãng t r ạ n g núi đá dưới chân kỳ thanh trúc xem trước người một mặt cười nói tự nhiên phiếu miều thành nữ im lặng không nói v ậ n khí thật kém như thế nào gặp được này cái nữ nhân v ậ n khí thật tốt vừa mới đi vào lúc ta liền nghĩ có thể hay không gặp phải ngươi không nghĩ đến cái này đạt được cơ muốn lam linh diệp cười đến thực vui vẻ ta ta biết nơi đây có một cái thiên tài địa bảo không bằng chúng ta liên thủ lấy chi n g ư ơ i ta không để ý chia năm năm bằng ba mươi bảy ta ba mươi bảy dù sao ta không thiếu này đó đồ vật kỳ thanh trúc kém chút quên cái gì rác rời tầm bảo chuột thiên mệnh rùa nhiều bảo kim tiệm c h u người vào khác tân tân khổ khổ phí hết tâm tư tìm kiếm trải qua gian khổ mới có thể được đến thiên tài địa bạo tại nàng này bên trong có cái gì kỳ thanh trúc nhịn không được hỏi nói không biết ta lam linh diệm chuyển một vòng nhìn như tùy ý chỉ một cái phương hướng cười nói ta có một loại cảm giác kiêng một bên núi bên trong có không tệ và bối nếu à là n nói không sai, kêu đoán chừng là thật không、sai. Bản chương xong, chương 375, muốn mai phục tao ngộ đồng hành, g đều kêu sai, sai. mai i thật phục h tao c n thánh tử t i ể t h như g ơ n g mai thế a ngộ à n h h c i n thánh thắng Nếu như tử tiểu thế, chúng ta nên như thế nào hành động kỳ thanh trúc dứt khoát hỏi nói lam linh diệp mặt dãn ra cười một tiếng tiếng cười như trung b ạ c thanh thúy mà lại mang theo một loại nào đó không h i ể u đạo vận làm người cảm thấy như một xuân phong lời nói mềm nhắn nói hai người chúng ta liên thủ cái này động thiên bên trong ai có thể ngăn cản t h a nhâm mặc dù nhu ngữ khí lại lộ ra một loại nguồn gốc từ xương cốt bên trong nặng nễ kỳ thanh trúc đôi lông mày nhữ lại chính mình tính là yêu thích mở mang kiến thức một chút các loại mới mẻ sự vật tu sĩ cho nên gặp được không gặp qua thần thông thuật pháp muốn so chiêu một chút lại nói lúc trước vài lần chiến đấu liền hiện đến có mấy phân kéo dài nghĩ đến còn lại mấy cái bên kia thiên chi tiêu từ nhóm phần lớn là đi thẳng với thẳng trừ ra cùng cấp bậc tồn tại chỉ sợ cùng người tranh đấu ít có thăm dò này cũng, cũng là kỳ thanh trúc gật gật đầu ánh mắt nhất điểm nói bất q u á cũng không cần trực tiếp ra tay ta lúc trước bắt được hai cái cu ly có thể làm bọn họ giải tin tức đợi cho những cái đó người tìm được bảo vật sau chúng ta di dật đ á i lao chẳng phải mỹ thay nay hạ đổi thành lam linh diệp sửng sốt một đôi phỉ thúy bản xanh biết đôi mắt đẹp nhìn nàng chằm chằm cảm nhận được phiếu miệng thánh nữ có chút kỳ quá ánh mắt kỳ thanh trúc ngược lại có chút không rõ ràng cho lắm tao mày nói nếu như ngươi không nghĩ vòng quanh chúng ta cũng có thể trực tiếp đánh tới không không là lam linh diệp cười nói ta chỉ là không có nghĩ đến này đó ngươi chỉ sợ đã sớm nghĩ hảo muốn làm như thế đi không hổ là ta xem chúng người kỳ thanh trúc hơi hơi meo lại con mắt ta là nói ta thật coi trọng ngươi tán thành ngươi làm vì ta đối thủ đồng thời thực chờ mong chúng ta giao thủ kia một ngày nhưng còn không phải hiện tại lam linh diệp cười khẽ bỏ qua này cái chủ đề kém chút liền nói lỡ miệng bất quá nàng này lời nói cũng không có nói giả nếu không phải coi trọng kỳ thanh trúc chính mình như thế nào hạ mình c ũ n g chi giao hảo kỳ thanh trúc không có lại chất vấn nàng nhiều hỏi vô ích sẽ chỉ ác hai người quan hệ màu xám như mãng hoang mạc sơn mạch dưới chân mấy đạo thân ảnh nhanh trong hướng chỗ sâu bay đi bên trong một cái chính là thiên c ư ơ n g tông lai bằng phi này mấy người tốc độ đều rất nhanh thời gian một cái nháy mắt liền bay ra cách xa mấy dặm sau một chốc liền đã đến sơn mạch chỗ sâu nơi đây thật sự có bảo vật xuất thế một cái nam tử lần nữa hỏi nói thiên chân vạn s á c vừa mới ta liền thấy ngự thú tông người cùng tầm bảo chuột vào núi muốn không là ta một người thế đơn lập bạc cũng sẽ không đem này chuyện tốt chia sẻ ra tới lai bằng phi c h ụ ngực bảo đảm nói thiên cương tông đạo huynh cũng là một phiến hào tâm còn nữa nói sư huynh sao phải lo lắng hai người chúng ta sớm đã luyện thành song kiếm hợp bích thần thông liên thủ lại liền tính là những cái đó thánh tử thánh nữ cũng chưa chắc có thể thắng được chúng ta mặt khác một cái nữ tử tràn đầy tự tin nói nói anh ngồi nói cực phải hiên a m tử cũng lộ ra ngạo nghễ t i sắc thực hiện nhiên này hai người đều là vấn tâm kiếm tông đệ tử bên trong xuất sắc giả bằng không thì cũng không sẽ có thể tiến vào này bên trong lai bằng phi thì là trong lòng cười n ạ o không thôi hai người liên thủ có cái gì dùng phía trước bọn họ sư huynh đệ liên thủ tế g i a pháp tướng cấm đồ đều bị kia cái kỳ thanh trúc dễ dàng giải quyết càng đáng sợ là kia g i a hỏa liền hung thú đều tùy ý đạo pháp nếu là nói kỳ thanh trúc có thể sánh vai các đại thánh địa hoàng h ư ớ n g thánh tử t h á n h nữ chính mình cũng liền tin nhưng là các ngươi hai cái người không biết không sợ khác một bên đồng dạng có này một màn tại t h ư ợ diễn rất nhanh này điều hôi m ã n sơn mạch liền tụ tập mười mấy người nay q u o n người tự nhiên tiến vào sơn mạch sau không bao lâu liền lẫn nhau cảm ứng được lẫn nhau tồn tại bất quá bởi vì bảo vật chưa từng bị phát hiện nhao n h a u kiệt lực khắc chế kiểm chế trong lòng sao động thằng đến nào đó mưa khắc một ngọn dây núi tại thiên ti vạn lũ kiếm quang bên trong phá diệt thành cho tất cả mọi người nghe tin lập tức hành động h ả o cương đại kiếm khí này là cái gì thần binh lợi khí xuất thế bị bố trí tại động thiên bí cảnh bên trong bảo vật tự nhiên không chỉ có loại loại thiên tài địa bảo cũng còn có các loại thành phẩm pháp bảo cùng đang ân dược h í n h là về phần một ít càng thêm hiếm l ạ đồ vật có người liền lấy đến có thể làm huyền thiên thánh địa đại vì luyện, đan, luyện khí tín vật. còn có khắc thánh địa hoàng triệu một số bí cảnh tiến vào tư cách cho nên xuất hiện cái gì thần binh lợi khí chẳng có gì lạ nhưng là cái này pháp bảo có vẻ như quá mức xuất sắc bình thường pháp tướng huyền khí cũng xa xa không kịp trực quan thượng liền không kém hơn thượng phẩm huyền khí kia là một tây kiếm khí cái gì kiếm khí kia là một cái ngàn luyện kiếm hoàn a hơn nữa kia kiếm hoàn tựa như là từ thái ớt tinh kim luyện chế mà thành kiếm hoàn không giống với bình thường kiếm khí cần thiết tu hành kiếm đạo thần thông đại tu sĩ mới có thể luyện liền chỉ sợ này là cựu tiêu thánh địa kiếm đạo đại năng không đến là trường sinh cự đầu tự mình tế luyện mà ra vô thượng kiếm th một khẩu đến cực điểm sắc bén kiếm khí hoành không xuất thế bạch s à n sán quang lượng lượng treo ở hư không nở rộ quang huy mỗi một đạo quang huy liền là một tia kiếm khí đang lưu chuyển xem đi lên liền biết cực kỳ bất p h ẳ m một ít người vận chuyển t h ầ n mục khám phá này kiếm hư thực kiếm thể vi hư kỳ thực là một cái ngàn luyện kiếm hoàn kiếm hoàn đến là kiếm đạo đại năng mới có tư cách đắp nặn một loại đặc thù pháp bảo nguyên bản là dùng tới cứu vãn những cái đó bản bệnh kiếm phá toai kiếm tu làm bọn họ có thể một lần nữa tiếp tục đạo đồ mà cái gọi là ngàn luyện chính là chỉ này viên kiếm trọn vẹn bị tế luyện một ngàn năm bình thường pháp t liền tính hao phí như thế đại đại giới cùng tinh lực tế luyện gian này dạng một viên kiếm cũng là tất nhiên không sẽ lấy ra tới cho nên ra tự trường sinh cự đầu chi thủ khả năng tính càng lớn hơn nữa còn chưa từng khắc họa bất luận cái gì đạo văn còn là một khối tinh khiết kiếm thôi này cũng làm cho này viên kiếm càng thêm chân quý trường sinh cự đầu hao phí ngàn năm thời gian lấy thánh tài thái ớt tinh kim tế luyện mà thành kiếm hoàn quả thực liền là một khẩu vô thượng kiếm h ô i n ế u là cái nào kiếm tu được đến nhất định thực lực gia tăng m ã n liệt dĩ hạ khắc thượng không nói chơi chính là tương lai hóa thành đạo khí chính là về phần thanh khí đều có hy vọng anh m i chúng ta nhất định phải được đến này viên kiếm nhất thời chi gian quân hùng đều động quay chung quanh này viên kiếm triển khai từng t r à n g kịch liệt c h é m g i ế t cuối cùng còn thật bị kia v ấ n tâm kiếm tông sư huynh m ộ i cấp cướp đoạt đến tay sư mội đi mau ta tới ngăn chặn bọn họ còn kéo đâu n g ư ờ i ra sư mội đã s ớ m chạy lai bằng phi cười nhạo nói hắn không trang trực tiếp phản bội đ á n h lén n à y không khả năng ngươi này tặc tử đừng muốn loạn ta đạo tâm à ngươi lại còn có đồng bọn anh m ộ i v ấ n tâm kiếm tông sư huynh nhịn không được quay đầu nhìn liếc qua một chút liền thấy làm hắn khỏe mắt một màn chỉ thấy hắn miệm bên trong tâm tâm niệm miệm anh n ộ i lại thực sớm đã vứt bỏ chính mình mà đi còn kiệt kiệt kiệt n g ư ơ i liền từ bỏ d ẫ y rồi đi ngươi chịu như vậy trọng tổn thương hiện tại không phải là ta đối thủ lai bằng phi thuận kỳ thanh trúc ý nguyện bố cục mắt xem đ ạ i công cáo thành bọn họ kế thượng tâm đầu quyết định trực tiếp cướp đoạt thái ớt tinh kim kiếm hoàn dâng lên lấy này đem đổi lấy hai người tự do ai biết tình hình có thay đổi nơi xa lại có một đạo thân ả n h đột nhiên xuất hiện đồng thời rất nhanh liền giải quyết rất kia một bên hai người bản chương s o n g chương ba trăm bảy mươi sáu muốn mai phục tao nộ đồng hành chiến thánh tử tiểu thắng một hai hai chương ba trăm bảy mươi sáu muốn mai phục tao nộ đồng hành chiến thánh tử tiểu thắng một hai hai hai h a ha. thật là trời xanh hảo luân hồi a an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đi vẫn tâm kiếm tông sư huynh cười lên tới n à y hạ hảo ai cũng đừng nghĩ được đến thái ớt tinh kim kiếm hoàn lai bằng phi sắc mặt trở nên âm c h ầ m hết sức hắn nhận ra kia người là ai đại tru cơ thị người không nghĩ đến thật dẫn tới cấp độ thánh tử nhân vật khác cơ tinh tuyển sau lưng hư không một trận vạn mẹo không chừng trực tiếp chấn áp hai người cướp đoạt kiếm hoàn tại hắn tay bên trong viên lưu lưu kiếm hoàn nháy mắt bên trong hóa thành một thanh minh rực rỡ trường kiếm sắc bén phong mang đem hư không đều tùy tiện mở ra cho dù không có khắc họa thần thông đạo văn còn chỉ có thể coi là một cái kiếm v h ô i nhưng chất liệu cùng tế luyện thủ đoạn kinh người khiến cho hoàn toàn không sẽ kém hơn bất luận cái gì pháp tướng huyền khí đáng tiếc ta không thông kiếm đạo nghĩ đến này kiếm hoàn g ứng đương là cấp kiếm tử ngươi chuẩn bị đi như thế nào ngươi nếu là không nghĩ muốn ta cũng không để ý mang về đưa cho t ộ c đệ t ộ c m hội cơ tinh t u y ể n tay bên trong cầm kiếm khí một kiếm bổ ra trực tiếp chặt đứt một ngọn d â y nuôi đến hắn này cái cảnh giới thế gian mọi loại binh khí đều có thể hạ bút thành văn thúng chi hắn cái gọi là không thông kiếm đạo cũng muốn xem là cùng cái gì người tương đối một vị nam tử đứng tại đoạn sơn lúc sau, phong thần như ngọc. tay áo phiêu động thân hình cũng không lộ vẻ cao lớn khí tràng lại cực kỳ lăng lệ phát ra một loại người sống chớ gần k h í tước nếu như lấy thần thức dò xét qua đi liền sẽ phát giác đứng nơi đó không giống một người càng giống là một thanh gia khỏi v ỏ thần kiếm lộ hết tài năng này người liền là cựu tiêu thánh địa kiếm tử nghe nói lúc mới sinh ra liền có vạn kiếm chửa mái tu hành kiếm thuật vô sự tự thông đoán thể cảnh giới liền sáng chế chính mình kiếm pháp thần thông nhập đạo thời điểm càng là dẫn tới cựu tiêu thánh kiếm xuất thế là hoàn toàn xứng đáng trời sinh kiếm tu kiếm tử danh xưng liền từ này mà tới kỳ thật hắn liền là cựu tiêu thánh địa thánh tử. cựu tiêu kiếm tử vây tay cơ tinh t u y ể n tay bên trong thái ớt kiếm hoàn liền không bị khống chế hóa thành một đạo lưu quan g bày tới hắn tùy ý vung lên liền chặt đứt hư không càng là đem dấu tại hư không tường kép bên trong kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp ép ra ngoài ta liền biết muốn bị phát hiện kỳ thanh trúc than nhẹ một tiếng liền biết này đó tiểu thủ đoạn không thể gạt được c ù n g cấp bậc tiên tiêu không sao cựu tiêu kiếm tử tâm cao khí ngạo tất nhiên sẽ không thả mặt mặt cùng người liên thủ lam linh diệp lời còn chưa dứt liền nghe được cơ tinh tuyền mở miệm hai vị tiên tử sao phải che, che lấp lấp chẳng lẽ là xem thượng cơ mộ hay sao hắn ha ha không biết nào vị tiên tử nguyện cùng cơ mẫu cộng tham đại đạo n g ư ơ i đây là muốn nhúng tay sao lam linh diệp mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc nàng vừa mới nói cựu tiêu kiếm tử sẽ không thả mặt mũi đi tìm người liên thủ nhưng không nghĩ đến cơ tinh tuyển sẽ nhàn rỗi không chuyện gì c h ặ n ngang một chân chủ động muốn xuất thủ tương trợ nay dạng xem tới cơ tinh tuyển vừa mới không có chút nào chống cự liền đem kiếm hoàn chấp tay nhường cho khẳng định cũng là sớm sớm phát hiện chính mình hai người cũng đã tồn này cái tâm tư cơ tinh tuyển người mang hư không trí thể tự nhiên sớm sớm phát giác có người tại âm thầm dình mò hơn nữa không chỉ một người hán tương kế tự kế trước đoạt kiếm hoàn mà phần sau đẩy nửa đưa cho cựu tiêu kiếm tử như thế như vậy liền có thể thành lập hợp tác chính mình trước đứng ở thế bất bại hiện tại xem tới hắn làm là đúng nếu như bị k ỳ thanh trúc cùng lam linh diệp hai đánh một hắn khẳng định cũng phải a n thiệt thỏi đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn gia nhập biến thành ba người vây công cựu tiêu kiếm tử nhưng l à n à y dạng liền không có cái gì ý tứ này lần thi đấu ý nghĩa liền ở chỗ chém giết lẫn nhau ba đánh một hai tới cũng tao không trụ t h ú n g chi hắn vẫn làm hơn chút mặt mặt chuyển ra cũng không dễ nghe kiếm tử nghĩ như thế nào cơ tinh tuyển chuyển đầu nhìn hướng cựu tiêu kiếm tử có thể cựu tiêu kiế kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp liếp nhau xem tới đây không phải là muốn làm quá một trận chúng ta t ỉ m mọi đồng tâm hai đối hai ưu thế tại ta lam linh diệp vẫn như cũ lòng tin c h à n đầy cựu tiêu kiếm tử tu v i so nàng thấp thể chất xếp hạng cũng so nàng thấp liền tính có cái gọi là kiếm tu công phản siêu tuyệt nhất nói lam linh diệp cũng đối với chính mình càng có lòng tin kỳ thanh trúc nghe vậy tổng cảm thấy chỗ nào có chút không đúng t h á n h n ữ ngươi này còn chưa đánh liền cấp chính mình trước cắm lá cờ an uy vê anh bốn người cắt tự do định đối thủ hai đối hai chèm giết nháy mắt bên trong trời cao rung động đại địa vỡ nát khủng bố pháp lực ba động cán quét khắp nơi tiên tử đ ạ i danh ta sớm có nghe thấy hôm nay gặp mặt quả thật đẹp như tiên nữ cơ tinh tuyển tựa như tán thưởng kỳ thực chỉ nói mỹ mạo không đề cập tới thực lực tâm tư rất rõ ràng như bày ra đại chu hoàng tử sẽ chỉ xử chút miệng lưỡi công phu sao kỳ thanh trúc bất vi sở động ngược lại đạp sao bước tới phía trước tiếp cận tay ngọc nở rộ sáng bóng trong suốt cũng chỉ thành trưởng vùng ra như là một thanh ngũ thả i thiên đao chém thẳng m à hạ sẽ ra đại đạo trường không nàng cũng biết cơ tinh tuyển người mang hư không thể chạy trốn tránh né là thế gian nhất tuyển cho nên căn bản không có nương tay đi lên liền là vận dụng toàn lực thư không, không được có thể trốn cơ tinh tuyển sắc mặt hơi đổi một chút theo bản năng nghĩ muốn tạm thời tránh mũi nhọn lại phát hiện t r u n g quanh hư không đã bị phá hư đến tiếp cận chính mình có thể xuyên qua cực hạn biết chính mình gặp được một cái đại địch ánh mắt bên trong kia một kia khinh thị rốt cuộc tiêu tán thay thế là nồng đậm chiến ý rất tốt này dạng đối thủ mới có ý tứ là ta khinh thường ngươi phía trước vô luận người khác thổi đến cỡ nào thần bao quát lôi đài thi đấu thượng kỳ thanh trúc biểu hiện tại hắn mắt bên trong cũng còn không khỏi có mấy phân k i n h thị rốt cuộc chỉ là một cái tông môn đệ tử chỗ nào so được với thánh địa hoàng triều truyền nhân thật là làm ta có chút kinh ngạc ngươi trước đây thế mà còn giấu nghề cơ tinh tuyển thần sắc trang nghiêm nói kia ta cũng sẽ không thể lưu thủ dầm dầm này cái thời điểm cơ tinh tuyển cũng không có lại làm bất luận cái gì che giấu đã nhìn thấy hắn tay bên trên không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cán lôi điện cờ xí cơ tinh tuyển tay nâng lôi cờ như lôi thần p h ụ thể cơ múa làm toàn bộ đại địa đều biến thành một cái lôi điện đàn sen lôi chỉ lôi chỉ bên trong đạo đạo cự điện bay v ú t lên tráng kiện như cùng k ỉ n h thiên c r í trụ vê anh ngũ thải thiên đao đôi bính kình thiên trí trụ hai người lại tương xứng nhưng là thực tế thượng lại là kỷ thanh trúc hơn một chút bởi vì nàng là tay không thi triển thần thông mà cơ tinh tuyển là vận dụng bản mệnh pháp bảo hiệp một tiểu t h ắ n g một hai cơ tinh tuyển sắc mặt bình tĩnh hiển nhiên cũng ý thức đến n à y điểm tay bên trong lôi điện cờ xí không ngừng mở rộng đón gió phấp p h ố i che khuất bầu trời hướng kỳ thanh trúc chấn áp tới đại kỳ p h ầ n p h ậ n mỗi lần run r u dậy đại điện đều muốn vỡ nát một lần lôi chỉ triệt để hóa thành một cái vạn kiếp lôi ngục có thể mẫn diệt thế gian vật vật đứng tại cách đó không xa lai bằng phi cùng vấn tâm kiếm tông sư h u n h nhìn thấy như thế tràng cảnh lập tức nhịn không được hít vào một miệm lớn linh khí nhanh lên mang đi các tự sư đệ sư mọi tránh ra th cái này là cấp độ thánh tử chiến lược chân chính pháp tướng chi hạ cơ hồ vô địch thủ nay thật không là đại năng g i ả t ạ i xuất thủ sao thực sự là quá đáng sợ bản chương s o n g chương ba trăm bảy mươi bảy bại một chương ba trăm bảy mươi bảy bại một cơ tinh t u y ể n thi triển khủng bố lôi đình thần thống một cán lôi cờ uy phong l ấ m liệt triệt để bị kỳ thanh trúc đánh ra chân hỏa lôi điện cự cờ h ủ thiên diệt đ ị a bầu trời bị lôi trụ đ â m xuyên ngàn xuyên trăm lỗ đại đ ị a biến thành lôi mù cao dãy núi phá toái như vậy uy lực quả thực có thể so với pháp tướng đại năng tại xuất thủ lệnh vây xem người nao nhau rút lui không chỉ nay dạng chiến đấu căn bản không là bọn họ có thể chen chân cũng là tại này một khắc bọn họ mới rốt cuộc rõ ràng chính mình cùng n à y đó cấp độ thánh tử trẻ tuổi cường già chi gian t r ê n lệch đến tột cùng có nhiều đại cùng là thiên nhân hậu kỳ cơ tinh tuyển thậm chí còn không có trở thành nửa bước đại năng liền có thể đánh ra có thể so với đại năng thần thông nếu là chờ đến hắn thật thành tựu pháp tướng kia còn đến kia nam tử ta gặp qua chính là trung thổ đại chu hoàng triều hoàng tử cơ tinh tuyển cùng hắn giao thủ người là ai thế nhưng không có rơi vào hạ phong cái gì không có rơi vào hạ phong rõ ràng là đại chu hoàng tử tại buộc phát thần thông chống lại kia người đó là một nữ tử toàn thân nở rộ ngũ sắc thần quang thấy không rõ hình dáng nhưng căn cứ thần thông thủ đoạn phỏng đoán rất có thể là ngũ hành tông kỳ thanh trúc có người vận chuyển t h â n mục đoán được kỳ thanh trúc thân phận có người khiếp sợ chi chất vấn người cũng có nhưng liền là không ai dám tiến lên một bước xem cái rõ ràng l i ê n tại này lúc một đạo lôi quang bị kỳ thanh trúc tiện tay đẩy ra hướng về nơi khác vừa vặn bổ chúng một cái xui xẹo đàn tia người cũng không kịp tranh né tại chỗ miệng phun hắc khí dẫn sôi lên m ê n mang hoa nguyên phía trên hai nam hai nữ triển khai kịch liệt đối chiến p h i ế miệu thánh nữ quyết đấu cựu tiêu kiếm tử kỳ thanh trúc đối tượng đại chu ho kỳ thanh trúc l i ê nguyện tục đạp s cảnh liền là nhiều xem xem tu hành đường bên trên loại loại phong cảnh nếu như thế cùng người chiến đấu tự nhiên cũng là ác không thể thiếu một vòng cũng là đường bên trên một đạo khác dạng cảnh trí thon dài trắng non tay ngọc kết xuất chân long phiên tiên ấn khoảnh khắc bên trong có năm đạo thiên long hoành không xuất thế nhan sắc không một tư thái khác nhau nên tiếp lôi trụ l đại chu hoàng tử đáy mắt lôi qua hương vực bắn nhanh ra hai đạo khủng bố địa bàn tựa như bôi lôi như chấp giật càng giống là hai điệu lôi xả điện dao ở nấp đã lâu bỗng nhiên bạo khởi rét ra mắt bên trong dấu kinh lôi làm người khó mà đề phòng kỳ thanh trúc không sợ mắt bên trong đồng dạng chất chứa kinh tế h thần thái t i ệ p vũ đóng mở c h i gian hai đạo ngũ sắc thần quang không vội không chậm liên tiếp không cần một lát liền hóa giải lôi quang còn lưu có thừa uy đánh về phía cơ tinh t u y ể n thiên địa văn vật phần lớn đều tại ngũ hành bên trong mà ngũ sắc thần quang lại không có gì không soát trừ phi có người lấy ra nguyên từ thần quang hoặc giả cựu thiên cực quang kỳ thanh trúc mới có thể k i ê n k ỵ một hai nếu không đều có thể nói tiên thiên đứng ở thế bất bại bắt quái bên trong lôi vì trấn quẻ trấn quẻ ngũ hành lại thuộc một phong lôi băng ba kỳ bản liền có thể ngũ hành chi phát diện hóa mà ra cho nên kỳ thanh trúc lấy ngũ sắc thần quang tan ra cơ tinh tuyển lôi đ ỉ n h thần thông cũng không mệt n h ỏ khó giết một phiến góc cáo bay xuống cơ tinh tuyển hét lớn một tiếng hắn hai tay nắm chặt lôi điện đại kỳ giống như dịu kêu bản bánh bổ về phía kỳ thanh trúc cự cơ đánh xuống như là có một thanh khai thiên thần phụ theo vực ngoại tinh không bổ sung dưới đánh không trung r ũ n g dậy còn không gần đây hôi mãng sơn mạch một ít cao phong đều tại phá toái đổ sụn làm người kinh dị hết sức kỳ thanh trúc môi anh đào khẽ nhúc đích phun ra một đạo tiên thiên ngũ hành tinh khí tại không trung sen lẫn thành một b ư c tiên thiên ngũ hành đại cương đổ, phảng phất ngũ nhạc Nga đứng đạo cương đồ ph kỳ thanh trúc h tiên thiên ngũ hành đại thần thông có thành cựu ngũ hành đạo cung pháp quán thông ngũ tạng ngũ tạng thông mà mắt sáng đã đã luyện thành ngũ hành tiên mắt này khác ngẩng đầu nhìn thẳng lôi quang trực tiếp cũng là một trường đánh giá nàng bàn tay vào ánh nở rộ lưu ly li tinh huy các loại ấn pháp trường pháp chỉ pháp quyền pháp bị hoa làm một thể này là nàng bế quan khổ tu hai mươi năm nghiên cứu mà ra một thức tán thủ mặc dù còn có không hoàn thiện địa phương nhưng dùng lên tới thuận buồm số gió quân trường tương giao hai người nục thân chi lực lại tương xứng đánh nát t ầ n g t ầ n g hư không cắt tự ngắn ngủi tách ra ta thở nhỏ tắm rửa l o n g huyết thiếu thời lợi dụng lôi đ ỉ n h tối thể luyện liền một thân lôi xương ngươi nục thân thế nhưng không thể so với ta kém cơ tinh t u y ể n hướng về phía sau đạp nát năm mươi bức hư không mới d ừ n g thân thể có chút sợ hãi than nói khó trách khí lực như vậy lớn kỳ thanh trúc vớt vớt thủ đoạn cũng hướng về phía sau lôi bốn mươi chín bức rừng xuống tới gian luyện lôi xương chớ nói chi là kỳ thanh trúc là lấy thiên long thần thông hóa tinh thần thể nhưng không là nàng một hai phải lấy tự nghĩ ra gà mở trường pháp đối địch đều không cần lui lại bốn mươi chín bước xa đương nhiên này đó cơ tinh tuyển cũng không hiểu biết này đó kém một bước cũng đã làm hắn tròng mắt đông nhiên co giùt lại hắn trải qua rèn luyện nhục thân thế nhưng cũng không chiếm cứ thượng phong hơn nữa đối phương còn là một cái nữ tử lại đến cơ tinh tuyền không cam tâm chính mình thân thể bị một cái nữ tử làm hạ thấp đi nếu cường độ hơi kém vậy liền thử lại lần nữa tốc độ cùng đại lực kỳ thanh trúc khoe miệng nhẹ nhàng thiêu khởi một m o ạ t động lòng người đường cong một cái cấp độ thánh tử khác đ ó n g các đối thủ không dễ tìm n à y loại dần dần tới gần nhục thân cực hạn cảm giác cũng làm cho nàng cảm xúc bành trướng hết thầy thần thông phật pháp vẫn là muốn chân chính thi triển đi ra mới có thể biết mạnh yếu b ấ quan khổ tu hơn hai mươi năm liền tính lý luận tu được lại cao cũng là không chung lâu các ngắn ngủi d a o thủ mấy hiệp nàng cũng đã cảm nhận được tự thân một ít nhỏ bé tiến bộ n à y loại cảm giác thật là quá tuyệt kỳ thanh trúc khoẹ miệng mỉm cười cùng cơ tinh tuyển lấy lục thân chi lực l i ề u mạng hơn ngàn hiệp tại hôi mãng sơn mạch bên trong đều xuyên tới xuyên lui vài chục lần đánh sơn phong tẫn s ở toàn bộ sơn mạch đều phá toái không chịu nổi đột nhiên cơ tinh tuyển ngửa mặt lên trời thét dài một tay chỉ thiên bầu trời phía trên thoáng chốc mây đen lăn lăn m ạ khởi bản chương xong chương ba trăm bảy mươi tám bại hai chương ba trăm bảy mươi tám bại hai hắn vừa mới bay lượn quá những cái đó lộ tuyến không là lung tung chạy tới chạ mà là âm thầm hợp một loại nào đó đại đạo quy tích hội tụ khởi mấy ngàn dặm phạm vi bên trong lôi đ ỉ n h c h i lực tại này một khắc này phiến thiên địa c h i gian có kinh thế sát cơ bộ c phát nồng đậm mây đen bao phủ toàn bộ hôi mãng s ơ n mạch từng đạo từng đạo tỉ mỉ lôi đ ỉ n h như mưa rơi xuống như là trời xanh tức giận muốn hạ xuống thiên kiếp lôi phạt hủy diệt thế gian lôi kiếp thần nhãn cơ tinh tuyển thanh âm xuyên kim liệt thạch chấn động trời cao mây đen bên trong ba ngàn lôi đình hội tụ thành một chỉ trời xanh tri nhãn lôi kiếp thần nhãn bỗng nhiên trợn mở gắt gao nhìn chăm chú nhỏ bẽ như ở trước mắt kỳ thanh、chúc. phóng tầm mắt nhìn tới, này tình này cảnh. giống như trời xanh mở mắt thiên địa chi g i a n đến nơi đều là lôi đ ỉ n h một phiến hưng ơ hực sắc cơ l ạ n h lạnh n h ế p nhân tâm phách như vậy nhận thua đi khỏi bị bị nhục c h i khổ ta không đành lòng trọng thương tiên tử cơ tinh tuyền hờ hưng nói cái này là hắn hư tướng tương lai đột phá đến pháp tướng cảnh giới nhưng tụ ra thiên địa pháp tướng nói chung liền là như vậy chỉ có tuyệt thế thiên hữu tiêu mới có thể ỉ vào kinh người nội t ì n h cùng thiên tư tại đến gần mà chưa đến pháp tướng cảnh giới thời điểm liền có thể trước tiên triển hiện chính mình tương lai thiên địa pháp tướng này một kích nếu là rơi xuống tuyệt đối đủ để so sánh pháp tướng cường giả ra tay thậm chí càng cao hơn mấy phân cho dù là đại năng giả nhất thời không quan sát cũng sẽ thân bị trọng thương ha ha kỳ thanh trúc bị lôi k i ế p thần nhãn quá chặt đối mặt tùy thời hạ xuống hủy diệt chi lôi cũng không cái gì sợ hãi hiện tại liền lời nói thắng bại khó tránh khỏi có chút hơi sớm một đạo hư tướng thôi thật sự coi chính mình vô địch ta kỳ thanh trúc cười khẽ ba ngàn tóc đen phi dương càn quét tản mát lạc lôi xinh đẹp ngọc nhan bên trên vẫn như cũ mang từng tia từng tia ý cười ráng người rong rỏng cao như là tinh quang tại trời cao bên trong lớp lánh mà tại hạ một khắc nàng chân ngọc lúc trước bước qua hư không bên trong từng đạo từng đạo tinh xảo dấu chân đột nhiên hiện hiện lưu động sáng sủa tinh huy lẫn nhau sâu chối lại v a n h một tiếng toàn diện nổ t u n g khủng bố đạo văn xen lẫn đ ầ y trời tinh huy lấp lánh t ầ n g tầng lớp lớp tựa như tinh hà chạy xôi u tự cựu thiên r ố t lạc cơ tinh tuyền tại âm thầm câu liên thiên điệu nàng lại làm sao không có bố trí nghĩ tại nàng m í mắt phía dưới lén lén lút lút chơi câu liên thiên đ i ệ quả thực liền là múa búa trước cửa lỗ ban mà hiện giờ nàng cảnh giới sớm đã không biết viễn siêu kia lúc nhiều ít lần nữa thi triển hư tướng đã không cần lại sử dụng tiên thiên thần thông húng c h ỉ có thế giới chi thụ duy trì chỉ cần nàng có thể phát ra nhiều ít pháp lực liền không sẽ tồn tại pháp lực khô k i ệ t kế tục mệnh mọi tình huống cho nên đều có thể tùy ý vung khoác bầu trời bên trong kỳ thanh trúc như thần liên mới lở y né bồng bềnh cơ thể gò g á n h tóc đen bay múa từng sợi nhẹ nhàng đáy mắt phản chiếu tinh hà quanh thân có ba đại tinh chìm nổi ước vạn tinh huy tô điểm nàng tương lai pháp tướng cũng tại này để lộ một góc tinh hà đong đưa như dòng bàn huyện diên vô số tinh mang xuyên thủng không trung hội tụ vào một chỗ tạo thành làm người sợ hãi hủy diệt tính khí tức hung hăng xé mở chiếm cứ tại cao thiên phía trên lôi k i ế p thần nhãn đây không phải là thường kinh tâm động p h á c h trang diện trời xanh chi nhãn ra bị nẻ bạo động mà ra lôi đỉnh tựa như là hốc mắt một bên chạy xuôi hạ m ọ u dấu vết sao mà dò người nơi xa quan chiến mấy người đều cảm thấy lạnh cả sống lưng không ngừng mạo hiểm hạt khí tương cách như vậy xa bọn họ đều cảm nhận được kinh dị s ắ c ý tia từng đạo từng đạo lôi đ ỉ n h tia từng tia từng tia t i n h mang đều ẩn chứa vô cùng thần uy nay thật là thiên nhân cảnh giới tu sĩ tại đối chiến sao như thế đại động tĩnh tự nhiên cũng dẫn khởi ngoại giới người chú ý. chưa vì có đ chỗ không biết vì này lần huyền thiên thi đấu nàng bị này sư đưa vào thời gian gia tốc lĩnh vực đừng nhìn mới quá hai ba tháng kỳ thực đã bê quan khổ tu hơn trăm năm hao tổn tiềm lực chỉ vì hôm nay a đan thanh thành than nhẹ một tiếng mắt bên trong hiện thị rõ tang thương tri sắc tại hắn miệng bên trong kỳ thanh trúc nghiễm nhiên liền là ngũ hành tông vì này lần thi đấu không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép đắp lên khởi cảnh giới tương đương với hao tổn tương lai tiềm năng còn không đề cập tới trong lúc tiêu hao tài nguyên có thể nói là đại giới rất lớn đám người nhao nhao tỏ ra là đã hiểu ngũ hành tông một sớm cuộc khởi hiện tại chính là yêu cầu khai hỏa chính mình thanh danh thời điểm huyền thiên thi đấu liền là tốt nhất cơ hội ai biết tao nộ ách n ạ m ô n h ạ đệ tử thân bên trong quỷ độc chỉ phải bị thương rời đi chỉ còn lại kỳ thanh trúc một người độc giữ thể diện mà quan tại kỳ thanh trúc thiên tư cùng tiềm năng tại nàng lúc trước đột phá thiên nhân liền dẫn tới thiên kiếp ra tại tu vi cảnh giới không là thực cao lúc c ư ỡ n g ép dài thời gian vặn b ẹ o thời gian bế quan khổ tu sẽ chỉ lãng phí tu sĩ tự thân thọ nguyên nhìn như tu vi tiến bộ tiến triển cực nhanh kỳ thực tu luyện hiệu suất kém xa bình thường tu hành không chỉ có khả năng lâm vào nghiên cứu thần thông r ú p vào sừng châu bên trong vô hình bên trong còn sẽ gia tăng tương lai đột phá lúc bình cảnh cái này là một loại hao tổn tiềm năng hành vi đám người giật mình nhưng mắt bên trong vẫn như cũ mang kinh ngạc chi sắc hao tổn tiềm năng tiền đề là nàng thật có này phần tiềm năng kinh n g i hơn nữa kia đều là tương lai sự tỉnh hiện tại kỳ thanh trúc sở triển hiện ra tới lực lượng không thể nghi ngờ liền là cấp độ thánh tử tồn tại đứng tại trẻ tuổi một bối cao nhất điểm aaa tuấn mỹ bất phàm đại chu hoàng tử cơ tinh tuyển từ trên không trung ngã lạc sợi tóc lộn xộn hết sức trên người khí tức cũng trở nên thảm liệt lên tới h á n bại mà lại là không thể nghi ngờ lại bại lúc trước so tài nhục thân lực lượng liền lược thua một bậc sau tới tại thần thông đánh giá thượng cũng không có chiếm tự phòng cuối cùng chính mình ngừng tụ hư tướng tức thì bị kỷ thanh trúc hư tướng cường thế xé nát bị bại thương tích đầy mình cho dù hắn còn có thần thể thủ đoạn chưa từng thi triển còn có loại loại át chủ bài nhưng kỷ thanh t r ú liền không có sao cơ tinh tuyền không dám xác định hắn cũng không nghĩ lại đi nếm thử hai người chi gian cũng không thủ thoáng tiêu thái ớ t tinh kim tế luyện mà ra kiếm hoàn cũng không tại chính mình trên người hoàn toàn không có liều mạng tranh đấu lý do cơ tinh tuyền nằm tại bị chính mình ném ra hố to bên trong hư tướng bị phá ra hắn tao đến cực mạnh phản vệ t h ầ n hồn chấn động pháp lực loạn lưu khí huyết dâng lên trực tiếp mắt tôi sầm lại hôn mê đi Ai? kỳ t h a n h trúc kinh nghi bất định như thế nào người rất xuống tới liền không có động tĩnh mặc dù xem đi lên có điểm cao nhưng đường đường thiên nhân hậu kỳ nhục thân cơ hồ có thể sánh ngang pháp tướng hoàng triều hoàng tử liền tính bị chính mình đả thương như thế nào cũng không khả năng liền này dạng ngã chết đi nếu là thật thất thủ đánh chết người vậy coi như phiền p h ứ c đại nàng phất tay hào vung lên tán đi mặt đất bên trên bụi bặm xem đến ghé và hố to bên trong hôn mê bất tỉnh cơ tinh tuyển đôi mắt đẹp bên trong tựa hồ nổi lên từng tia từng tia ý cười nguyên lai、like、là tại giả c h ế t ta bản chương xong chương ba trăm bảy mươi chín đùa giỡn một chương ba trăm bảy mươi chín đùa giỡn một ai hắc ta tiểu thanh nha lại đã về rồi đầu tiên cảm ơn mọi người quan tâm đại khái là không có cái gì sự tình lạc hôm nay bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới này hai đầu thanh nha cũng một lần nữa cắt tiệm một lần cái bản phát hiện trước mặt viết xác thực không ra thế nào tích ba kr đằng sau tận lực điều chỉnh cũng là một m chút đằng sau một ít cương lĩnh hy vọng có sở tiến bộ manh tân lần thứ nhất viết bản quốc tha lỗi nhiều hơn ba kỳ thanh trúc đánh rơi đại chu hoàng tử thiên nhãn phá vỡ bụi bặm thấy do đến cơ tinh tuyển là tại giả chết cũng không có đi vật trần thua người không thua mặt nếu là lại lấy người t h ắ n g cao cao tại thượng tư thái miệm mai một hai nói không chừng nhân ra lập tức liền một lần nữa đứng lên từ chiến không n g t đại chu hoàng tử lại bị đánh bại không thể tưởng tượng nổi nay hai người đều triển hiện ra hư tướng hơn nữa vô cùng rõ ràng kia có thể là đại năng giả biểu tượng a mấy cái quan chiến người cảm xúc khá yêu động không thôi bọn họ cũng là danh chấn một phương tiên h tiêu nhưng cùng cấp độ thánh tử đ ứ n g so lên tới kia thật là xa xa không kịp chỉ có thể so sánh thấy thẹn ngũ hành tông đem hưng đáng tiếc này chiến cũng triệt để đem này đặt tại vạn chúng nhìn trừng trừng c h i hạ có chút người là sẽ không để cho nàng trưởng thành ngoại giới cũng có rất nhiều người xem đến kỳ thanh trúc đánh bại cơ tinh tuyển t r ắ n g cảnh có người khen ngợi có người hờ hững cẳng có người mát bên trong lặng yên không một tiếng động lướt qua một tia sát ý bất kể như thế nào kỳ thanh trúc hôm nay đều muốn danh chấn một phía chính diện từng đôi từng đối quyết triển khai hư tướng cường thế đánh tan đối phương thậm chí nàng góc áo đều không có tổn hại nhiều ít làm người sợ hãi t h a n phục kỳ thanh trúc cũng không thèm để ý này đó nàng toàn thân bảo huy tinh ánh cấp tốc khôi phục pháp lực quyết đấu đại chu hoàng tử nàng cũng tiêu hao không thiếu có chút mệt mỏi thể nội thế giới chi thụ nhẹ nhàng lay động cành lá ngũ hành c h i tinh cựu thiên tinh huy tràn ngập ra cọ rửa tinh khí thần điều tức một lát nàng con ngươi liền chiếu sáng rạng rỡ thân thể không nhiễm trần thế pháp lực sôi trào m ã n liệt triệt để khôi phục lại đại chu hoàng tử đều nằm mặt đất bên trên không đứng dậy nổi nổi n thâm biểu c h ấ n kinh chẳng lẽ nàng còn người mang cái gì đặc thù thể chất hay sao hoặc là đã luyện thành cái gì kinh tế h đại thần thông kỳ thanh trúc đi hướng một bên xem phiếu miểu thánh nữ cùng cựu tiêu kiếm tử còn chưa kết thúc đại chiến này giao thủ giữa hai người cùng kỳ thanh trúc cơ tinh tuyền hoàn toàn không giống nhau không có cái gì đại khai đại hợp kịch liệt va chạm đều là tại chỗ rất nhỏ nở rộ khủng bố sắc cơ t h ô i không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục thân hồn công phạt cùng kinh thế kiếm thuật quyết đấu hai người hiển nhiên cũng đánh ra chân hỏa tại thi triển cấp tự nhất cầm tay thần thông phiếu miểu thánh nữ thần n i ệ m như biển nhìn như không có triển khai hư tướng kỳ thực cả phiến thiên địa đều đã dung hợp tại nàng hư tướng bên trong trời xanh c h i nữ phụng thiên hành nói nàng nói liền là thiên c h i đạo vô tướng vô hình đâu đâu cũng có mà cựu tiêu kiếm t ử đồng dạng cường đến đáng sợ kiếm ứng giả sát phạt c h i khí hắn đem thai ớt tinh kim kiếm hoàn ném đến một bên bằng hương ngự kiếm s á t cơ kinh thế ba ngàn kiếm mang l ị c h loạn thiên địa kiếm ý bất diệt không dứt có thể này dạng đối kháng cuối cùng bị đánh vỡ kỳ thanh trúc một bước bước ra quanh thân chống đỡ mở một phiến như mậu ảo thần linh tỉnh tổ cưỡng ép đặt chân hai người chiến trường cùng phiếu miểu thánh nữ sóng vai mà đứng quả nhiên không có khiến ta th lam linh diệp khoe miệng câu lên một mặt động lòng người ý cười m ị đến có chút kinh tâm động phách nếu như kỷ thanh trúc là một cái nam tử phỏng đoán đã bị mê đến tìm không thấy nam bắc nhưng người nào làm nàng cũng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân đối với cái này chỉ có thể nói còn kém chút ý tứ một bên khác cựu tiêu kiếm tử thấy thế cũng hơi hơi nhũ mày hắn tự tin liều lĩnh chi hạ đối diện hai người cũng khó có thể toàn thân trở ra nếu là lấy mệnh tương bác càng có thể lôi kéo hai người t r o n cùng nhưng không có kia cái tất yếu kiếm đạo thẳng tiến không lùi không có nghĩa là kiếm tu liền là cái ngốc tử một trận thi đấu mà thôi động một chút là, là lấy mệnh tương bác kỳ i mười cái mạng mặc cũng không đủ vung hoác. đủ thế, phong thanh trúc nhẹ t r a o lại lông mày không nghĩ đến này ra hỏa còn có chiến ý nói thật sự phải quyết ra thắng bại đánh ra cái ngươi chết ta sống cựu tiêu kiếm t ử chính muốn nói tiếp lại nghe được lam linh diệp thấp giọng nói nói muốn chiến liền chiến chúng ta hai chọn một ưu thế tại ta thiên địa vì đó biến sắc thanh huy diệu thế rộng lớn thanh thiên từ từ triển khai kỳ thanh trúc trận to đôi mắt đẹp ghé mắt nhìn hướng nàng đừng nào á tỉ mụi thật muốn liều mạng sao này có thể thật lạ là... kích thích.、Kỷ、thanh Kỳ Trúc một bộ xuẩn xuẩn dục đ u bộ dáng, ngũ sắc thần quang sắc t ạ i nàng phía sau lưu trợt u y n n loại tài năng l ngũ long bị chạm không trung thanh thiên như là một khối vải vãi bản bị xé mở c hắn ỉ là m ộ hôm i ê u l nay không có cái gì chiến ý không phải liền tính là chúng ta hai cái liên thủ cũng không chiếm được chỗ tốt không nghĩ đến bị ta dọa chạy lam linh diệp dán ra một thoáng tinh tế ôn nhu và ngheo thức thà lam tử sắc váy dài theo gió phất phới đoan trang q u ý khí bên trong lại dẫn một tia linh động ngọc nhan bày ra ý cười nghiêng đầu nhìn hướng kỳ thanh trúc ghé vào nàng thai bên cạnh khẽ cười nói đương nhiên còn là thanh trúc ngươi lợi hại như vậy nhanh liền giải quyết cơ tinh tuyển không phải ta cùng hắn đánh tiếp xuống đi làm không tốt thật sẽ đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử kiếm tu một khi thượng đầu k i a ai tới cũng ngăn không được may mắn thôi hắn chưa từng thi triển thần thể chi uy chủ quan c h i hạng bị ta t h ắ n g hiểm một chiêu kỳ thanh trúc bất động thanh sắc yên lặng na di đôi mắt đẹp sóng trung lan không sợ hãi dáng người phượng nghi ngọc lập cảm thấy kéo dài khoảng cách mới có thể sản sinh mỹ lam linh diệp kh Rỗi ra dài, tay một cánh tay ngọc nhỏ dài, nâng k ỷ thanh trúc trâu nơi h phận khiêm tốn chính u ậ n nói, tốn nạo, n cái cằm, cực quá tự là độ g ư c ầ nào gì mình. phải tự coi nhẹ chính mình. Kỷ thanh coi nơi tự trúc n Kỷ người cũng tự nhiên cũng sẽ không bị h ù đến quyết tâm không lại cấp nàng chiếm tiểu tiện nghi k h ẽ cờ ư i duyên đồng dạng r ố i da trắng non tay trái tho non dài thuận thế khẽ vớt một chút lam linh diệp mặt cười nói thánh nữ không cảm thấy chúng ta chi gian có chút quá mức thần mà ta lam linh diệp cũng không nói lời nào mỹ mục phán hệ lẫn nhau chi gian liền là không tung tay mỹ nhân đùa dỡn mỹ nhân tự nhiên cảnh đẹp y vui làm mấy cái xa xa vây xem người hận không thể tại chỗ đội chỗ sau đó bọn họ mấy cái liền bị kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp một cùng ra tay cấp hung hăng tại chỗ c h ấ n áp hai người lên i nhau cười một tiếng tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng lam linh diệp khỏe mắt dư quang liếc qua kỳ thanh trúc đưa qua tới kiếm hoàn nhận lấy thưởng thức một hai lập tức lại đưa trở về nói ta xem ngươi sử kiếm này cái ngươi liền thu cất đi cùng ta vô dụng kỳ thanh trúc cũng không chối tử vô luận là trước đây nói bảy b bả à phân còn là vừa vặn chính mình giành công càng nhiều cầm cũng liền cầm quan trọng nhất là nàng theo vừa thấy đến này cái thái ất tinh kim kiếm h o à n sau liền hạ quyết tâm muốn đem này bắt lại bản chương xong chương ba trăm tám mươi đùa giỡn hai chương ba trăm tám mươi đùa giỡn hai nàng ấ y mắt lộ ra một m ặ t vui mừng này trôi kiếm thôi sư mội nhất định sẽ thích không phải nàng vì sao muốn ra sức như vậy chúng ta cũng đi thôi kỳ thanh trúc nói nói lam linh diệp thân là phiếu miểu thánh nữ tài đại khí thô trực tiếp lấy ra một cái truyền t ố n g trật bản hai người đồng loạt bước vào hư không kẽ nước bên trong bất quá khoảng cách hơi xa kỳ thanh trúc không muốn rượi vào quá gần về phần thiên cương tông hai cái đệ tử nàng cũng không có lại đi quản liền là lâm thời khởi ý quá hai ba ngày chính mình lưu lại ân ký cũng sẽ bị ma diện thủ hạ bại tướng tôi kỳ h ô thanh trúc định thần nhìn lại phía trước có một cái sơ cốc suối nước róc rách mà chạy có cây hương thơm thanh tịnh tự nhiên nếu như không là thi đấu ngược lại là cái thích hợp xây nhà mà ở tĩnh tu địa phương không hổ là thiên mệnh tri nữ phúc duyên t h â m hậu kỳ thanh trúc lan can đại tán phiếu miểu thánh nữ tùy cơ truyền tống r a vạn dặm địa giới trực tiếp liên lạc tại một chỗ t à n g b ả o địa thượng lam linh diệp cười không nói hơi hơi thẳng tắp dáng người lồi l õ n có trí dáng người mở ra hoàn toàn cực kỳ dụ người hai người sóng vai mà đi hướng cốc bên trong đi trước vài dặm cũng không có cái gì nguy hiểm phát sinh chỉ có nồng đậm long khí lở l ờ thẳng đến một đường đi tới sâu nhất nơi mới dừng lại bộ pháp tại không có đi vào phía trước các nàng liền biết sơn cốc bên trong có dấu trên bão hiện giờ vừa thấy quả nhiên chỉ thấy sơn cốc sâu nhất nơi vách đá bên trên xuất hiện một khối bạch ngọc vách tường tựa như một luân ngân nguyện treo cao hào quang chấp động chi gian cẳng có một chu ngân bạch tiên ba cắm rễ ngọc thạch bên trong dễ c â y tinh tế bên trong thông mạng thẳng mã não sinh hoa ngược lại là đĩnh hào xem lam linh diệp nói nói nào chỉ là hào xem k i a phương bạch ngọc vách tường bản liền là một cái đủ để tế luyện thành đạo khí mã não trải qua tạo hóa sinh ra một đoá ngọc hoa chính là lấy ra tế luyện thành chuẩn thanh khí đều đầy đủ chỉ sợ cũng liền tại nàng mắt bên trong này mã não hoa mới có thể hiện đến có chút rẻ tiền đi kỳ thanh trúc mắt bên trong lộ ra thân hoa xem xuyên nơi đây nguy hiểm nguyên lai vách núi phía trước bị bố trí một tòa pháp trận không phải nửa bước đại năng không thể vào mặc dù chính mình chỉ là mới vào thiên nhân hậu kỳ nhưng này tòa pháp trận có thể ngăn không được nàng trực tiếp về phía trước đi lại quanh thân ba thước đều tận hóa thành một phương mỹ lệ tỉnh thổ đất lập thân chu t á bất sâm vạn pháp bất chiêm như nhàn nhã đi dạo thẳng đến bạch ngọc vách tường giang giác kỳ thanh trúc thu hồi ngọc bích tiện tay vặn xuống mã nạo hoa quay người liền cắm tại phiếu miểu thánh nữ sợi tóc chi gian tôn nhau lên thành mỹ ta Thà không yêu thích màu trắng lam linh diệm nhẹ nhàng lắc đầu lại không có gỡ xuống mã kỳ thanh trúc nhất chỉ đ i ể m ra đánh ra một đạo pháp lực khiến cho mã não hoa biến ảo thành l a m t ử sắc hảo xem a lam linh diệp hỏi nói hoa mỹ nhân càng mỹ kỳ thanh trúc cũng là không tiếp ca ngợi nàng nhất định phải thừa nhận chỉ cần cái này nữ nhân không làm yêu d à i đến s ắ c thực là thật sự đẹp đều nhanh muốn đuổi đến thượng chính mình lam linh diệp nghe được kỳ thanh trúc ca ngợi cười duyên không thôi h i ệ n nhiên rất là vui vẻ mặt khác người ca ngợi c h i tử nàng sớm đã nghe được phiền c h á n cũng chỉ có kỳ thanh trúc như vậy dung nhan nhanh muốn so đến thượng chính mình mỹ nhân tản a dương mới có thể để cho nàng nhắc lên hào hứng hai vị tiên tử cớ gì bật cười không ngại nói cho ta nghe n g h e xong liên tại này lúc một đạo nam tử thanh âm theo sơn cốc bên ngoài đột ngột chuyển đến kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp lúc nhau đôi mắt đẹp bên trong đều thiển quá một k i a kinh ngạc hai người vậy mà đều không có ngay lập tức phát giác đến có người ngoài đến tới cái này có thể thấy được người thực lực sự cao thâm tuyệt không phải bình thường người lớn nhất khả năng liền là nhà nào thánh tử là thái hư thánh tử còn là đại h à n g thái tử hoặc là đại thương nào đó vị hoàng tử kỳ thanh trúc trong lòng có suy đoán tại bài trừ rất cựu tiêu kiếm từ sau còn lại nhân viên đã không nhiều lắm huyện thiên thánh địa là không có lập hạ thánh tử thanh nữ thực tế thượng mọi người đều biết bọn họ kêu vị tiểu sư thúc bạch thư liền là thực chất ý nghĩa thượng t h á n h nữ cựu tiêu kiếm tử liền là cựu tiêu thánh địa thánh tử phiếu m i ể u thánh địa thánh nữ liền tại chính mình bên cạnh thái hư thánh địa ngược lại là đồng thời lập thánh tử cùng thánh nữ nhưng truyền n môn bọn họ hai thanh mai trúc mã sớm đã định ra hô nước trừ cái đó ra chỉ còn lại trung thổ tam đại hoàng triều tử đệ trung thổ tam đại hoàng triều đại hằng đại chu đại thương cũng chỉ có cường thịnh nhất đại hằng hoàng triều sớm sớm lập hạ chữ quân mặt khác hai nhà hoàng tử nhóm còn yêu cầu cạnh tranh với nhau đến cuối cùng mức khác nhưng đều che giấu rất sâu nói lên tới kỳ thanh trúc còn là thứ nhất cái bộc lộ tài năng đạo huynh như thế hành vi sợ không phải quân tử làm che che lấp lấp chẳng lẽ là tại dình m ò chúng ta tìm m ộ i lam linh diệp bắt hỏi đồng thời còn bất động thanh sắc đem chính mình cùng kỳ thanh trúc quan hệ kéo gần nàng kỳ thật biết người tới là ai nhưng cố ý đặt câu hỏi liền thấy một người chậm rãi dạo bước mà tới kia là một cái cao lớn oai hùng nam tử toàn thân bị thần vòng bao phủ mày kiếm mắt sáng mặt như bao gọn rắn người khỏe mạnh hữu lực hai tròng mắt thâm thúy hết sức mắt bên trong sinh có trung đồng này thân phận đã rất rõ ràng công bố hàng hạo kỳ thanh trúc thần sắc nhất động kêu lên này người tên đại hằng hoàng triều thái tử c h ư quân tự ra tiểu đệ tương lai tuyệt thế đại địch người mang tiên thiên thuần dương chi thể cùng đạo đài trùng đồng này liền đã được t r ờ i ưu hái vẫn còn rèn luyện ra một thân bất diệt u ố t tu luyện có bán bộ tuyệt thế đại thần thông tiên tử nhận ra ta hàng hạo nhìn thấy kỳ thanh trúc kêu lên chính mình tên mặt bên trên lộ ra một mặt vui mừng ánh mắt càng là lửa nóng đảo qua nàng tiểu thân rất tốt hắn liền là yêu thích mỹ nhân nhi cái k h á c các loại mỹ nữ tư vị đều đã hưởng qua trước mắt hai nữ liền là h ẳ n kế tiếp mục tiêu lam linh diệp hơi hơi nhăn mày này ra h hơn nữa một chút cũng không che giấu chính mình ánh mắt thật sự là có chút quá phận chính làm nàng chuẩn bị mở miệng quát lớn lúc nàng bên người kỳ thanh trúc đã một bàn tay đánh đi ra ngoài ngũ sát thiên long hành không trực tiếp thừa dịp hàng hạo không sẵn sàng đem này sáng tạo bay ra ngoài ai lam linh diệp thở nhẹ một tiếng nàng cũng chỉ là chuẩn bị cảnh cáo m ộ t câu trực tiếp động thủ có phải hay không có chút quá mức tiên tử này là cớ gì hàng hạo cũng không có bị thương chỉ là tóc có chút lộn xộn hơi có vẻ chật vật từ phương xa cấp tốc bay trở về chất vấn kỳ thanh trúc nay còn là hắn bình sinh lần thứ nhất bị một cái nữ nhân đánh bay đã có chút nhục nhã ý vị tại bên trong. nếu là không cho ra cái thuyết pháp hắn có thể thật muốn báo nổi lam linh diệp cũng như đầu không nghĩ đến kỳ thanh trúc t ỷ khí như vậy táo bạo hàng hạo này loại ánh mắt giống như các nàng như vậy nữ tử đã sớm không biết gặp bao nhiêu thậm chí biểu hiện càng thêm không chịu nổi cũng thường có không khả năng thấy một cái đánh một cái căn bản ngăn chặn không được chỉ là những cái đó người đại đa số địa vị không cao có đôi khi khi ể n trách một phen cũng là không sao mà như là hàng hạo này dạng thân phận như thế xích lọa lọa không còn che giấu cũng quả thật có chút quá phận ha ha ta đều gọi ra thái tử chi danh ngươi lại nói không ra ta họ gì tên gì thực sự là quá phận đến cực điểm kỳ thanh trúc thuận miệng biên tạo một cái lý do muốn tin hay không không tin thì thôi nàng nhìn thấy này người liền muốn đánh hàng hạo nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cười to lên tới đ ố i kỳ thanh trúc nói nói ha ha ha rất tốt rất tốt ta nữ nhân ngươi thành công câu lên ta hứng thú bản chương xong chương ba trăm tám mươi mốt làm ngươi chân thân tới một chương ba trăm tám mươi mốt làm ngươi chân thân tới một hàng hạo cười lớn một tiếng chợt cảm thấy này cái nữ nhân thậm phần thú vị như vậy nhiều năm qua hắn gặp qua những cái đó nữ nhân bên trong đôi chính mình chủ động ôm ấp yêu thương người có chi ra vẻ cao lãnh kỳ thực định nọn người có chi còn có một ít trinh tiết liệt nữ cũng bị chính mình chinh phục duy độc trước mắt này cái nữ nhân rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt đ á y mắt liền toát ra chân thật bất hư sát ý này nữ nhân là thật muốn giết chết chính mình nay đối hằng hạo tới nói quả thực liền là không hiểu ra sao nhưng lại mới là hết sức kia cổ sát ý làm lòng người rét lạnh càng làm cho hắn dâng lên đã lâu chinh phục cảm rất có ý tứ bao lâu hay không gặp này dạng mỹ nhân nhi thường một lần còn là tại d i ệ t đi cái nào đó tiểu môn phái sau người môn chủ kia phu nhân mắt bên trong mới toát ra này loại ánh mắt nữ nhân ngươi thành công dẫn khởi ta hứng thú Mà kỳ thanh trúc c ũ ha ha bang bang. sắc ả mặt hở hữu tú khẩu phun một cái chính là một chàng tinh hạ rủ xuống cùng một thời gian kết hợp khởi thần thông dị tượng tinh thần diệu kiều tiên hóa thành hai đạo thôi sán hết sức thần tiện bắn ra kia đôi con mắt nàng không yêu thích còn là mù hảo phía trước hàng hạo thần sắc hơi đổi không nghĩ đến kỳ thanh trúc còn dám tiếp tục ra tay trong lòng cũng là có chút tức giận hai mắt bên trong có tinh hà tan vỡ chi cảnh thoáng hiện đồng dạng tách ra tinh t h ê ánh mắt đạo đài trùng đồng hắn oai hùng bừng bừng p h â n chấn oai hùng vĩ ngạn à y k h ắ c thiên nhân hợp nhất một hít một thời gian thần quang bao phủ thiên địa vô cùng quang hoa bao phủ xuống như một tôn viễn cổ thần linh rậm chân mà tới bốn mắt nhìn nhau bốn đạo ánh mắt đụng vào nhau t r o n bụi kỳ thanh trúc mắt bên trong ánh mắt càng tăng lên tựa hồ động tinh đồng hóa thành ngũ sắc thiên nhãn phá vỡ trọng trọng hư hảo trực kích đối phương thể sắc tinh thần bản chất nguyên lai chỉ là một đạo phân thân mà thôi cũng dám ở này ngân ngân sổ loạn hôm nay liền diệt ngươi kỳ thanh trúc toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng lên không giống với trước đây cùng đại chu hoàng tử giao thủ hai người còn c á c có bảo lưu hiện tại nàng là thật toàn lực tại xuất thủ từ sư tôn đại nhân kia bên trong học được ngũ hành luân chuyển chi pháp vận chuyển phát động thành công điệp ra năm lần c h i l ư c bàn tay tinh á n h d ị c ấ u gần như biến thành một khối ngũ thải lư ly nàng tay niết long ấn đánh ra lại là ngũ sắc thần quang càng đem hai thần linh phục ma bình thường trấn áp mà hạng h a n h đáng sợ khí cơ c à n quét bút phía như một phiến rực rỡ màu sắc tinh vực rơi rụng xuống ngũ hành thần thông cùng thiên long thần thông đem kết hợp uy năng khó có thể tưởng tượng hằng hạo rốt cuộc duy trì không trụ bình thản trùng đồng bên trong bắn ra một cổ mênh mông mi năng như là cởi bỏ cái gì phong ấn lực lượng đồng dạng nháy mắt bên trong bắn ra hơn vạn sợi thanh quang càng làm a n g theo đáng s ợ lôi quang lấp lóe quang hoa che khuất bầu trời làm người khó có thể chính thị kia làm ộ t cổ ngoài ta còn a y duy ngã độc tôn đáng sợ ý niệm p h ả n phất thiên hạ mặt đất bên trên đều muốn bị hắn chúa tể bình thường cách đó không xa phiếu miểu thánh nữ cũng nhịn không được rút lui n ử a bước theo bản năng m e o lại con mắt sau đó trợn mở một đôi xanh biếc thần mục tử tế quan sát cũng là vượt qua nhiều lần thiên kiếp mới nhiễm phải khí cơ này ra hỏa tùy thời đều có thể bước vào pháp tướng cảnh giới vẫn còn tại tích xúc nội tình này là chuẩn bị muốn lướt qua hư tướng trực tiếp ngưng tụ thực tương Lam Linh một tâm Diệp đoán được hàng hạo được tư. ít sự thật thượng nàng cũng là như vậy tại làm bước vào pháp tướng cảnh giới không có nghĩa là liền đ ủ có chân chính pháp tướng đối với bình thường tu sĩ mà nói còn yêu cầu chức cô động hư tướng mới có thể chân chính tu thành chính mình pháp tướng Mà một diệm thậm bày tài hàng tuyệt thế thiên tiêu thì có thể tại thiên nhân cảnh giới liền trước tiên tương tướng, chút tuyệt thể tại nhân cảnh hư kinh chí giới liền lai người, có góc có có ra đối ộ t thời nhất thành tướng phá pháp hoàn điểm, đọng. đ cử cô với hàng hạo cùng lam linh diệm này loại người tới nói tại từ phủ thiên nhân cực cảnh dừng lại tuyệt không có khả năng là bởi vì gặp phải bình cảnh mà không cách nào đột phá chỉ là tạm nghỉ một hai cha thiếu bổ lậu đột phá lúc sau trực tiếp hát vang tiến mạnh vê anh đối mặt kỳ thanh trúc đột nhiên làm khó dễ hàng hạo cũng xử ra sát thủ giản chúng đồng đóng mở chi gian một đạo kim mang sông lên trời không như là có một chỉ chim bằng nhất phi trung tiên hai cánh huy động đại địa sơn xuyên đều tận lay động chân trời bạo hưởng kim sĩ đại bằng đ i ể u mang trên lưng tự cựu thiên rất xuống rực rỡ tinh vực hư không t ầ n g t ầ n g sụp đổ thiên địa lỡ các loại quang hoa lấp lóe đại địa phạt h o á i sơn phong sụp đổ cao thiên tại sụp đổ này bên trong triệt để trở thành một vùng đất hủy d i ệ t cái gì đều nhanh muốn gặp không đến một đạo phân thân mà thôi cũng dám như thế phóng đ ả n g lần sau làm ngươi chân thần tới kỳ thanh trúc hử lạnh một tiếng rực rỡ tinh vực cầm vang rất xuống ngạnh xinh sinh lấy vô tận đại pháp lực chấn sắt kim sĩ đại bằng điều đem này nghiền nát thành trần nàng vẫn đứng tại chỗ cũng diệp nhiên như thần minh kỳ thanh trúc không quan tâm tiếp tục toàn lực ra tay thần thông dị tượng toàn bộ triển khai dung nhập thần linh tịnh thổ bên trong diễn hóa ra một cõi cực lạc thế giới gắt gao vây khốn hàng hạo lập tức rực rỡ tinh vực rơi vào tịnh thổ bên trong hóa thành vạn thiên tinh thần luân nở rộ vô lượng thần quang sẽ ra đại đạo trường không đem đại hàng thái tử hàng hạo một đạo hóa thân tại chỗ trầm diện nữ nhân ta nhớ kỹ ngươi hàng hạo này đạo phân thân sắp chết tiền nao từ bên trong còn là nghĩ đến làm thế nào chiếm được kỳ thanh trúc nay cái biến thái rốt cuộc chết làm người buồn nôn đồ vật kỳ thanh trúc chửi nhỏ một tiếng trêu đến một bên còn tươi cũng không ra tay giúp ta kia ra hỏa ánh mắt người xem không đến kỳ thanh trúc chừng nàng liếc mắt một cái nay cũng là một cái hư nữ nhân nghiên cứu bản chất mà nói không thể so với kia cái hàng hạo h ả o tới chỗ nào đi hơn nữa có vẻ như này nữ nhân có chút yêu thích xem về vui có đôi khi còn sẽ ở không đi gây sự làm tựa như là phía trước xuất hiện muốn cùng chính mình liên thủ đồng dạng còn muốn đa tạ thanh trúc bảo hộ lam linh diệp nháy mắt mấy cái nhẹ nhàng có người n dung mạo y ê u nhã đến t ự c điểm lập tức có chút nghi ngờ hỏi Bất quá ngươi vì sao như thế khí? mặc dù kia đang đổ tử có chút càng rỡ nhưng cũng không đến mức trực tiếp hạ tử thủ đi chẳng lẽ kỳ thanh trúc bạch này nữ nhân liếc mắt một cái một bên điều tức một bên nói đã từng đại h à n g hoàng chủ liền là như thế càng rỡ dùng muốn mạnh nạp ta sư tôn h ố i cùng kết hạ sinh tử đại thủ năm đó sư tôn bị buộc đi xa vực ngoại tinh không đại h à n g chuẩn thánh chắn ta sơn môn ba năm có thừa không nghĩ đến hiện nay đại h à n g thái tử còn là như vậy hành vi thật sự gọi người khinh thường nếu là gặp được này chân thân ta đồng dạng sẽ ra tay chân sát thì ra là thế vậy liền nói còn nghe được lam linh d i ệ p bừng tỉnh đại n ộ bản chương xong chương ba trăm tám mươi hai làm ngươi chân thân tới hai chương ba trăm tám mươi hai làm nếu g ư ơ i kỳ thanh trúc thân phụ tông môn chi hoán cùng sư tôn chi thủ hôm nay gặp lại loại tựa như t h i sự tự nhiên tức giận không thôi sinh ra sát tâm cũng là theo lý thường đương nhiên liền tính đội thanh bất luận cái gì một người tới cũng sẽ nảy dạng lam linh diệp chính mình cũng không ngoại lệ kỳ thanh trúc buông xuống đôi mắt mắt bên trong thiểm quá một tia tinh quang rất tốt hồ lộ qua nàng cũng sẽ không bởi vì những cái đó lâu năm thủ cũng liền mất lý trí chính mình chân chính mục đích kỳ thật chủ yếu là vì tiểu đệ trước tiên thử một lần mệnh trung đại địch thực lực kết quả tự nhiên là cực mạnh liền nàng đều có chút kinh hãi một đạo phân thân mà thôi chính mình liền cần thiết toàn lực ra tay mới có thể chân sát này chân thân không biết nên có nhiều mạnh đích sắc là một cái đối thủ cực kỳ cường đại hơn nữa này thân là đại hằng hoàng triều thừa kế người có được vô số bảo vật chân thân mang theo thánh khí quả thực theo lý thường đương nhiên trên người khẳng định còn sẽ có rất nhiều hàng o triệu lao tổ lưu lại thủ đoạn nghĩ muốn đánh chết này chân thân có thể nói là khó như lên trời kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp tiếp tục kết bạn mà đi hai người liên thủ chỉnh cái động tiên ít có người có thể cùng chi chống lại đến mức đại đa số thời điểm đều là n à y bên trong một người ra tay khác một người yên lặng thưởng thức phong thái liền có thể đi qua nhiều phiên tiếp xúc lam linh diệp biết được kỳ thanh trúc chẳng những đã luyện thành tiên thiên ngũ hành đại thần thống còn không biết như thế nào đã luyện thành thiên long nhất tộc thần thống khó trách này thể phép rõ giang muốn mạnh lên một đoạn trong khi xuất thủ cũng sẽ mang theo có tinh thần huy quang mà kỳ thanh trúc tự nhiên cũng sở thấu một ít lam linh d i ệ p nội tình nguyên anh h ò a âm dương t h ầ n hồn chi lực làm người sợ hãi hơn nữa cũng tu luyện một môn tinh thần thần thông nếu như nói chính mình là tinh khí thần cân đối phát triển t i a lam linh diệp liền là thần hồn đặc biệt xông ra nhưng này không có nghĩa là nàng đ ụ c thân cùng pháp lực liền sẽ kém giống như nàng như vậy được trời xanh che chở phúc duyên lăn lăn đi tại đường bên trên đều có thể nhìn thấy thanh khí chủ tùy tiện tới điểm thiên tài địa bạo liền có thể bù đắp k u y ế t điểm căn bản không là thường nhân sở có thể tưởng tượng cùng lúc đó Tại động thiên bên trong động bên một chỗ hiểm đạo ị a một cái c hơi n nàm lên g một tử kêu có vẻ ưu ám hóa thân theo hắn thể nội đi ra ẩn ẩn có thể thấy được xung quanh linh khí hiện ra thôn tính chi thế điên cuồng hướng này hội tụ mạng đi Hư k qua. từ từ, không không một một đồng đồng càng quan trọng là một bộ huyền hát thuộc gia giáp trụ cũng bị mặc đến phân thân trên người chủ thân ngươi lo ngại không cần mang lên hư con giáp húng chi kia là ngươi hộ thân pháp bảo đã bị tế luyện đến huyền khí cấp bậc nếu là vận dụng có thể là làm trái này lần thi đấu quý cũ phân thân nói nói q u ý củ hằng hạo cười to mặt bên trên đều là không bị trói buộc c h i sắc ta muốn làm sự tình huyền thiên thánh địa cũng ngăn cản không được sao phải tuân theo người khác q u ý củ sớm muộn có một ngày ta q u ý củ mới là này thiên hạ q u ý củ phân thân không nói nữa hóa thành một đạo hữu quang sông ra nơi đây kỳ thanh trúc lam linh diệp như thế mỹ nhân nên vào ta hậu cung bên trong ha ha ha hằng a h hạo ý cười h i ể n thị rõ tà mị c ộ n q u y ế n trùng đồng bên trong bắn ra thần quang đánh tại đối diện vách đá bên trên lĩnh ngộ thánh nhân lưu lại hắn có một cái m ệ n cảnh kia liền là thu hết thiên hạ mỹ nhân mở một cái đại đại hậu cung người ữ nữ n ba à mà thành là Mà n Thanh cùng Linh nhiên hắn bên, n Lam mục một Trúc tự tiêu. tại khác đạo. đều Kỷ g Diệp bị người nhớ thương hai nữ còn hồn nhiên hai khác ô n chính tại dựa vào lam Linh、diệp、thiên hữu quan hoàn, đi đến đâu thiên tài địa bảo liền nào. Người g biết, bảo tại Diệp đi tài điệu thu được chỗ hữu h dựa Lam vào đâu k còn yêu cầu tân tân khổ khổ đi dò xét truy tìm nhưng là đến hai người này một bên chỉ cần lam linh diệp tùy tiện ném ra một cái truyền thống trật bản sau đó nhắm mắt trực tiếp đạt đến tàng bảo địa đối với cái này lam linh diệp tỏ vẻ nếu như không có bảo vật kia khẳng định không là chính mình vấn đề mà là huyện thiên thánh địa thiết trí vấn đề kỳ thanh trúc theo ở phía sau một đường n h ạ t đồ vật cũng là lần thứ nhất có này dạng thể nghiệm nàng chính mình v ậ n thế cũng coi như không tệ nhưng kia có như vậy khoa trương có thanh trúc tại bên cạnh cảm giác ta vận khí lại mạnh không thiếu có thể thật là ta phúc tinh lam linh diệp cười nói lại ném ra một cái tùy cơ truyền thống trận kỳ thanh trúc cười nhạt một tiếng không tiếp này cái lời nói cha này cái rảo hoạt nữ nhân còn vọng tưởng kéo gần quan hệ t h ứ đừng nghĩ đạt được trừ phi lại đến điểm chân chính rung động lòng người hy thế chi bảo nơi này kỳ thanh trúc cũng theo bước vào truyền thống trận sắc mặt lại đột nhiên nhất biến Giang nguyên bản có thể lặp lại sử dụng mấy lần trận bản đột nhiên vỡ vụn cũng không là sử dụng cực hạt đến mà là bị nơi đây lôi đình bổ t r ú n g ẩm vang nổ tung v a n h long long long n à y là một phiến lôi điện vông dương lôi đình giống như thủy triều s ô i trào máy liệt thường hực hết sức thiên địa c h i gian đều là tử quang lôi thanh cơ hồ muốn c h ấ n vỡ người lỗ thai gọi người thần hồn run run dày khủng bố lôi quang nối liền đất trời mênh n ô n g hết sức như là cựu thiên ngân hà khuynh tiết mà hạ tựa như vạn ngàn đại tinh đập xuống h ạ h ư không đều bị triệt để đánh bể rách nát không chịu nổi nhưng rất nhanh liền bị lôi quang bao phủ chói hai người là theo giữa không chúng xuất hiện không chỉ có đỉnh đầu lôi đỉnh dưới chân càng là một phiến đồng dạng đáng sợ màu lam biển lửa thư không bị thiêu đến ken ken rung động đại địa sơn xuyên đều tiêu hết dung hóa thành một cái cự đại lò luyện thiêu đốt hết thảy cái này là người yêu nhất lam tử sắc kỳ thanh trúc nhịn không được đặt câu hỏi lam linh diệp cũng có chút với người nàng là thích nhất lam tử sắc không giả liền cùng trên người váy áo đều là xanh tím chi sắc nhưng không có nghĩa là chính mình liền nghĩ muốn tới này cái địa phương a có người tại độ tiếp nàng mắt đẹp quét qua thâu quá tầng tầng lôi quan cùng hỏa quang động sắt đến một đạo bóng người tồn tại lập tức nghi là nàng kỳ thanh trúc cũng trận mở ngũ hành thiên mắt xem đến một đạo quen thuộc thân ảnh nguyên lai là huyền thiên thánh địa bạch thư không biết vì sao tại động thiên thi đấu bên trong dẫn động pháp tướng đại kiếp màu tím là thiên kiếp lôi đ ỉ n h mà màu lam hỏa diễm chính là nàng nắm giữ t h ầ n hỏa vô đ ị n h ưu đàm cho nên hiện ra tại hai người trước mặt liền là một bộ thiên lôi câu đ ị a hỏa c h ẳ n g cảnh lôi hỏa xe lẫn đoan dọa người hết sức đáng chết chúng ta cũng bị thiên kiếp khóa chặt lam linh diệm đột nhiên cả kinh têu lên bản chương xong chương ba trăm tám mươi ba ai tại độ kiếp một chương ba trăm tám mươi ba ai tại độ kiếp một đáng chết chúng ta cũng bị thiên kiếp khóa chặt lam linh diệp đột nhiên cả kinh kêu lên kỳ thanh trúc cũng là sắc mặt nhất biến nàng không nghĩ đến chính mình cùng phiếu miểu thánh n ữ truyền tống đi tới nơi đây này lần thế nhưng không là trực tiếp xuất hiện tại thiên tài địa báo trước mặt mà là rơi tại bạch thư độ kiếp nơi bên trong hơn nữa vừa mới hảo lạc tại thiên kiếp trung tâm nay có thể thật là bị thay bay vào gió làm vì độ kiếp chủ nhân bạch thư tự nhiên ngay lập tức liền phát giác có người ngoài xâm nhập chính mình thiên kiếp tri h ạ tại tiếp hạ một đạo lôi kiếp lúc sau nàng cũng bất thì giờ xem liếp mắt một cái đến tột cùng là cái nào xui xẻo đạn không cẩn thận rơi đi vào tại sao là ngươi chỉ là làm nàng vạn vạn không nghĩ đến là tới người c ư nhiên là kỳ thanh trúc về phần bên cạnh k i a cái nữ nhân ngược lại là trực tiếp bị nàng cấp bỏ qua k i a ai vậy không nhận thức bạch thư đồng dạng sắc mặt nhất biến nàng bị người thiết kế một không cẩn thận dẫn phát pháp tướng đại kiếp chỉ có thể tại chỗ đ ộ kiếp căn bản không biện pháp tránh đi kỳ thanh trúc không cần lo lắng chúng ta cùng lắm là bị lôi b ổ một lần kỳ thanh trúc còn có thể nói cái gì đâu n à y đơn thuần không may cái gì nói sau cũng đến trước vượt qua kiếp lại nói ha ha nàng đã sớm đến muốn đột phá thời điểm tới tham gia này lần thi đấu cũng là cưỡng ép phong c h ấ n tự thân trước mắt một tia nguyên khí nhập thể trực tiếp dẫn phát lôi kiếp cũng cứ gọi huyền thiên thánh địa đau đầu một chút nơi xa có mấy đạo thân ảnh nhìn ra xa nơi đây nhao nhao trận mở mắt thần quan sát này đó người nhìn như là người hình kỳ thực trên người còn mang theo loại loại hóa t h u dấu vết là những cái đó đánh rơi tại vân mộng trạch g i ã thái cổ tiểu thiên địa sinh linh đến ngoại giới n h â n tộc địa bản thượng hơi chút hóa hình một ít nhưng còn bảo lưu lại chính mình đặc thù bọn họ mục đích cũng rất đơn giản liền là nghĩ muốn cách đứng một chút huyền thiên thánh địa c á p bạch thư đẩy lên một phần lực cũng không là đơn thuần tâm thiện đưa chỗ tốt mà là thứ nhất sáng đột phá tia liền vượt qua thi đấu hạn chế phạm chủ một tia đặc thù nguyên khí mà thôi trường sinh cự đầu hơi chút hao chút tâm tư liền có thể ngưng luyện ra tới vân h n g chạch giã bên trong có thể là có không biết nhiều ít sinh linh hy vọng rời đi kia cái địa phương thật cho là bọn họ sẽ cảm ơn đái đức qua ở nơi này sao nay dạng nhất tới bạch thư chính mình liền tính là vi phạm thi đấu yêu cầu liền không thể lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi nói hảo thiên nhân cảnh giới đoạt bảo so tài phát tướng đại năng khẳng định có phải hay không nhúng như y dạng t i ế u mất m ộ vậy có lẽ càng hợp bọn họ tâm ý cho nên một đám thú nhân cười đến thực vui vẻ này là dương như huyền thiên thánh địa trách tội không được bọn họ đều tại nơi xa xem này một trận hảo hí từ từ còn có hai cái xui xẻo đạn rơi xuống tiên kiếp giới hảo giống như đã bị khóa định nay thời điểm bọn họ cũng phát giác kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp hai người đột nhiên xuất hiện lập tức phình bụng cười to lên tới bọn họ đối với ngoại giới nhân tộc có thể không có chút nào hào cảm Vành vào Này là màn, này là xà long long,、lôi、quang vào trượng, điện mang như biển bao phủ đại địa sân xuyên, cảnh tượng dọa người hết sức. Nay là huyền thiên thánh địa nhất đại thiên tướng thư thiên gian như xuống tới. Lôi xà chạy như điên, điện giao luận phủ hết bạch thư pháp Khi chỉ khắc chạy lôi Lôi Bao giao đại Đại kiếp kiếp trời tới kêu Bầu địa dọa địa tựa một sụt đổ mở sức linh cơ cùng đạo vận đều trở nên nặng nề g h mà đáng sợ một phiến tử mang lấp lánh chân trời như mưa to bàn khuynh tiết mà hạ mật mật ma ma đến nơi đều là lôi bạo nay bên trong càng là có không ít màu đỏ tiềm điện xẹt qua thiên địa chi gian như cùng từng đầu xích giao tạ i vào biển làm núi xa đều tại không ngừng sụp đổ xin lỗi thanh trúc bạch thư không dành quan tâm chuyện khác chỉ có thể trước chuyên chú vào chính mình lôi kiếp nàng cũng không có làm tốt chuẩn bị tại này lúc độ kiếp kỳ thanh trúc chân đạp sao bước nhanh chóng cùng bạch thư kéo dài khoảng cách lam linh diệp cũng giống như thế các nàng cũng không dám cùng bạch thư này cái chủ yếu độ kiếp áp sát quá gần, như vậy là hại lẫn nhau. hiện tại nói cái gì cũng không hề dùng hai người cũng chỉ có thể trước vượt qua chính mình lôi kếp i lại nói thoáng qua chi gian kỷ thanh trúc t i ự u xuyên toa mấy ngàn dặm đỉnh đầu thiên kiếp cũng theo đuổi không bỏ càng là có một đạo màu đỏ thiểm điện đuổi đi theo tựa như một điều ác long đồng dạng có chừng một tòa cung điện như vậy thô to vặn vẹo mà hạ đem hư không đánh xuyên lưu lại sốt ruột dấu vết thật lâu không tan đuổi theo thiên kiếp yếu bất không thiếu là căn cứ ta tự thân cảnh giới điều chỉnh sao kỷ thanh trúc thấy rõ một ít trật tướng ánh mắt nhất t i ể m an tâm không ít nang liên sợ cường độ cùng bạch thư muốn độ pháp tướng đại kiếp đồng dạng vậy thì có điểm d ọ người trước mắt bất quá là thiên nhân hậu kỳ thiên kiếp cũng liền so trước đó độ k i ế p mạnh lên mấy phân còn không làm gì được chính mình phá kỳ thanh trúc nạo nghễ mà đứng đứng tại thiên kiếp dưới mặc cho thiểm điện bay múa cũng rất bình tĩnh này cái thiên kiếp cùng nàng vô hại nếu không là pháp tướng đại kiếp kia liền không làm gì được chính mình nàng một tay kết tấn khẽ đẩy đi ra ngoài một điều mênh mang thiên long hoành không xuất thế trực tiếp nên tiếp màu đỏ thiểm điện hai người song song tiêu tán mẫn diện kia cái nữ nhân là ai nhấc tay đánh bể một đạo màu đỏ thiểm điện tuyệt đối không phải bình thường hạng người không xa nơi mấy cái hiện đến có chút yêu dị nam nữ kinh ngạc không hiểu bọn họ hoàn toàn là người hình lại cấp người một loại yêu dị cảm giác có điểm như là những cái đó thái cổ tiểu thiên địa bên trong rất xuống sinh linh lại cùng với có không ít khác biệt là tới tự cái khác đại vượt hóa hình yêu tộc nay lần huyền thiên thi đấu cũng không là chỉ có đông v ự c nhân tộc tham gia ngoại giới truyền ngôn có yêu tộc đến tới liền là này đó người bọn họ bị thiên kiếp khí tức hấp dẫn mà tới k ỳ thanh trúc lại vừa vặn chạy đến n à y một bên doa đến mấy yêu liên tiếp lui về phía sau mà đi sau ra sợ hãi thang phục này dạng nỗi bạo ai dám như thế nhẹ nhõm nối đãi ai có thể bình yên vượt qua có thể dẫn khởi thiên kiếp ngông xuống bản liền là thuộc về tuyệt thế thiên k i ê u đ ặ c quyền chỉ có bọn họ tại đột phá cảnh giới thời điểm mới có thể dẫn tới thiên kiếp gia thân từ một khía cạnh khác tới nói này cũng mặt bên chứng minh bọn họ cường đại cùng bất phảm này cái thế giới còn là thực công bằng tao chịu thượng thiên thử thách mặc dù cựu tử nhất sinh động một tí liền có thể hình t h ầ n câu diện bất quá một khi thành công vượt qua kiếp nạn cũng sẽ được đến lớn lao c h ỗ t ố t tương đương với được đến thượng thiên tán thành chịu đựng thiên địa ý chí rèn luyện tự nhiên không phải tầm t h ư ờ n g thực lực tuyệt đối sẽ so cùng giai tu sĩ cường đại rất nhiều bản chương xong chương ba trăm tám mươi b ố ai tại độ kiếp hai chương ba trăm tám mươi b ố ai tại đ ộ kiếp hai vừa mới bắt đầu những cái đó bị hấp dẫn tới vây xem người còn cho rằng kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp liền là hai cái tiểu xui xẻo đàn không nghĩ đến hai người đều là tiện tay phá lôi kiếp phía trước mấy đạo lôi đỉnh cơ hồ không phí cái gì khí lực liền vượt qua s o khởi khắc một bên chính chủ bạch thư nhẹ nhõm rất nhiều vừa vẫn tới rèn luyện ta bản mệnh pháp bảo kỳ thanh trúc đỉnh đầu hôn đội đạo thư thiên ti vạn lũ hôn đội chi khí rụ xuống gọi người ngoài thấy không rõ nội bộ những cái đó lôi đỉnh toàn bộ lạc tại lật ra đạo thư phía trên trang sách góc viền dần dần nhiễm phải một tia đại đạo lôi ngân tăng thêm mấy phân thần bí sát thái. Thiên kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng cũng là một loại kỳ nộ bình thường tu sĩ một đời cũng sẽ không gặp phải một lần liền tính là những cái đó cái gọi là tông môn thiên tài cũng chưa chắc liền có thể trêu chọc thiên kiếp ra thân bởi vì cái gọi là thường tại bờ x u ố n g đi kia có không ít dày thiên hữu chi thể vận khí cũng không là vô cùng vô tận sao dù sao cũng phải hơi chút hoán một chút nhưng là kỳ thanh trúc rơi quay đầu lại suy nghĩ một chút ai nói độ kiếp liền là một cái chuyện xấu ngoài ý muốn xâm nhập thiên kiếp giới chỉ cần có thể vượt qua chỗ tốt kia cũng là đại đại cái này chẳng lẽ liền không là một hồi cơ duyên lớn lao sao là ta trách đoán a kỳ thanh trúc cảm thán một tiếng lại là tiện tay đánh bể nhất lựa thiên kiếp sắp tán lạc lôi đình thu nạp lên tới lấy ra rèn luyện bản m ệ n h pháp bảo khác một bên phiếu miểu thánh nữ lam linh diệp cũng là như vậy làm bất quá nàng cầm thiên kiếp lôi đình dùng để rèn luyện chính mình thần hồn hai người s ợ làm chi sự có dị khúc đồng c ô n g chi diệu đương nhiên n à y cũng liền là các nàng nếu là người bình thường đã sớm đã hóa thành cho bụi căn bản không khả năng mượn nhờ thiên kiếp lôi đình chi huy rèn luyện chính mình cùng pháp bảo nơi xa mỗi một cái vây xem người đều sắc mặt nghiêm trọng có chút người thậm chí sau l ư n g toát ra mồ hôi lạnh sau lạnh sau lạnh không là mỗi người đột phá thiên nhân cảnh giới đều vượt qua kiếp có thể dẫn phát thiên kiếp tuyệt thế thiên kiêu rốt cuộc còn là số ít quá đáng sợ cái này là cái gọi là thánh tử thánh nữ cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu à quả thật bất phàm viễn siêu tại ta có người tự gieo nói rất nhiều người đều mặt lộ vẻ đắm chát đổi lại là chính mình nhiều nửa không có biện pháp độc tự đối mặt này loại thiên phạt chi uy chỉ có chút ít mấy người vẫn chấn định như cũ tự nhiên rất tốt rất tốt không nghĩ đến cái này tìm được ngươi tà tiểu mỹ nhân một cái cao lớn oai hùng nam tử đạm không mà tới tóc đen tung bay phát ra tả mị q u ầ u y ế n ý cười kỳ thanh trúc này lúc đã vượt qua l ư ợ n g trọng thiên tiếp chỉ còn lại có cuối cùng một trọng chín đạo lôi đỉnh thiên nhân cảnh giới thiên tiếp tối đa cũng bất quá là tam cựu kiếp số cũng liền là hai mươi bảy đạo thiên lôi ra thân này khác nàng đã vượt qua hơn phân nửa biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ chính tại này lúc kỳ thanh trúc thần sắc nhất động linh giác nhạy cảm phát giác đến một đạo dị dạng ánh mắt quan tới đó là một loại không còn che giấu ngăn cản nàng có lại chỉ có tại một người trên người gặp qua còn dám tới nàng bỗng nhiên xoay người lại xem đến cách đó không xa hàng hạo mày liêu không khỏi dựng thẳng mặc dù khí chất có chỗ khác biệt nhưng kỳ thanh trúc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới liền là hàng hạo tiêu hóa c h ậ t năng khoe miệng liền lộ ra một tia không có h ả o ý đường cong hàng hạo phân thân khoe miệng cũng hàm ý cười có thể là đúng vào lúc này hắn thần sắc đột nhiên trì trệ chỉ thấy kỳ thanh trúc dưới chân đạp một điều tinh quang đại đạo thế mà từng bước một đi tới tùy ý vạn trượng tiệm điện đáp xuống thân căn bản không sợ hãi hồi lâu không thấy thái tử điện hạ reo rắc g ọ n nữ truyền đến kỳ thanh trúc như là tại cùng một cái lao bằng hữu tại trò hỏi đồng dạng chỉ bất quá nàng trao hỏi phương thức có chút không giống phía trước kia đạo phân thân liền là bởi vì khẩu hoa mà bị kỳ thanh trúc cấp diện hiện tại phái gia này đạo vẫn như cũ sửa không được bản tính oanh long long cũng liền tại lúc này một vòng cuối cùng càng lớn thiên kiếp bông xuống vô tận lôi quang như đại giang dậy sóng tựa như tinh hải rơi xuống mang mang nhiên một phiến đem kỳ thanh trúc liền mang theo hàng hạo đều nuốt mất đi vào hàng hạo sắc mặt biến hóa lại không có thất kinh trong mắt đóng mở chi gian lộ ra trùng đồng chi quang đem kỳ thanh trúc tư thái hình dạng tử tế lạc c n đ á n mắt còn có chút hăng hái đánh giá nàng phía trước ta phân thân liền là bị các người đánh、chết. h à n g hạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái s ắ p rơi xuống thiên kiếp trên người hiện ra một bộ huyền hát sắc hư q u â n giáp che lại chính mình k h í tức khiến cho thiên kiếp trong lúc nhất thời không sẽ khóa chặt hắn hiện nhiên hắn cho rằng phía trước là kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp hai nữ liên t h ủ làm chỉ cần một kỳ thanh trúc hắn còn không như thế nào để tại mắt bên trong phía trước tại lôi đài tranh tài tỏ vẻ mặc dù có chút kinh diễm nhưng hắn đương thời chỉ lo xem tư thái dung nhan đi cũng không có đạt đến vì thế mà choáng váng tình trạng bất quá nếu là tăng thêm một cái phiếu miệu thành nữ kia phân thân bị đánh chết tựa hồ cũng là tình lý bên trong phân thân chỉ có bản thể bảy tám phần m một ít thần t h ô n g pháp môn cũng không thể đều thi triển càng không có loại loại bảo vật hộ thể công phạt chân chính đối mặt thánh tử thánh nữ cấp bậc tồn tại vẫn còn có chút giật gấu và vai thú chi là đối mặt hai người liên thủ nay cũng không quái hắn làm ra ngộ phán phía trước k i a đạo phân thân sắp chết chuyển ra tin tức vẫn là bị kỳ thanh trúc ngăn trở rất nhiều khiến cho này cũng không có chiếm được bị giết toàn bộ quá trình rốt cuộc phân thân, cùng hóa thân là bất động, phân thân thừa kế bản thể càng nhiều lực lượng lại là độc lập hành động tương đương với khác một cái chính mình không giống là hóa thân đại đa số đều là một tia thần hồn nhập chủ có thể thời gian thực thao túng khuyết điểm liền là chiến lược kém phải thì như thế nào thái tử điện hạ còn là trước độ cái thiên kiếp lại nói đi k ỷ thanh trúc mặt bên trên mang nhàn nhạt ý cười đứng ở đối diện tùy ý lôi đình ra thân hăng hạo đối với cái này lơ đễm tiến vào người khác thiên kiếp dưới s á c thực có nguy hiểm nhưng không là nhất định liền sẽ phát động chính mình thiên kiếp bình thường mà nói chỉ cần không ra tay tăng thêm chạy đến nhanh còn là có đại khái xuất vô sự phát sinh húng chi hắn thân xuyên từ thượng cổ di chủng hư côn chi ra tế luyện mà ra giác trụ thiên nhiên liền ngăn cách chính mình khí t ứ c thiên kiếp đương nhiên sẽ không tìm hắn để gây sự có thể tại hạ một khắc kỳ thanh trúc liền định t h i ê n tiếp đối hàng hạo khởi s ư ớ n g thế công một chút cũng không có lưu thủ bàn tay như lưu ly bản tin h đánh di tấu nở rộ thôi sán thần quang một trưởng đánh ra như là có một thành ngũ thải thiên đao chém ngang mà đi quang hoa diệu thiên hàng hạo đại kinh vội vàng vận chuyển thân pháp nhanh l ù i lại liền tính chỉ là một đạo phân thân kỳ thật cũng không sợ thiên tiếp nhưng t r e o chọc đến tóm lại là phiền phước hơn nữa rất dễ dàng đem thiên tiếp mang đến bản thể kia một bên đi bản thể có thể là chính tại nội đạo nếu như bị quánh yêu nhất định giận tí mặt đến lúc đó không người nào có thể thừa nhận tức giận chạy được không kỳ thanh trúc ánh mắt nhất t i ể m lạc yên vận dụng chính mình tiên thiên thần thông thời tới thiên địa giai ta lực nhập chủ thiên kiếp làm việc cho ta kỳ thanh trúc lấy chính mình một đạo thân nhiệm nhập chủ thiên kiếp điện hải bên trong điều khiển lôi đỉnh hóa thành một thanh thần kiếm đánh rớt lôi điện vị hình đạo tắc v ì thần mượn ngày chi lực hiện ta thần thông bản chương xong chương ba trăm tám mươi lăm liên thủ h á n g hại một chương ba trăm tám mươi lăm liên thủ h á n g hại một kế nguyên bản thuộc về kỳ thanh trúc cuối cùng nhất l ự ợ t h i ê n kiếp toàn bộ ngưng tụ tại cùng nhau hóa thành lôi đỉnh thần kiếm đánh xuống đồng thời không biết như thế nào hồi sự trượt xuống một bên trực tiếp hướng hàng hạ mà đi xung quanh g i ấ y núi liên miên như cùng giấy đồng dạng không chịu nổi một kích tại nháy mắt bên trong bị nghiền nát sụp đổ hàng hạo này hạ rốt cuộc triệt để biến sắc biết được chính mình là phải bị kỳ thanh trúc cưỡng ép kéo muốn độ kiếp rất tốt rất tốt thiên kiếp như vậy tà tán thành ngươi hàng hạo ngửa mặt lên trời thét dài phun ra lồng ngực bên trong một khẩu thuần dương khí hóa thành thiên địa nhật nguyên sao cưỡng ép đánh nát lôi đình thần kiếm kỳ thanh trúc lách mình đi xa p h u n g hư mà đứng yên lặng xem hắn độ kiếp nàng cũng biết này điểm thiên kiếp không làm gì được hàng hạo thậu thậu này đạo phân thân đều không làm gì được rốt cuộc phía nhưng là không quan hệ kỳ thanh trúc cũng không nghĩ tại đại đ ỉ n h quảng chúng chi hạ toàn lực ra tay lại nói vẫn luôn giết phân thân cũng không có cái gì ý tứ không bằng áp tâm một phen người càng có ý tứ chút liền tính nghĩ muốn song sát phân thân làm này thành thành thật thật độ song tiếp lại xuất thủ cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều bất quá xem một hồi như sau kỳ thanh trúc cũng phát giác được một k i a dị dạng hai mắt bên trong thần quang trong trẹo nguyên lai、like、là khác một cái phân thân như thế nào một đám cảnh giới không cao đều yêu thích làm cái gì phân thân hóa thân a nàng ấy lòng hơi hơi nhà d n h nói nào đó chỉ màu vàng tiểu con kiến leo ra dùng sức lay lay nàng một cái tóc dài kỳ thanh trúc đôi lông mày nhữ lại kém chút quên chính mình cũng có một đôi phân thân cùng hóa thân tới chỉ bất quá bởi vì từ nhỏ đệ kỷ bền k i a bên trong được tới một ít tuyệt thế đại thần thông truyền thừa khiến cho chính mình phân thân cùng hóa thân chi pháp có tiến bộ nhảy vọt giữa hai bên khác nhau giới hạn có chút mơ hồ đối phân thân đ ủ n g có cực hạn không chế hóa thân cũng càng thêm linh động như sinh đ ặ t tại trước kia thực kim kiến mẫu hóa thân cũng sẽ không chính mình chạy đến có ý kiến tê kia cái đại hằng thái tử hảo mạnh ta nguyên bản cho rằng kỳ thanh trúc cùng phiếu miểu thánh nữ cũng đã đủ lợi hại không nghĩ đến hắn thế nhưng như thế dũng mãnh Vậy anh, thượng t i ê n tựa hồ bị này đó người liên tiếp khiêu khích cũng là lôi đình tức giận cho nên hàng hạo sở đối mặt thiên kiếp xem đi lên muốn so kỳ thanh trúc còn cường thịnh hơn ba phân phương viên mấy chục dặm đều bị bao phủ cái gì đều thấy không rõ chỉ thấy một đạo bóng người cao lớn nghịch lôi quang kháng kiếp hắn so ta tưởng tượng còn muốn mạnh một ít lam linh diệp chẳng biết lúc nào cũng kết thúc chính mình thiên kiếp về tới cái này là hắn một đạo phân thân mà thôi c h ế t ở đây cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng nếu là có thể ảnh hưởng đến hắn bản thể liền tốt kỳ thanh trúc nói, nói. nghe vậy lam linh diệp đôi mắt đẹp nhất điểm chật cười khẽ lên tới thấy kỳ thanh trúc gh nàng cũng có chút không có h ả o ý nói nói ta sẽ truy bản tố nguyên thần thông này cái động thiên rất lớn nhưng chúng ta sở tại đoạt bảo bí cảnh cũng không có bao nhiêu bị đại thần thông giả thi pháp hạn chế khu vực hắn bản thể tất nhiên không sẽ cách q u á xa nàng cũng sẽ không quên phía trước hàng hạo kia phân thân làm người cực kỳ không thoải mái ánh mắt ngươi có thể tìm tới hắn bản thể sở tại kỳ thanh trúc hỏi nói rất khó hắn chỉ sợ tùy thời đều có thể bước vào pháp tướng cảnh giới tu vi không thấp hơn ta, ta chỉ là phụ tu kia một môn thần thông làm không được quá nhiều chuyện cũng rất dễ dàng bị hắn trên người bảo vật ngăn cản nhưng người ta liên thủ nói không chừng có thể hung hăng giáo hơn hắn một trận lam linh diệp ánh mắt nhìn hướng kỳ thanh trúc yêu cầu ta làm cái gì kỳ thanh trúc tự nhiên không gì không thể tiếp liền hỏi lam linh diệp xoay người ống tay áo bên trong lộ ra một đoạn hơn tuyết lấn s ư ơ n g trắng nón cổ tay tại lôi quang bên trong lộ ra hóng ánh ngọc chất quang trạch đưa tay chỉ không xa nơi rơi xuống t h i ê n k i ế p nói ra chính mình kế hoạch chỉ cần ngươi giống như vừa mới như vậy ra tay hơi chút ảnh hưởng một chút t h i ê n k i ế p ta liền có thể lấy hắn p â n thân ngược dòng tìm hiệu này bản thể đem thiên tiếp dẫn tới hắn bản thể kia một bên đi kỳ thanh trúc nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng. này nữ nhân nguyên lai tâm tư cũng như vậy hư nàng bắt đầu có điểm yêu thích hai người đổi một cái càng thêm thích hợp áp dụng kế hoạch địa phương thực t ớ i gần hàng hạo phân thân độ kiếp tới kỳ thanh trúc đông nhiên mở mắt dùng tay xa xa nhất chỉ, mi tâm s ô n g ra một đạo thần niệm lần nữa mượn tới thiên địa trung sức nhập chủ lôi hải bên trong dẫn động vạn trượng thiên kiếp m à tới lam linh diệp t i ê n lặng ngồi xếp bằng quanh thân không ngừng nhộn nhạo lên không h i ể u g ầ n sóng chụp tới một tia hàng hạo phân thân khí tức phanh hằng hạ o phân thân bị đột nhiên đánh một cái trở tay không kịp hắn cũng nhẹ nhõm vượt qua hai tầng đầu thiên k i ế p không nghĩ đến lượt thiên k i ế p thứ ba đột nhiên biến cường quá nhiều lập tức bị bổ đến toàn thân cháy đen bay tứ tung đi ra ngoài mấy trăm triệu xa Á á á, chỉ là thiên nhân chi kiếp cũng dám quát tháo cho dù ta vì phân thân không phúc bản thể thần uy không sử dụng ra được sở hữu thủ đoạn cũng chiếu dạng có thể vượt qua thiên k i ế p quét ngang bát phương địch hằng hạ o phân thân nhịn kịch liệt đau nhức toàn thân đều tại mạo hiểm địa quang theo hố sâu bên trong đứng lên một lần nữa phóng tới hư không nhưng rất nhanh liền lại bị đánh bay thiên địa chi gian một mảnh Thanh thế so vậy ớ i vừa nãy nhiều. Không hổ bị ca tụng là thiếu niên thánh giả cái thế yêu nghiệt, có thể dẫn động này dạng hổ thiếu thế thể thiên giả cái bị ca là yêu sợ phạt.、Vậy、xem người phát ra kinh hô không ai không trong lòng sinh ra sợ hãi như thế tồn tại thực sự là quá mức đáng sợ rõ ràng chỉ là thiên nhân chi kiếp cũng đã nhanh muốn có thể so với k h á c một bên h u y ề n thiên bạch t ư tại độ pháp tướng đại kiếp nếu như hàng h ạ o này đạo phân thân biết bọn họ ý tưởng nhất định sẽ chửi ẩm lên một tiếng cái gì gọi nhanh muốn có thể so với pháp tướng đại kiếp đây rõ ràng liền là chân chính pháp tướng kiếp a nhưng là rất nhanh vậy xem người cũng phát hiện không thích hợp địa phương xem đến hàng hạo bị liên tiếp đánh bay ra ngoài trở nên có chút kinh nghi bất định này thiên kiếp cường độ khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trường một đạo càng so một đạo mạnh viễn siêu kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp thiên kiếp cường độ cũng không thể nói này cái hàng hạo thật so nhân ra phiếu miểu thánh địa thánh nữ muốn mạnh lên mấy lần này căn bản không khả năng bọn họ giật mình phát hiện hàng hạo trở nên chật vật lên tới không phục phía trước bình tĩnh phong dòng bay tứ tung mạ khởi qua lại thụ trọng tường khi tức chính tại nhanh chóng ngã lạc h ã n tại làm cái gì chẳng lẽ cũng muốn đột phá pháp tướng cảnh giới hay sao nay quá mức lớn mật đồng thời dẫn động hai đại thiên kiếp nhiều nửa vượt qua chính mình phạm vi có thể chịu đựng được liền không sợ ra sự tình a cũng có thể là bị trước mặt thiên kiếp ảnh hưởng lại dẫn phát pháp tướng đại kiếp lôi hại bên trong hàng hạo phân thân sắc mặt lạnh lùng trong mày l ấ y hắn chính mình lực lượng có thể lực gáp tuyệt đại bộ phận thiên nhân cường giả chỉ có những cái đó cái gọi là nửa bước đại năng mới có thể chống lại một hai cho dù chỉ là một đạo phân thân vượt qua thiên nhân chi kiếp cũng bất quá là có chút khó khăn bản chương xong chương ba trăm tám mươi sáu liên thủ hãng hại hai chương ba trăm tám mươi sáu liên thủ hãng hại hai nhưng là hiện tại phát sinh ngoài ý muốn thiên nhân chi kiếp tựa hồ chính tại lồ sắc thành pháp tướng đại kiếp các ngươi đáng chết ta hắn rất nhanh liền đem mục tiêu đặt tại kỳ thanh trúc cùng lam linh diệm trên người phía trước còn không biết được này hai cái nữ nhân tại làm cái gì nghĩ trước độ kiếp lại nói xem nhẹ hai nữ một ít tiểu động tác không nghĩ tới hôm nay đủ thành đại h o ạ n l a m vì một đạo phân thân hắn cũng thừa kế bản thể cực độ tự ngạo mà tới hiện tại hắn chỗ nào vẫn không rõ chính mình này là không biết như thế nào hồi sự bị dẫn động bản thể pháp tướng đại kiếp như là từng con rồng lớn h h à n h công tại hư không bên trong l o ạ n vũ một bộ phận hướng hắn đánh tới càng nhiều lại như là phát hiện cái gì tựa như hướng k h á c một cái phương hướng điên c ù n g đánh tới kia là bản thể sở tại phương vị nay đạo phân thân dốc hết sở hữu đi ngăn cản thiên kiếp đem bản thể đặc biệt lưu lại thuần dương bản nguyên cùng trùng đồng chi lực đều hao hết cũng chỉ ngăn lại ba lựa thiên kiếp liền bị bổ đến tan thành mấy khói lưu lại một bộ tổn hại hư côn giáp trụ hóa thành một đạo lưu quang rời đi thật thành công nay hồi ngược lại là lam linh diệp có chút hoảng sợ nàng cũng chỉ là muốn nếm thử một chút không nghĩ đến thật thành còn lại ba lựa thiên kiếp rõ ràng li phong hỏa đại kiếp a không biết hắn đằng sau lưỡng trọng thiên kiếp là cái gì kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái rất là chờ mong cơ hội là không cần tốn nhiều sức liền thiết kế h ã m hại đến hàng hạo này làm nàng t â m tình đại hảo hắn nếu là thật ra sự tình chúng ta hai cái nhưng là phiền phức lam linh diệp v ư ơ n người đứng dậy vỗ vô, vô không có lây dính nửa đ i ể m cho bụi vẫy mãi cũng không biết vừa mừng vừa lo vốn dĩ chỉ là nhất thời h ứ n g khởi muốn e m này một bên thiên kiếp mang cho hàng hạo bản thể không nghĩ đến dẫn phát hắn pháp tướng đại kiếp nếu là dẫn đến này tu hành không viên mãn hoặc giả chưa chuẩn bị xong độ tiếp thụ trọng tướng sự tình sau tất nhiên sẽ có một ít phiền phức đương nhiên sự tình đều đã phát sinh suy nghĩ nhiều cũng không làm nên chuyện gì cho nên chúng ta muốn hay không muốn theo sau xem xem kỳ thanh trúc như thế hỏi nói ngươi liền không sợ hắn phát cuồng công kích chúng ta à nếu là độ kiếp thành công vậy coi như là pháp tướng đại năng chúng ta hai cái thiên nhân cảnh giới ngược nữ tử như thế nào đánh thắng được vạn nhất thật bị kia cái đang đổ tử mất đi sự trong sạch lam linh diệp một bộ run bần bật bộ dáng kỳ thực mắt bên trong cất dấu nóng lòng muốn thử thần thái a ngươi lai phiếu miệu thánh nữ cũng có sợ người à kia ta vừa vặn đem ngươi trói đưa đi qua lấy này tới lắng lại đại h à n g hoàng chiếu t ứ c giận một đạo nhàn nhạt giọng nữ từ phía sau truyền đến lam linh d i ệ p sắc mặt hơi đổi một chút tiểu thân đột nhiên liền bị một cổ lực lượng cấp cầm cố lại cũng không quay đầu lại h ừ lạnh một tiếng nói người đã phá cảnh nên lập tức rời đi nơi này nếu không liền là hư các ngươi huyền thiên thánh địa chính mình quy củ kỳ thanh trúc quay đầu lại xem đến sẽ mở hư không mà tới bạch thư thiên nhân cảnh giới toàn lực ra tay có thể đánh vỡ hư không bất quá thập phần miễn cưỡng chỉ có thiếu bộ phận thiên tiêu mới có thể làm đến mà tới pháp tướng cảnh giới đánh nát hư không bất quá là tiện tay mà vì đều có thể nắm giữ một tia không gian tr hoa cầu vồng phi đột biến thành xé mở hư không lấp lóe mà tới càng hiện cường giả phong phạm chúc mừng bạch tiền bối đột phá pháp tướng cảnh giới kỳ thanh trúc chứng trạc đ à n g hoàng hành lễ lại bị bạch thư một bà đỡ lấy người ta chi gian sao phải như thế bạch thư mặt bên trên q u ả i ôn hòa ý cười trên người vẫn như cũ khoác lên vạn nằm không thay đổi thủy hòa đảo bảo mắt đẹp hoành nàng liếc mắt một cái mang một chút oán trách chi ý lại tại pháp tướng cảnh giới hơi chú một lát ta sau đó liền đến kỳ thanh trúc cười nói ân này mới đúng sao tía ta liền đi trước ngươi yên tâm chỉ cần tại huyện thiên thánh địa bên trong không có người có thể động tới ngươi bạch thư cuối cùng đem kỳ thanh trúc kéo đến một bên tắt một cái bình ngọc nhỏ c ấ p nàng cười tủm tỉm nói nói này câu lời nói là thần hồn truyền â m nói vì chính là không làm cái nào đó có ý đồ xấu hư nữ nhân nghe được mặc dù này căn bản liền không là cái gì bí ẩn lời nói nhưng lam linh diệp phát hiện này hai người tại lén lén lút lút lưng chính mình nói thì thầm sau lập tức sầm mặt lại trực tiếp thi triển thần thông xông phá g i a m cầm gây thợm có cái gì là chính mình không thể nghe sao bạch thư cười nhạt một tiếng nàng liền biết lam linh diệp sẽ là này loại phản ứng lâm đi chi tế còn dối ra tay tại đầu thượng sở một chút tiền bối phong phạm không đáng giá nhắc tới lần này hợp là nàng tiểu thắng một bậc tìm về phía trước tại ngũ hành tông ném mặt m ũ i cố gắng tu luyện đi linh diệp ta tại pháp tướng cảnh giới chờ ngươi bạch thư vứt xuống một câu lời nói liền biến mất không thấy không biết còn cho rằng hai người là cái gì khuê trùng mật hữu đâu này lời nói khi đến lam linh diệp linh lung có trí kiểu thân một trận chập trùng không chừng ngược lại để một bên kỳ thanh trúc mở rộng tầm mắt đi trước đi kỳ thanh trúc chấn an một chút nhanh muốn tạc mao lam linh diệp hai người biến ảo thân hình cũng cùng lôi quang đổi theo phương hướng xem liếp mắt một cái hàng hạo muốn độ thiên kiếp quả nhiên rất mạnh a phong hỏa đại tiếp đối về căn bản liền không có cái gì ảnh hưởng. đối mặt thiên kiếp đều trực tiếp vung mạnh quyền đánh tan so vừa mới độ pháp tướng kiếp ra hỏa muốn mạnh quá nhiều liền biết trốn tránh luyện hóa lam linh diệp tán thắn nói tiện thể rèm pha một chút bạch thư kỳ thanh trúc không khỏi thản n h i ê n c ư ờ i bởi vì cái gọi là nói bất đồng không lấy đem so trước mắt h à n g hạo đi liền là vũ dung bá đạo đường đi nhất cử nhất động khí thế mười phần một quyền đánh tan một đạo lôi đ ỉ n h xem đến vây xem người kinh hô liên tục mà bạch thư thân là luyện đan sư tự nhiên không khả năng có cấp tiến cử chỉ lúc độ kiếp càng nhiều thời điểm là thấy được nàng hóa thân một tòa thiên địa hỏa lò không ngừng luyện hóa lôi đình chi lực vì chính mình、dùng. hoành đại lôi ú c kín đáo đ thanh c h mình Ngọc bên trong một đạo nam tử thanh em đột nhiên truyềnềnền ra do người thần nghiệm của tới kỷ thanh trúc thức hải bên trong lập tức n h ấ c lên kinh đảo hải lãng một mặt vàng bạc tiểu kỳ không gió mà bay nở rộ vàng bạc huy quang v ư ơ n g vàng thủ hộ tử phủ bên trong thần hồn n à y là một cọc b í bảo uy năng sẽ theo sử dụng người thực lực mà biến hóa rất là thần dị hai người kêu lên một tiếng đau đớn quay người quay đầu một cùng rằng co còn chưa độ s o n g kiếp hàng hạo rất tốt rất tốt ta này dạng dung mạo ta tán thành các ngươi hàng hạo bản tôn tà mị cười một tiếng nhìn c h ă m chú kỳ thanh trúc cùng lam linh d i ệ p hai nữ cuối cùng còn là một bên, gắng gượng chống đỡ thiên kiếp, một bên dò ra bàn tay lớn đánh ra khủng bố một kích này một kích uy lực tuyệt đối đạt đến đại năng cấp độ tại thiên kiếp bắt đầu thời điểm hắn cũng đã bước vào pháp tướng cảnh giới hoàn toàn không thể so sánh nổi nhưng là tại bên ngoài thượng hắn còn chưa từng đ ộ s o n g kiếp không là pháp tướng không thuộc thiên nhân cho nên không tính là hư quý cũ hành đạo đồ. Bản chương xong, chương 387, hết thể đều tại tính kế bên trong. Một. chương 387, hết thể đều tại tính kế bên trong. Một. hàng hạo mặc dù hành sự quái đạn, nhưng thực lực cũng xác thực cường đại đến cực điểm. Tại thường nhân mà bản song, bên trong. bên trong. đạn, cũng cường đến nói, đạo đồ, đều đều đại điểm. tại tại Tại mặc lực xác cực sự kế kế Một, Một, quái dù này khác hắn thấy rõ đến kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp đến tới đồng thời không có cái gì thương hương t i ế c ngọc c h i tình một tay đánh bể thiên k i ế p một tay ngang nhiên đập xuống quả thực k ỳ hoảng sợ q u ầ n hùng làm người nhịn không được đều nghĩ muốn bái phục tại mặt đất này mới là thật thánh giả c h i t ứ a ta hiện tại tin tưởng hắn là thật có thể thành thánh làm tổ kỳ cũng quái quá thay không là nói đại h à n g thái tự hào khu khu có chút thương hương t i ế c ngọc sao kia hai nữ ta không có nhìn lầm này bên trong một vị chính là p h ế miểu thánh nữ y đối mặt hàng hạo tập kích kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp n g trang trên người tự nhiên cũng hủy bỏ mở ra đám người khó hiểu ngoại giới đều chuyển nói h à n g hạo này người cực kỳ háo sắc không đạo lý sẽ đối hai vị tuyệt sắc mỹ nhân hạ n g a n thủ nhưng là kế tiếp bọn họ tựa hồ rõ ràng cái gì hằng hạo một tay đập xuống bàn tay lớn bạo thân mấy chục g i ả m phá vỡ hư không hung hăng hướng kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp hai người phương hướng chào nhất tới áp sập mênh mông thanh tiên đánh xuyên qua ngũ hành đạo đồ lại là nghĩ muốn một bên độ kiếp một bên chấn áp hai nữ côn vọng thật coi chính mình vô địch ra lam linh diệp lạnh lùng mi tâm có một tia thôi sán thần hoa tại lạng yên nợ rộ nhộn nào âm dương nhị khí kỳ thanh trúc cùng này xóm vai mà đứng bàn tay phải chỉ chi gian đồng d ạ n g có một tia đại ngũ hành tịch d i ệ t thần quang tại lưu động phát ra mông lung quang trạch hai người có thể nói là sử gia áp đáy hòm thần thông thủ đoạn lấy thiên nhân chi thân đối cứng pháp tướng đại năng vanh long vanh long long lam linh diệp mi tâm đánh ra âm dương thần hoa định trụ kia cái bàn tay lớn mà kỷ thanh trúc ngũ hành thần quang thì là đem này từng khúc tác an giã hai người liên thủ cũng không hạ xuống hạ phong quân hùng xôn xao khó trách hàng hạo sẽ hạ ngân thủ chỉ sợ cũng là biết được này hai nữ sẽ không dễ dàng bị hắn tùy tiện bắt lại ba người đối kích cơ hồ không khác pháp tướng đại năng tại công phạt lập tức liền vỡ nát hư không nhưng là ít có người phát ra đến tại tầng tầng vỡ vụn hư không lúc sau còn có một chỗ dị độ không gian bình yên vô sự vững chắc đến đáng sợ không giống mấy tầng c h ớ c hư không như vậy dễ dàng vỡ vụn thì ra là thế d ấ u tại thứ năm tầng hư không bên trong khó trách ta chưa thể tìm được hằng hạo hai mắt bên trong tần h quang đại phóng ánh mắt gắt gao tiếp cận kia dị độ không gian khỏe mắt dư quan g còn đạo qua chính tại dắt tay bước vào hư không bên trong hai nữ hắn sớm sớm liền chiếm cứ nơi đây cảm nộ thánh hiển còn sót lại đạo vận ẩn ẩn bên trong cũng phát ra được nơi đây có lẽ còn cất dấu trí bảo nhưng là vẫn luôn chưa từng chân chính tìm được tung tích hiện tại xem tới này hai cái nữ nhân không biết như thế nào cũng biết được này cái bí ẩn hơn nữa thực rõ ràng liền giấu tại hư không c h ỗ sâu hư rất tốt ta rất tốt mượn nhờ ta lực lượng phá vỡ tầng tầng hư không không hổ là ta xem thượng người hàng hạo này lúc lại bị thiên kiếp ngăn chặn hiện tại thiên kiếp đã đến thời kỳ cuối liền tính là hắn cũng phải ứng phó cẩn thận nhưng là này không trở ngại hắn đem tin tức tung ra ngoài xem xem kia hai cái nữ nhân chật vật không chịu n ổ i bộ dáng nhất định sẽ đặc biệt mỹ cảm thì ra là thế thì ra là thế thật là giỏi tính toán tiến lên phân thượng một tranh d ấ u tại hư không chỗ sâu đồ vật nhất định là trí bảo không thể nghi ngờ sở hữu người tại nghe được hàng hạo chỉ dẫn sau cũng là phát giác được dị dạng hai ba mươi đạo lưu quăng nhau nhau xẹt qua chân trời hướng kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp mà đi thật muốn dùng k i a cái lam linh diệp ghé mắt hỏi nói mắt bên trong nóng lòng muốn thử người sợ hãi kỳ thanh trúc n h í u mày hỏi ngược lại ta có cái gì rất sợ hãi chúng ta này là tạo phúc bọn họ không trải qua t h i ê n tiếp làm sao có thể trở thành chân chính cửng giả lam linh diệp cấp chính mình ngụy biện nói có hai cái phiếu miểu thánh địa đệ tử đã bị nàng âm thầm đưa tin cấp đổi đi còn lại liền là triệt để dẫn bạo n làm vì một thánh địa thánh n ữ lại là thiên hữu chi thể được trời xanh che chở lam linh diệp từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái đó sớm đã đối rất nhiều sự vật mất đi hứng thú nhưng là nàng bản là lại là một cái không chịu cô đơn người kỳ thanh trúc kéo nàng làm chuyện xấu ngược lại làm cho nàng cực kỳ hưng phấn trắng n ó n ngọc nhan đều nhiễm thượng hai m ặ t sắc mặt từng đỏ kỳ gia hỏa thiên kiếp đều nhanh muốn đi qua kỳ thanh trúc nhắc nhở kia liền xử suất chúng ta nhiệt huyết sôi trào tổ hợp kỳ đi lam linh diệp vung vẩy hai tay nằm chặt mang tới một bả pha tạm khí tức hai người nhìn nhau cười một tiếng lập tức đem phía trước lấy khí tức dẫn động thiên kiếp phối hợp lại làm một lần. chỉ bất quá bây giờ hai ba mươi nhân khí tức hôn tạp tại cùng nhau nếu là thật thiên kiếp toàn bộ hạ xuống kia tạo thành ảnh hưởng đem khó có thể tưởng tượng kỳ thanh trúc dẫn lai、like、hàng hạo thiên kiếp lam linh diệp đem những cái đó người khí tức giá t i ế p thượng chẳng khác nào là thay người đưa tới thiên kiếp n à y loại cách làm thành công suất kỳ thật không cao nhưng tổng có mấy cái may mắn ngoài ý muốn c h ú n g t h ư ờ n g đương nhiên chỉ cần kia mấy người không chủ động tìm đ ư n g chết bình thường mà nói cũng là không cái gì sự tình liền là khẳng định sẽ bị dọa gần chết nay cũng liền là hai người bọn họ mới có thể làm đến một cái thiên hữu người một cái có thiên ý ngã ý tiên thiên thần t h ô n g đổi lại mặt khác người ai có thể sai sự thiên kiếp vì đó sử dụng không tại chỗ hạ xuống thiên phạt cũng không tệ xông lên a bước vào hư không cấp đoạt trí bảo đám người cũng hét q u ầ n tình khoái đậu chư vị đưa các ngươi một hồi đại cơ duyên lam linh diệp che miệng khẽ cười nói vợ anh vạn trượng lôi hải từ trên trời giang xuống lập tức bao phủ kín nơi này phá t o á i hư không còn không có khép lại liền lần nữa lại hóa thành một vùng thiên kiếp hải dương như thế nào hồi sự ta như thế nào bị thiên kiếp khóa chặt không muốn ra tay không nên động thủ lui lui, lui. mấy cái bị rút chúng may mắn tại đám người bên trong phát cùng giống to bọn họ rất nhanh cũng phát hiện đây cũng không phải là là nhất định hạ xuống thiên kiếp chỉ cần không đ ộ n g thủ liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó không là mỗi người đều vượt qua kiếp đối với bọn họ tới nói tại không có chuẩn bị c h i hạ cưỡng ép độ kiếp là thật sẽ chết người sở h ư u chuẩn bị về phía trước người đều bị hoảng sợ đến nhao nhao nhanh ngử lại chỉ sợ cũng lây dính đến thiên kiếp khí thức bước theo gót ai có thể nói cho ta này là như thế nào hồi sự mau nhìn phiếu miểu thánh nữ cùng kia cái nữ tử đã xông vào hư không chỗ sâu nay thiên kiếp khẳng định là các nàng làm thủ đoạn thật sự là do người bị thiên kiếp chú ý đến mấy người đã bắt đầu chạy trốn đến tận đầu tận đâu chỉ sợ q u á y nhiều đến trời xanh thật cấp bọn họ hạ xuống tiên t i ế p chịu này ảnh hưởng mặt khác người cũng nao nao h chạy đến một cái so một cái nhanh hiện tại lại chạy về đi hư không đều đã khép lại không sai biệt lắm nghị muốn đi vào trừ phi lần nữa lấy đại pháp lực đem anh mở bằng không liền phải tìm được chân chính con đường bọn họ làm sao không biết sở hữu người đều bị đổ bỡn bất quá đây hết thể đều tạm thời cùng tiến vào hư không chỗ sâu kỳ thanh trúc lam linh diệp hai người không quan hệ hai người giáp tay phá vỡ dấu tại thứ năm tầng hư không bên trong dị độ không, không gian cưỡng ép mở ra một cánh cửa. bước vào này bên trong bản chương xong chương ba trăm tám mươi tám hết thể đều tại tính kế bên trong hai chương ba trăm tám mươi tám hết thể đều tại tính kế bên trong hai này p h i ế n không gian cũng không lớn nói chung thì tương đương với là một tòa cung điện nhưng là khắp nơi lưu động thần bí nói vận tuyệt không phải bình thường cái này là kia cái luyện đan lâm đi lúc cấp ngươi nói bí ẩn lam linh diệp mở miệng nói ra xem tới hết thể đều tại ngươi tính kế bên trong a này đều bị ngươi phát hiện kỳ thanh trúc giả bộ kinh ngạc không là kia ra hỏa nói cho ngươi còn có thể là ai ngươi mục đích tính quá minh xác kéo ta qua tới sau đó đón đỡ hàng hạo công kích đúng lúc liền phát hiện này cái dị độ không gian ta nghĩ đây là huyền thiên thánh địa đặc biệt vì nàng chuẩn bị bảo vật đi ngược lại là tiện nghi chúng ta lam linh diệp nói nói nàng nói một chút cũng không sai làm vì đông đạo chủ làm sao có thể thật đối nhà mình đệ tử không có một chút ưu đ ạ i đâu húng chi vạn nhất xếp hạng rất thấp kia cũng quá mức mất đi mặt mũi dù sao cũng phải thiết t r í một ít giữ gốc là môn m hạ đệ tử đi lấy này bên trong bảo vật nguyên bản liền là cấp bạch thư chuẩn bị nhưng nàng đầu tiên là ngoài ý muốn tao kiếp vị thái cổ tiểu thiên địa ra tới sinh linh thiết kế dẫn động pháp tướng thiên kiếp bất đắc dĩ tại chỗ đột phá. mà kia phiến bảo địa lại bị hàng hạo trước tiên phát hiện tại ngộ đạo thời điểm liền ẩn ẩn có phát giác bạch thư tại vượt qua kiếp sau lâm đi chi tế liền đem nơi đây bí ẩn nói cho kỳ thanh trúc cùng n à y bảo vật bị người khác lấy đi nàng tình nguyện đưa cho chính mình bằng hữu bất quá có thể hay không cầm tới liền là kỳ thanh trúc sự t ì n h nàng cũng bất lực này là cựu thiên ngân nguyện ngọc lam linh diệp đánh giá kia khối hình vương ngọc phiến không có bất luận cái gì nguy hiểm hai người rất nhanh liền xem đến nơi này cất giấu bảo vật nghĩ đến sở hữu thử thách đều một cái bố trí tại chính kinh con đường bên trên các nàng này là thuộc về mở ra lối riêng chuẩn xác mà nói là một tờ ngọc thư kỳ thanh trúc xem càng tử tế chút nay là một tờ từ cựu thiên thần ngọc danh sách bên trong ngân nguyệt ngọc luyện chế thành ngọc thư chỉnh tề rất là mầm manh quan trọng nhất là mặt trên khắp rõ nhỏ bé đại đạo văn ngân ngọc thư tại giữa không t r u n g chìm nổi không chừng tựa hồ là tính đợi h ư u duyên người đến tới m ở mịt bốc hơi dáng mây bạc rực rỡ so ánh trăng còn muốn trong sáng chiếu sáng xung quanh hai người cũng rất muốn biết lấy ngân nguyệt ngọc sở sách đến tột cùng là cái gì chẳng lẽ là cái gì không đến thần thông kỳ thanh trúc dội ra tay gỡ xuống ngân nguyệt ngọc thư hai người liền ở tại chỗ cộng đồng tìm hiểu, không lâu sau đó, đều là phát ra khẽ than thở một tiếng một môn không hoàn chỉnh đồng thuận đại thần thông lam linh diệp cho ra chính mình phán đoán chỉ có nửa bộ p h ậ n trước bất quá cũng vượt qua tuyệt đại đa số đồng thuận thần thông cùng ta có ích vừa v ậ n ta ngoại ý muốn tu thành thiên nhãn lại vô thần thông nội ẩn kỳ thanh trúc cười nói vậy ngươi liền đem ngọc thư đem đi đi n à y bên trên thần thông pháp môn ta đã nhớ tại trái tim ta này đôi con mắt cũng là ngoại ý muốn mà đến có thời gian luyện một chút cũng là không sai lam linh diệp không có đi tranh đoạt ngọc thư nay bên trong đồ vật bản liền tính là kia cái luyện đan đưa kỳ thanh trúc nàng đến thần thông đã là chiếm tiền nghi kỳ thanh trúc cũng không có ch hai người tiếp tục ở chỗ này thăm dò nếu như vẹn vẹn chỉ là vì cất giấu một tờ ngọc thư cũng không đến mức đơn độc sáng lập một chỗ dị độ không gian không là nói ngân nguyệt ngọc thư giá trị không đủ tư cách mà là không có kia cái tất yếu bởi vì này đó đồ vật bản liền là lấy ra tới cấp các đại thế lực đệ tử nhóm đi tranh đoạt bản chất thượng tới nói liền là đưa người thật muốn là một đám cất giấu cực sâu kia còn đoạn cái gì bảo vật mấy đại thánh địa hoàng hướng v ạ n cổ đại giáo tự nhiên là cấp các tự môn hạ đệ tử chuẩn bị một ít hảo đồ vật có thể bọn họ cũng không dám bảo đảm đồ vật liền nhất định có thể rơi vào chính mình đệ tử tay bên trong hết thể đều có duyên phận chỉ có thể nói nếu như tại có tiên cơ tình huống hạ còn bị người đọc đi vậy cũng chỉ có thể là hữu duyên vô phận tựa như là phía trước hôi mãng sơn mạch bên trong thái ớt tinh kim kiếm hoàn đồng dạng cũng là một cái hy thế kỳ chân kết quả nhiều lần c h u y ể n tay cuối cùng còn là lạc tại kỳ thanh trúc tay bên trong không có bị cựu tiêu kiếm t ử cầm tới đồng dạng huyền thiên thánh địa dự lưu cho bạch thư ngân n g u y ệ t ngọc thư cũng không có bị nàng được đến nàng trực tiếp liền phá cảnh rời đi bên ngoài tức thì bị hàng hạo chiếm lấy liền tính không có độ tiếp bạch thư nghĩ muốn tại hàng hạo tay bên trong cầm tới này trang ngọc thư cũng là rất khó cho nên này bên trong đại khái xuất là trước có này cái dị độ không gian sau đó huyền thiên thánh địa liền trực tiếp đem n g â n nguyện ngọc thư đặt này bên trong chung quanh đều không có thiết hạ cái gì trở ngại các nàng phát hiện một mặt ảnh bích mặt trên có thần bí đạo ngân hệ i n ra cao thâm mặt chắc cực kỳ bất p h ẳ m ta rõ ràng này là một chỗ bế quan từng có khó lường nhân vật tại này bế quan ngộ đạo này mặt ảnh bích tin d ấ u xuống một ít ngày xưa dấu vết kỳ thanh trúc thấy rõ đến c h â n tướng vượt qua trường sinh đẳng cấp chỉ sợ vì một tôn t r u y n thánh thậm chí là chân chính thánh nhân không phải không để lại này bất hủ dấu vết lam linh diệp cũng nói nay lại là một cọc đại thu hoạch đáng tiếc ảnh bích cùng này dị độ không gian hòa là một thể còn có chuẩn thánh khí tức lưu động căn bản không thể di chuyển hai người cũng chỉ có thể đứng ở phía trước rất nhanh liền lâm vào một loại đạo cảnh bên trong cảng ngộ nơi đây đạo vận hàng hạo tại bên ngoài cảng ngộ bất quá là một chút không quan trọng tiết lộ đạo vận xa xa không đến đây ảnh bích lưu ngân t r ê n lệch như cùng sông lớn so chi h ư n g dương không thể so sánh nổi luyện hóa thiên tài địa b ả o vì chính mình dùng vẹn vẹn tại tu hành giai đoạn trước có thể hành một khi đến thiên nhân lúc sau liền phải xem tu hành giai đ o ạ trước có thể hành m t khi đến thiên nhân lúc sau l i n h ả i xem tu sĩ c n h mình trí tuệ đi lĩ ngộ liền rất khó lạy mới có thể tăng lên tu vi khó có cái khác đường tắt lam linh diệp vứt xuống mấy khối trật bàn kỳ thanh trúc cũng bày ra mấy đạo cầm chế sau đó hai người chính là ở đây tìm hiểu đạo vận nắm chìm tại một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái bên trong cùng nói có minh cơ thể sinh huy nơi đây đạo vận vừa vặn cùng ngân nguyệt ngọc thư thượng sở ký trợ đồng thuật thần thông có s ở q u a n liên hẳn là kia vị thánh hiền đã từng tại này tu hành đồng thuật thần thông n à y có thể thật là ngoài ý muốn chi hỉ kỳ thanh trúc yên lặng suy nghĩ nói chủ động tìm kia cổ đạo vận nàng độ tính tự nhiên siêu tuyệt đã từng mấy độ làm tân bắt mạch cũng vì đó sợ hai thang p h ụ nếu là lại vận chuyển tiên thiên thần thông đến thiên ý tương trợ vậy thì càng thêm siêu phàm khó có cái gì là không thể lĩnh ngộ kỳ thanh trúc nhắm chặt hai mắt đôi mắt bên trong không chỉ có ngũ sắc thần quang luân chuyển càng có chút hơn đ i ể m tinh huy nở rộ kết hợp ngân nguyệt ngọc thư thượng nửa thiên thần thông đôi mắt lần nữa phát sinh đồ s á c không biết qua bao lâu lam linh diệp trước tiên tỉnh lại một đôi màu xanh lá đôi mắt so tinh khiết nhất p h ỉ t h ủ y còn muốn thông thấu nàng chấp chấp mắt ghé mắt nhìn hướng bên người bị nồng đậm đạo vận bao khỏa kỳ thanh trúc tâm niệm vừa động không có bỏ qua này cái khó được cơ hội lặng lẽ vươn tay ra chuẩ chỉnh cái dị độ không gian c h u y ể n đến một cổ chấn động tựa hồ có người từ ngoại giới chạm đến nơi đây kỳ thanh trúc đột nhiên mở mắt ra thư không sinh huy chiếu sáng xung quanh cả kinh lam linh diệp vội vàng rút tay về người nghĩ muốn làm cái gì bản chương s o n g chương ba trăm tám mươi chín bị nhìn thấu phiếu miểu thành nữ một chương ba trăm tám mươi chín bị nhìn thấu phiếu miểu thành nữ một người nghĩ muốn làm cái gì d e o d ắ t thanh âm vang lên cả kinh lam linh diệp theo bản năng rút tay về giả bộ vô sự phát sinh nói có người phát hiện chân chính con đường nhanh muốn đánh vào tới kỳ thanh trúc nhìn trước mắt kia trương tuyệt mỹ mà óng ánh xinh đẹp gương mặt biết này nữ nhân giấu giếm dị tâm thật cho rằng nàng đối với ngoại giới chi sự không có chút nào phát giác ca nay lại không là tự gia tông môn bên trong đậu phủ làm sao có thể toàn thân tâm lâm vào nội đạo c h i cảnh bên trong mọi việc tổng muốn lưu lại thủ đoạn chúng ta muốn rời đi cũng chỉ có thể đi tiêm một điều đường trừ phi bên ngoài có người lần nữa đánh xuyên qua hư không lam linh diệp tiệp vũ run rẩy vẫn như c ũ bảo trì chấn định kỳ thanh trúc vươn người đứng dậy hiển nhiên cũng là phát giác được có người ngoài chính tại tiếp cận đoán chừng là có người đối hai chúng ta ghi hận trong lòng nay là tập trung tinh thần muốn đánh vào tới xem tới chỉ có thể độc thủ kỳ thanh trúc chậm rãi xoay người đi thẳng về phía trước pháp tướng chi hạ người ta liên thủ có thể tung hoành vô địch chính là thật đại năng cũng có thể chống lại một hai lam linh diệp rất có lòng tin kỳ thanh trúc ánh mắt yếu đất đường tùy tiện cấp ta cắm lá cờ a nàng nhịn không được quay đầu trận ngửi được một cổ thấm vào ruột gan hương thơm chót mũi cơ hồ là lau trước mắt người ngọc nhan mà qua a n g ư ơ i lam linh diệp phát ra thấp giọng h ô tuyệt sắc dung nhan lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc hiển nhiên không nở đến kỳ thanh trúc lại đột nhiên quay đầu kỳ thanh trúc mặt mang hầu nghi nhìn hướng này vị có vẻ như tư tưởng có chút không thuần khiết thanh nữ liền này biểu hiện tựa hồ có chút hữu danh vô t h ự ca nàng nguyên bản cho rằng lam linh d i ệ p tựa như phường gian truyền ngôn như vậy không vui nam sắc g á i nữ t ừ tới cho nên vẫn luôn tận lực cùng này kéo ra một chút khoảng cách nhưng là hiện tại xem tới như thế nào xem đều giống như một cái chim non ta đều còn không có sợ ngươi lui lại động tác là nghiêm túc sao kỳ thanh trúc huệ m i ệ n g phát h ỏ a khởi một mặt ý vị sâu xa đường có ông nàng có bảy thành năm chắc có thể tin tưởng nay cái thanh nữ liền là một cái sẽ chỉ miệm ba hoa mặt ngoài phái nàng khó được nghiêm túc đánh giá đến trước mắt này vị thánh n ữ tới chỉ thấy này phong đồn trọn t r i ệ eo nhỏ nhắn có thể chịu được một nắm hai ngọn núi nặng nễ cái cổ trắng ngọc tú mỹ tuyệt thế dung nhan lộ ra một chút kinh hoàng c h i sắc hướng về phía sau h u y ề n chuyển nhẹ nhàng n g ư ỡ i bước hiện đến phá lệ động lòng người thật tốt xem a kỳ thanh trúc cũng không nhịn được cảm thán nói kia là tự nhiên lam linh diệp rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nghe được kỳ thanh trúc có chút không hiểu ra sao tản hấn dương n g ử a ra ngựa đầu cũng là chiếu đơn thu hết sau đó kỳ thanh trúc liền lại bồi thêm một câu bất quá so ta còn kém một ít biết được này vị thánh nữ nội tình kỳ thanh trúc cũng liền bông ra rất nhiều lập tức mở khởi vui bùa còn dỗi tay khoa tay một cái chỉ gian vũ trụ thứ lam linh diệp nhẹ nhàng cắn miệng bên trong chỉnh t ề r ă n g ngả biểu đạt chính mình bất mãn muốn không là bên ngoài bây giờ có người đánh vào không là tranh luận này cái thời điểm nàng nhất định phải hào hào giáo huấn một chút kỳ thanh trúc xem xem ai mới là đ ồ n g vực đệ nhất mỹ nhân em c h ú quả nhiên này đó người đều là bị hai nữ dẫn tới thiên kiếp bị hại người cùng này đồng môn khó trách tại bên ngoài tìm lửa này đào sâu ba thước ngạnh sinh sinh tìm ra chân chính con đường rét đi vào thế tất yếu đòi một câu trả lời hợp lý mấy người cùng nhau bước vào này nơi có chút hư ám dị độ không gian bên trong đột nhiên một đôi nhiếp nhân tâm phách ánh mắt đánh tại bọn họ trên người ngũ thải ban lan lấp loét tinh băng như lưu ly tinh đồng đống nhiên trận mở chiếu sáng hư ám không gian cường đại thần hồn chi lực mượn từ ánh mắt thấu thể mà ra mỹ lệ mà lại ẩn chứa đáng sợ sắc cơ như là từng trôi mũi tên nhọn trực kích tâm thần này đó người mặc dù vẫn luôn căng cứng tinh thần vẫn còn là không có nghĩ đến sẽ gặp phải như thế tập kích càng không rõ ràng kỳ thanh trúc vừa vặn đã luyện thành một môn đồng thuận thần t h ô n g còn đem bọn họ xem như đ á thử đ a o a mấy người trang m i ệ n g một lời phát ra tiếng kêu thảm nhao nhao dùng tay che mắt lảo đảo rút lui trước mặt năm người liền này dạng bị kỳ thanh trúc tạm thời phế bỏ thần hồn bị thương một thân thực lực thật k i năm h thần hồn, phiếu miểu thánh nữ quả nhiên danh bất hư người nữ chuyển. n miểu bất quả người đổ xuống sau đằng sau lại xuất hiện ba đạo thân ảnh khí tức xa so với phía trước năm người cường đại ba vị trẻ tuổi một bối nửa bước đại năng bọn họ đều là tự tiên tàng thế giới bên trong được đến chỗ tốt rất lớn mới nhất cử về phía trước nhiều đi một hai bước khoảng cách pháp tướng đại năng bất quá nửa bước xa cũng không e ngại những cái đó thanh danh tại ngoại thánh tử thánh nữ lam linh diệp tức giận cái gì y tứ gặp được một cái thần hồn mạnh người chính là chính mình vừa mới rõ ràng là kỳ thanh trúc già tay hảo đi nàng khoe miệng hàm cười lạnh mi tâm sinh huy tràn ra từng tia từng tia gọm ánh Hướng ba người suy tới, thần nghiệm i ệ m ba đ ộ n so kỳ t a dọa n ánh mắt còn muốn n h chúc mắt g ư ờ Xích. Thần n i như lao so chân chính chém giết còn muốn đáng sợ này dạng cường đại thần n i ệ m thiên nhân hậu kỳ cao thủ đều không thể thừa nhận này k h á c một hóa thành ba vẫn như cũ gắt gao c h ấ n trụ ba vị nửa bước đại năng lần sau đem con mắt thả rõ ràng chút lam linh diệp hư lạnh một tiếng n h ư không là kêu ba người có chút chuẩn bị mi tâm nơi s ô n g ra màu tím lôi đ i ệ n truy màu bạc bắt q u o á i kính cùng một thanh màu đỏ t i ể u kiếm bảo vệ các tự thần hồn này lúc ba người cũng đến đổ tại mặt đất bên trên nàng t h ầ n hồn chi lực có một không hai trẻ tuổi một bối liền tính là kỳ thanh trúc cũng vô pháp chân chính cùng mà so sánh với đương nhiên đây cũng là bởi vì hai người đi đạo đồ không hoàn toàn giống nhau kỳ thanh trúc truy cầu là tinh khí thần tam nguyên hợp nhất lam linh diệp thì là thần hồn nhất chi độc tú đằng sau kêu ba người mặc dù mi tâm tế gia pháp bảo miễn cưỡng chống cự lam linh diệp thần n i ệ m chi lực nhưng cũng không có dư thừa lực lượng phân thần hắn chú ý bị kỳ thanh trúc thản nhiên đi đến trước mặt từng cái đánh ngã kỳ thanh trúc thản nhiên đi đến trước mặt từng cái đánh ngã k thanh t r ú thản nhiên đi đến trước mặt t ừ n người trở tay không kịp còn không có thực hiện tới phía trước hảo n ô n trí vâng vâng ngươi lợi hại nhất kỳ thanh trúc bất đắc dĩ nói hai người trực tiếp cấp sạch này đó người tân tân khổ khổ được đến bảo vật sau đó lướt qua độ tại mặt đất bên trên khóc không gian nước mắt tám người nhẹ lướt đi tống tài đồng tử thuộc về là này bên trong cất dấu bảo vật đã bị nàng lấy đi còn lại ảnh bích căn bản không khả năng lấy đi ẩn chứa trong đó thánh đạo khí tức Nghĩ đến là huyền thiên thánh địa vốn dĩ liền lưu tại này bên trong, cũng không để ý người cẳng ngộ bảng chương khác dĩ địa để đi là lưu tại ý sau o n chương g bị này một đoạn thời gian bên trong kỷ thanh trúc liền phát hiện tựa hồ chính mình cùng lam linh diệp đến địa phương những cái đó người liền sẽ tránh ra thật xa h i ệ n nhiên là trước đây một ít tin tức truyền ra ngoài như vậy lớn một cái đầu tiên bên trong chỉ có trăm mười cái hào người không nghĩ đến tin tức chiếu dạng truyền rất nhanh rất nhiều người đem kỳ thanh trúc coi là cùng phiếu miểu thánh nữ đ ặ t song song tồn tại tông môn tầm thường thiên kêu bản liền cùng thánh tử thánh nữ cấp nhân vật có không thiếu tranh l ệ n h trước mắt hai cái có hình người ảnh không cách trừ phi là gặp được thái hư thánh điệu thánh tử thánh nữ tổ hợp có thể nói tại này cái động thiên bên trong đều không có cái gì đối thủ lạc đàn gặp được liền đi nhanh lên dù sao đều đánh không lại đương nhiên cũng không là sở hữu người đều nung ô chiều hai người bọn họ tại tranh đoạt một viên loan đ i ề u c h ứ n g thời điểm liền có một đám đại giáo đệ tử bày ra phát trợn liên thủ vây công hai người chỉnh trình mười hai người hơn phân nửa đều là nửa bước đại năng đẳng cấp cao thủ. tăng thêm các loại bố trí làm kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp đều lâm vào đến một cuộc các chiến bên trong những cái đó thánh tử hoàng tử kéo không xuống mặt mặt nhưng l à n à y đó đại giáo đệ tử thì không có cái gì tâm lý gánh vác quyết định muốn c ư ớ p sạch hai người ai cũng biết phiếu miểu thánh nữ phúc duyên vô s o n g nếu là bỏ mặt không quan tâm kia thứ đoạt bảo thi đấu thứ nhất bảo tọa nhất định là nàng mà một khi đem này đánh bại chính là nhảy lên đăng đỉnh cũng không nói chơi chỉ là thực đáng tiếc bọn họ chuẩn bị đến thực đầy đủ vẫn còn là đánh giá thấp hai người đặc biệt là kỳ thanh trúc thực、lực. mặc kệ người khác như thế nào nói khoác tại không có chân chính kiến thức đến kỳ thanh trúc ra tay phía trước bọn họ là sẽ không đem truyền môn thật sự ai còn không sẽ khoác lác đại giáo bên trong đều ra không được mấy cái nhưng cùng thánh địa thánh tử thánh nữ cấp cùng so sánh tuyệt thế yêu nghiệt dựa vào cái gì một cái nhà giàu mới nổi bản ngũ hành tông sẽ xuất hiện liền cứng rắn thổi a sau đó bọn họ liền bị kỳ thanh trúc đánh đầu đầy là bao vây công không thành bị cướp sạch lập tức liền làm kỳ thanh trúc cùng lam linh d i ệ p kiếm đầy bồn u đầy bát tại trải qua này một cha sau hai người cũng không có tâm tư lại đi tìm kiếm cái gì bà bối có giá trị đều không khác mới bị người khác lấy mất trừ phi các nàng cũng đi cấp sạch người khác không nói trước vấn đề mặt mũi hai người cũng có chút sợ lại bị một đoàn người vây công thật nếu gặp phải một lượng cái cấp độ thánh tử tồn tại nhưng là phiền phức đại còn không bằng xem xem phong cảnh cái gì hai người cũng coi là kết hạ không thiếu tình nghĩa rốt cuộc lần sau gặp lại ngày sau một cái tại nam cương một cái tại bắc h o a n g cũng không biết nói là cái gì thời điểm đến lúc cuối cùng một cái bảo vật bị người lấy đến lúc đó kỷ thanh trúc đều đã xây nhà mà ở tĩnh tu một đoạn thời gian tông môn xếp hạng cái gì nàng tịnh không để ý ngũ hành tông liền càng không để ý thuộc về là một người ăn no toàn tông không đói bụng trạc thái sau trận đấu này đó bảo vật bị từng cái kiểm kê không có gì bất ngờ xảy ra phiếu m i ể u thánh địa cao xếp thứ nhất thắng h i ể m thứ hai thái hư thánh địa muốn không là kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp đằng sau hai người bình phân thu hoạch thứ nhất thứ hai chi gian trên lệnh còn sẽ càng lớn hết thể hai mươi mốt chi đội ngũ huyền thiên thánh địa cùng đại h à n g hoàng t r i ề u bởi vì bạch thư cùng hàng hạo ngoài ý muốn độ kiếp phá cảnh mà mất đi một người dự thi xếp tại mấy đại thánh địa hoàng hướng cuối cùng mà kỳ thanh trúc một người t h à n h đội thế nhưng lực á p một đám tô môn một người thu hoạch so năm người còn nhiều ngạnh sinh đem ngũ hành tông xếp hạng đội lên người thứ một mươi một chỉ xếp tại ba cái đại giáo lúc sau trực tiếp háp thiên cương tông không chỉ một đầu bởi vì lúc trước vây công kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp liền có thiên cương tông đệ tử bảo vật đều được thu vào kỳ thanh trúc túi bên trong sau nửa trình lại đi tìm kiếm tự nhiên thu hoạch đại hàng nay lần thi đấu kỳ thanh trúc biểu hiện ra ngoài kinh d i ễ m toàn trường thực lực làm sở hữu tông môn người đều biết nàng tuyệt đối ủng có không kém hơn các đại thánh thánh tử thánh nữ cấp thực lực cũng có rất nhiều người ý thức đến một điểm kia liền là thực lực bản liền cường đại kỳ thanh trúc tại động thiên thi đấu bên trong đoạt được tương đương khoa trường tài nguyên kia là pháp tướng đại năng đều muốn tân tân khổ khổ góp nhặt rất nhiều năm cất giữ này bên trong có chút bảo vật ngay cả trường sinh cự đầu đều phải vì thế mà ghé mắt một hai tỷ như nói cựu tiêu thánh địa hữu nghị cống hiến ra tới thái ớt tinh kim kiếm hoản huyền thiên thánh địa cất giấu ngân nguyện ngọc thư cùng với đại thương khương thị lấy ra bán huyết loan điệu c h ứ n g đều là giá trị l i ê n quốc trọng bảo kết quả bọn họ chính mình đệ tử không có lấy đến đồ vật toàn bộ rơi xuống kỳ thanh trúc tay bên trong lân loan điệu trứng lam linh diệp cũng làm cho cấp kỳ thanh trúc chủ yếu là nàng đã có kỳ l cho nên kỳ thanh trúc cũng đem đằng sau được đến bảo vật chia đều rốt cuộc dựa theo nhất bắt đầu đ ớ c định nàng có thể là muốn chiếm bậy thành nay cũng làm cho những cái đó đối địch ngũ hành tông thế lực rất là đau đầu được đến này bút trợ lực kỳ thanh trúc chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có đột phá mới chờ đến nàng thật trở thành pháp tướng đại năng k i ê n muốn xử lý nhưng là càng khó quyết không cho phép ngũ hành tông xuất hiện thứ hai cái tân bắc mạch ngũ hành tông ra một cái tân bắc mạch đã hao hết khí vận nghĩ muốn q u ộ c khởi c u y ệ n không khả năng nhanh chóng xử lý này cái kỳ thanh trúc về phần tân bắc mạch nàng đã hao hết tiềm năng thậm chí thọ nguyên đại giảm còn gì phải sợ một cổ ám lưu dần dần mãnh liệt mà tới bất quá này đó tạm thời đều cùng kỳ thanh trúc không có quan hệ nàng đã bị thái thượng giải lao thiện thanh thành trực tiếp mang về tới tông môn bên trong rốt cuộc này một theo trình tự so tài liền là căn cứ sở được bảo vật giá trị đánh giá thứ tự mà khen thưởng tự nhiên liền là tại động thiên bên trong có được đồ vật cầm lấy thêm thiếu toàn xem chính mình đệ tử bài kiến sư tôn kỳ thanh trúc trở về lúc sau tự nhiên là ngay lập tức liền chịu đến sư tôn đại nhân triệu kiến ân huyền thiên thi đấu h i đ ấ u chi sự ta đã đều biết được ngươi làm rất không tệ tân bắc mạch rửa khẽ vẫy â n s à tay một cái ngân nguyện ngọc thư bay đến trước mắt lại làm đánh giá sau nói nói về phần này môn đồng thuận thần thông Ta k h ô nguyên có đoàn đương ứng sai, là h ề n t h i sơ tiên ổ theo thần hoang nam cương man m ế đến đến. u chuẩn Huyền mang ra vốn hẳn không nghĩ đến bị người gì về tới, tự tử t đi, i h là cấp được đệ bị bị sơ tổ Man hoang thần miếu hoang thanh trúc thần thần nhất、đậu. Huyền thiên trúc tổ đậu kỳ sắc sơ liền là huyền thiên thánh địa vấn đỉnh nam cương thứ nhất đại thánh nhân tổ sư đương nhiên hắn không là huyền thiên đạo thống ban đầu nhất tổ cũng không là vị thánh nhân thứ nhất chỉ là tự hắn mà khởi đầu huyền thiên liền ra ba vị thánh nhân mới hỏi đỉnh nam cương trở thành vô thượng thánh địa bản chương xong chương ba trăm chín mươi mốt người mỹ tâm thiện kỷ sư tỷ một chương ba trăm chín mươi mốt người mỹ tâm thiện kỷ sư tỷ một thấy kỳ thanh trúc có sở nghĩ hoặc tân bắc mạch cũng tiếp giải thích nguyên lai huyền thiên thánh địa đạo thống liền là theo tới gần man h o a n g c h i địa nơi khởi nhà nay loại ngọc thư phần lớn là man h o a n g thần miếu bên trong chạy ra là một loại chuyển thừa rất cổ xưa đối sư tôn nay lần đệ tử bản tông tại huyền thiên thánh địa tao đến độc hại phía sau màn hát thủ có hay không tìm được kỳ thanh trúc hỏi nói ngay vậy nằm nghiêm tại vân sàng thượng tân bắc mạch trợn cười khẽ lên tới chậm rãi ngồi thẳng dáng người sau đó dỗi ra tay chỉ chỉ chính mình cười nói xa cuối chân trời gần ngay trước mắt kỳ thanh trúc mặc dù chính mình sớm có suy đoán cái này sự tình liền là ngũ hành tông tự biên tự diễn đem diễn lại không có nghĩ đến là tự gia sư tôn tự tay làm chuẩn thánh tự mình ra tay liền vì đánh nã g một đám cao nhất bất quá thiên nhân cảnh giới tu sĩ nếu như bị bọn họ biết sau phỏng đoán trực tiếp chết đều có thể nói một câu chết cũng không tiết đi rốt cuộc cũng là từng cùng thánh nhân quyết đấu một chiêu chưa chết ta biết ngươi có n g h i hoặc nhưng cũng là k i a lúc nhất ưu dẻ, huyền thiên thánh địa không là kẻ vỡ vẩn cái khác tông môn thế lực càng sẽ không bỏ mặc đệ tử bản tông một khi toàn bộ tiến vào đoạt bảo đại tái thế tất sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng căm thù cùng nhằm bảo Đến lúc đó các người còn lúc các có tiên h ể trở về mấy、người. Tân bác mạch nhàn nhạt t nhàn nói nói động bác mạch h i đoạt bảo b ê nhân trong, cũng k ô không n n g phải h là không có nhân viên thương vong. Thiên thương nhân cảnh giới bên trong liền có năm người trọng thương hai người tu vi gần như bị phế tự p h ủ cảnh giới bên trong càng là có hai người đồng quy vũ thận thần thông cảnh giới thương vong càng lợi hại tu vi càng thấp thì càng đao binh không có mắt ngược lại là thiên nhân cảnh giới tu sĩ chỉ cần không c h i ế t h á i nói chung còn là có thể chạy mất rốt cuộc đều đến này cái cảnh giới tóm lại trên người là mang một ít khí vật đều có chính mình cơ duyên cung át chủ bài bình thường cũng không dám đem người triệt để bất cấp đệ tử thụ giáo Kỳ tân h h bác t h mạch đột nhiên quay ngược lại chủ đề đối kỳ thanh trúc liền là nhất đốn trách cứ bởi vì cái gọi là yêu chi nghiêm trách chi sâu kỳ thanh trúc cũng đành phải khổ mặt toàn bộ nhận lấy t h ở về đi cấp ta tại tông môn bên trong thành thành thật thật nghỉ ngơi một đoạn thời gian gần nhất cũng không cần tùy tiện ra cửa tân bác mạch cuối cùng nói nói là đệ tử ghi nhớ kỳ thanh trúc hành lễ cáo l u i từ sư tôn kêu bên trong rời đi lúc sau kỳ thanh trúc liền mang theo tràn đầy thu hoạch về tới chính mình đ ả o nhỏ độc p h ụ bắt đầu hào hùng đại phái đưa bởi vì theo huyền thiên thi đấu bên trong thắng được tài nguyên đại đa số còn là tại thiên nhân cảnh giới càng hữu dụng thiên tài địa b ả o pháp tướng cấp độ bảo vật chỉ chiếm một tiểu bộ phận kỳ thanh trúc hiện tại cũng đã là thiên nhân hậu kỳ lại trải qua này một lần sau cũng là có thu hoạch đột phá pháp tướng cảnh giới cũng bất quá là một cái thời gian vấn đề này đó tài nguyên nói thật đối làng không có cái gì quá lớn trợ giút dứt khoát đem này bên trong một ít phân một phần cũng coi là vật tiểu ngư nhi m a u tới xem xem này cái trứng h ả o đại trứng cái này cần mấy ngày mới có thể ăn x o n g a phanh kỳ thanh trúc hung hăng thưởng tự r a thị nữ một cái bạo lật tóm lấy nàng mập đô đô khuôn mặt nói nói đều ăn béo còn ăn này bên trong là một đầu bán huyết thanh loan h ả o h ả o dưỡng h ả o đại tiểu thư ta nhất định h ả o h ả o thay ngài ấp trứng chi m ộ n g lý chụp đ ộ ngực nhỏ bảo đảm nói ta là cấp ngươi khế ước kỳ thanh trúc cải chính khó mà làm được chi mậu lý đầu nhỏ lay cùng một cái trống lúc lắc đồng dạng vừa vặn chắt hai cái bánh quay trèo biện quăng đến bay lên ta có thể là có nghiêm túc học qua ngự thú t h A người khác ra cửa đều có chuyên gia đưa đón ai đi qua nhất đốn lừa dối Kỳ Thanh Trúc thành công đ e một này hài tử lừa gạt đi ấp trứng. Nàng nào dưỡng nhỏ nữ quan trứng nàng thân hài chỉ chim thị đi cái đi tiểu ái tử gạt tâm tư lừa A sau, gì ấp ấp có m sư bế i cũng chạy ớ i Chàng! m ộ tiếng t kiếm ngân vang thanh thúy êm hai nở rộ đáng sợ kiếm ý kỳ thanh trúc đem thái ớt tinh kim kiếm đưa tặng cấp cố tư n h i ê n sư mội liền không có cái gì giả mồm trực tiếp thống thống khoái khoái nhận lấy thậm chí tại chỗ liền huyết tế kiếm h o à n sau đó nàng liền vứt xuống một câu lời nói sư tỷ ngày sau nếu có phân công tư nhân luôn lần chết không chối tử kỳ thanh trúc khỏe mắt r u lên có chút rợ khóc rợ cười hào sao nay hai tử vấn đề càng lớn chính mình căn bản liền không có này cái ý tứ tốt hay không tốt m ộ n lần chết không chối từ đều đi ra này là nháo l o ạ i nào lại lúc sau như là khương thuyền cùng h ả o tìm m u ộ i kỷ thanh trúc cũng đều cắt tự đưa một ít thiên tài địa b ả o đi ra ngoài bao quát những cái đó phía trước không tham n g ộ thêm đoạt bảo thi đấu hiện tại đã hoàn toàn khôi phục thương thế đệ tử nhóm nàng cũng nhất nhất đưa ra chút đồ vật trò chuyện lấy ă n u ổ i n à y đó đối với nàng mà nói bất quá là nhiều nước những cái đó vô dụng tài nguyên thậm chí đều không có vung hoác xong còn đem dư thừa ban thưởng cho tại động phủ đạo nhỏ bên trên đi theo chính mình đệ tử nhóm ân thương cả một chút đánh công nhân làm xong đây hết tại s a u kỳ thanh trúc liền nho nhỏ nhắm một cái quan đem theo huyền thiên thi đấu bên trong được đến ngũ hành chi vật luyện hóa thành chính mình dùng như là cái gì quá trắng kim tinh thạch thiên trọng thủy tinh túy vạn cổ đá núi tùy cái gì cho dù là tại thiên nhân cảnh giới vẫn như cũ có chỗ tốt không nhỏ này đó đều tính là ngũ hành chi tinh cô động ngũ hành lại là có chút thu hoạch tu vi lần nữa đi tới một hai chỉ bất quá làm kỳ thanh trúc không có nghĩ đến là lúc trước kia phiên cử động đem nàng tại tông môn bên trong danh vọng cất cao hảo mấy cái cấp độ cơ hồ khiến sở hữu đệ tử đều chân tâm thật ý gọi một câu kỷ sư tị người mỹ tâm thiện thực lực mạnh này dạng sư tỷ đi đâu bên trong tìm suốt q u a n sau kỳ thanh trúc tại tông môn bên trong đi dạo vài vòng nhất phái vui vẻ phồn v ì n h cảnh tượng sinh cơ bừng bừng cảnh giới làm nàng rất là cao hứng đương nhiên gặp được những cái đó qua tới ngọt ngào kêu lên một câu k ỳ sư tỷ sư đ ệ sư m ộ i nhóm nàng cũng sẽ thập phần hào phóng lấy ra một nắm lớn không cần tiền ngũ hành đan ta hiện tại đã là thiên nhân hậu kỳ lại h ư ớ n g lên kia liền là pháp tướng cảnh giới bất quá tu hành còn có rất nhiều không viên mãn chỗ bao quát phía trước kích phát ra hư tướng càng là có thiếu hụt yêu cầu tiêu tốn thời gian đi bù đáp kỳ thanh trúc chậm rãi dãi Nàng cho ả n giới, được tới được có chút q u chương chương nên h còn là đến hao tốn sức lực tinh tu đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái lại đi tìm tòi đột phá pháp tướng quan hải chi pháp nàng thời gian còn có rất nhiều cũng không nội tại nhất thời đều nói thời gian trôi mau một khi phong phú liền sẽ thoáng qua liền mất sự thật thượng k ỳ thanh trúc cũng bất quá là bế quan tĩnh tu hai năm d ư ớ i thu hoạch lại không thua kém tại ngũ hành thiên bên trong khổ tu hơn m ộ ư ơ i năm nay một lần bế quan làm nàng rõ ràng đối chính mình tới nói tại ngoại giới đại thiên điệu bình thường bế quan tu hành cùng lấy thời gian gia tốc chi pháp cố gắng khổ tu theo một ý nghĩa nào đó hiệu suất là ngày đêm khác biệt thời gian gia tốc chỉ thích hợp phong phú nội t ì n h bình thường bế quan mới càng h ư u hích thể s á t tinh thần tu hành đường dài còn lắm gian truân nô đem thượng hạ mà tìm kiếm mỗi người tu hành con đường đều là bất đồng cho dù là tại cùng một cái tô môn tu luyện cùng một loại thần thống đều sẽ bởi vì cá nhân bản tính trải qua mà khiến cho thần thông triển hiện ra tới hiệu quả xuất hiện khác biệt khả năng đối với kỳ thanh trúc tới nói càng thích hợp này loại động tính kết hợp tu hành nhưng có chút người liền là một đường chiến đấu hát vang tiến mạnh mà có chút người liền là bế quan khổ tu còn tu vi tăng vọt sư muội a không ta hẳn là kêu một tiếng k ỳ sư tỷ mới đúng dư phong biết được kỳ thanh trúc xuất quan hôm sau liền tới tới cửa bái phỏng ý cười đầy mặt nói với nàng đại sư m i n h nói đùa người ta chi dàn sao phải như thế kỳ thanh trúc lắc lắc đầu ban đầu ở thần hỏa tông động thiên di tích bên trong đại sư h u n h liền có chút chiếu cố chính mình tu hành giới mặc dù lấy thực lực vi tôn nhưng kỳ thanh trúc không hy vọng bên cạnh bạn bè như vậy sản sinh ngăn cách càng không nguyện bởi vì nhất thời tại tu hành đường bên trên nhiều đi vài bước liền nối tạm thời rất lại phía sau người có sở nhẹ lười biếng nàng cũng không là như vậy người cũng không nghĩ trở thành kia bàn người mọi loại đều tự ý sử ta vui vẻ mặt tu hành liền là cầu được một cái đại tự tại có lẽ tương lai cuối cùng có một ngày một ít người cùng chính mình t r ê n lệch sẽ càng tới càng lớn có chút người thái độ cũng sẽ bất chi bất giác phát sinh biến hóa nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không thay đổi chính mình sơ tâm dư phong này lần đặc biệt đến đây b á i phỏng kỳ thật là vì cầu được kỳ thanh trúc chỉ điểm hắn tạp tại t ử phủ cực cảnh thực sự là quá lâu lâu đến từ nhỏ đi theo chính mình sau l ư n g tiểu sư mội đều trở thành thiên nhân trung kỳ cực giả lâu đến đã từng hồng nhan chi k ỷ đều trở thành nửa bước đại năng lâu đến trước kia kết bạn đồng hành bạn bè thậm chí đều bước vào pháp tướng cảnh giới cho dù dư phong tâm tính lại hảo hiện tại cũng là rốt cuộc ngồi không yên cho nên tại biết được kỳ thanh trúc tựa hồ là đi ra một loại không giống bình thường ngũ hành tri đạo hắn liền đến đây linh giáo hiện tại hắn còn có chút may mắn chính mình cùng n à y vị kỷ sư mội có chút tình nghĩa tại trên người còn xin sư mộ giáo ta dư phong hành đại lễ tham bái ngũ hành thần thông thực sự là hắn tâm a không giải quyết này cái vấn đề hắn khả năng cả đời đều không thể đột phá thiên nhân cảnh giới cho nên hắn cũng là làm đến không ngại học hỏi cái dưới kỳ thanh trúc liền vội vàng đem hắn đỡ dậy suy tư một lát giảng thuật khởi chính mình quan tại ngũ hành đạo cung pháp kiến giải nghe nói này pháp dư phong trong lòng đại chịu chấn động cảm xúc bành trướng c h i gian đầu góc bên trong mơ hồ có kinh lôi xẻ qua hắn hảo giống như thần ngộ đúng đại sư h u n h đã từng từng tiến vào man hoang bên trong đối với kêu bên trong nhưng có cái gì hiểu biết nếu là đổi cá nhân dư phong khẳng định không muốn nói ra chính mình hát lịch sử nhưng đối với kỷ sư mội tới nói kia cũng không có cái gì vì thế hắn đem chính mình thâm nhập man hoàng trải qua từng cái tử tế nói tới nghe nói tại cực kỳ xa xôi năm tháng phía trước siêu việt viễn cổ cùng thượng cổ tới gần thái cổ kỷ nguyên thời điểm chỉnh cái thiên nguyên giới có lại chỉ có một khối cự đại lục địa được xưng là thiên nguyên cổ lục hiện thời trên minh phù thịnh, điểm độ này bên trên văn minh cổ xưa cực xưa giờ man hoang thánh ờ i một t chỗ h địa tu hành, có biến h thành lập nên một cái hoang n linh quốc g c là xây dã n không g i tri n h địa lại tiến vào bên trong sinh linh đều sẽ tao đến không hiệu k i ế p nạn khiến cho dần dần ít có người dám bước vào kỳ thanh trúc đọc thuộc lòng tông môn phát thiên nguyên giới giảng giải càng là tự man g rất nhiều người ngoài không biết thế giới bối cảnh hai bên kết hợp cũng biết một ít đại khái bất quá kém xa đại sư h u n h tự mình lấy thân v i ế t pháp rốt cuộc tự mình trải qua quá chính mình sở sử thế giới danh vị thiên nguyên giới thiên nguyên người đáp hoàn vũ trung tâm cũng mặc dù có vẻ khoa trương đáng nghi nhưng tại hư không tiêu c h u ẩ n g tượng này bên trong xác thực là một cái theo một ý nghĩa nào đó vũ trụ trung tâm theo này bên trong l ê một c nghĩa n à đó v u n g t â h e này bên t r o n c h c á i khác v ư ợ ngoại sinh mệnh cổ tinh đều là một cái rất gần khoảng cách nhân mà cũng bị rất nhiều v ư ợ ngoại sinh linh xưng là chủ thế giới có rất nhiều huyền diệu. mà trừ cái đó ra tại thiên nguyên giới bên ngoài còn có vô ngân hư không hư không bên trong lại có vô cùng vô tận tinh thần này bên trong cũng có rất nhiều sinh mệnh cổ tinh mặt trên sinh tồn ức vạn loại tộc vô ngân hư không bên trong lại có rất nhiều thứ cấp d u y độ bao hàm rất nhiều á không gian cùng tiểu thế giới kia liền không làm rõ ràng được bên trong có cái gì hiếm lạc ổ quái đồ vật tóm lại liền tính là cường đại nhất thánh giả cũng vô pháp thăm dò chỉnh cái thiên địa vũ trụ ức vạn phần một trong thậm chí đều khó mà thăm dò xong thiên nguyên giới bên trong hết thảy man hoang thần miếu liền là thiên nguyên cổ lục sụp đổ lúc sau Vừa v ậ nhưng ở vào Nam ơ Tri rừng Nam, man hoang, hoang c là bất luận tu vi như thế nào cao cường tu sĩ một khi tiến vào tuyệt đại đa số hãm sâu này bên trong rốt cuộc không coi trở về có may mắn ra tới cũng đến n sẽ tao k h ô bởi u vậy đại bộ phận tông môn đều đem man hoang thần miếu xem như một chỗ cấm địa không nói hoàn toàn cấm chỉ môn hạ đệ tử tiến đến cũng sẽ đặc biệt chỉ ra nơi lây hung hiểm gọi người suy nghĩ kỹ rồi mới làm rốt cuộc mệnh là chính mình thật muốn tìm đường chết hay cũng ngăn không được dư phong cuối cùng nói, nói ta có thể trở về đã là mời ngày may mắn sư m ộ i tuyệt đối không nên sinh ra ý nghĩ sang bệnh lấy ngươi t h i ê n tư căn bản không cần bản chương xong chương ba trăm chín mươi ba bằng ngón tay tính toán hai năm rưỡi rửa sạch d u y ê n hoa đang cực đỉnh một chương ba trăm chín mươi ba bằng ngón tay tính toán hai năm rưỡi rửa sạch d u y ê n hoa đang cực đỉnh một đưa tiến đại sư h i n h dư phong lúc sau kỷ thanh trúc mặc dù đối man hoang thần miếu có chút cảm hứng thú nhưng cũng không có vội vã chạy tới bởi vì cái gọi là mải đao không lầm đốn tủi công liền tính thật muốn đi xem ộ t chút cũng đến thu thập hảo càng nhiều tình báo lại tính toán sau chí ít kêu bên trong tạm thời còn không có hấp dẫn nàng cần thiết muốn đi địa phương kỳ thanh trúc tại tông môn bên trong tìm đọc tương quan tư liệu càng là tại thương nguyệt ngắn ngủi thức tỉnh lúc hướng này do hỏi được cho biết lúc t r ư ớ c nàng đều không có thăm dò quá man hoang thần miếu bởi vì từng ngừng chân tại bên ngoài từ nơi sâu xa cảm giác đến n à y bên trong sẽ đối chính mình có không h i ể u nguy hiểm như vậy mơ hồ kỳ thanh trúc nhịn không được hít sâu một hơi n à y ngân nguyệt ngọc thư thượng ghi chép đồng t h u ậ t thần t h ô n g cũng không phải là nhân tộc khai sáng mà là bán bộ long tộc thần t h ô n g lại không thuộc về thiên long cùng thương long hai tộc chỉ bất quá chỉ có nửa bộ phận trước cưỡng lĩnh cho nên bất luận cái gì sinh linh đều có thể nếm thử tu luyện một hai thương nguyện như vậy nói chẳng lẽ là đ ị a long nhất tộc thần thông kỳ thanh trúc kinh nghi không sai kim sách ngọc thư là đ ị a long nhất tộc thích nhất dùng đồ vật không nghĩ đến lại có một c h i nghỉ lại tại kia bên trong cũng không biết thiên long thương long không lạc lúc sau thế gian phải c h ẳ n g còn có thuần huyết đ ị a long tồn tại thương nguyệt thở dài nói kỳ thanh trúc không biết làm thế nào an ủi nghĩ nghĩ còn là quyết định ra đến tu hành c h i đạo tại tại động tính kết hợp hiện nay ta đã ở thiên nhân hậu kỳ đi ra rất xa không là cái gọi là nửa bước đại năng cũng không sai đ ư ợ nhiều lại bế quan khổ tu hiệu quả không lớn cũng là thời điểm đi ra ngoài đi một chút tìm kiếm đột phá tri đạo ngày man h o a n g thần miếu chính là hàng đầu lựa chọn quyết định ra đến đi man h o a n g thần miếu tìm tòi hư thực kỳ thanh trúc lại không n ó n g nảy mỗi ngày vẫn như cũ an an tính tính tại chính mình động phủ bên trong tu luyện t h u ậ n tiện chỉ điểm một chút cô tư n h i ê n c h ì mộng lý tu hành liền tính là k h ư ơ n g tuyển hảo tỷ bội cũng nhận được không thiếu chỉ điểm thậm chí ngay cả đảo bên trên những cái đó tính là đi theo tại nàng đệ tử nhóm cũng nhận được kỳ thanh trúc một ít chỉ điểm được ích lợi không nhỏ liền nay dạng kỳ thanh trúc đem tông môn bên trong hết thể đều an bài thỏa đằng sau mới lặng yên rời đi ngũ hành tông hơn hai năm đi qua huyền thiên thi đấu mang đến ảnh hưởng chính tại dần dần tiêu tá ngoại nàng giới đối nàng chú ý một đạo ẩn ẩn ướp ướp đường con phá không mà ra lập tức liền che giấu tại mây trắng chi gian biến mất tại phương xa chân trời kỳ thanh trúc phi hành ở trên trời tại trong mây trắng xuyên tới xuyên lui diễn mây mà giúp đỡ không được tự nhiên nay lần ra hành nàng còn lưu du lịch nam cương tâm tư làm vì một cái phong cảnh đảng hảo hảo thưởng thức một chút thiên hạ cảnh đẹp lãnh hội thế tục bên trong nhân gian muôn màu phía trước ra cửa phần lớn mục đích tính rất rõ ràng lại hoặc giả sốt u ruột lên đường không có thời gian thưởng thức ven đường cảnh vượt này lần lại bất đ ộ n g tại tu vi dần dần viên mãn chi tế tính cực t ư động không cần vì cái gì cố ý c h i ề u theo tự nhiên liền có rất nhiều thời gian đi làm khác sự tình nàng hóa cầu vồng mà đi tựa như là một đạo lưu tinh xẹn qua chân trời tốc độ viễn siêu thiên nhân cảnh giới tu sĩ chẳng biết lúc nào một dòng sông lớn xuất hiện tại dưới chân thanh lan giang đi xuôi dòng tiểu nhi ngươi lâu có thể biết hiện nay kia kỳ gia chi chủ là người nào duyệt lai khách sạn bên trong một vị bạch lý thiếu niên công tử thường ra một khối bạc vụn hỏi nói này vị gia là ngoại lai tiểu nhi liên tục không ngừng thu hồi bạc vụn lập tức cười nói muốn nói kia kỳ gia có thể là gia quá không đến thần tiên nhân vật hai năm dưới phía trước thành chủ phủ giang r a cả tộc di chuyển chỉnh cái vân thành hiện tại cũng là từ kỷ gia nói tính t i ê u kỷ gia gia chủ cũng là thiếu niên thành danh theo lê vụ sơn viện về tới sau luyện thành thần t h ô n g pháp lực rất nhanh liền theo gia tộc trưởng lão tay bên trong tiếp nhận đại quyền tiểu nhị thấy công tử cao im lặng không nói cũng là vội vàng im miệng tiến đến trước mặt nhỏ giọng nói nói hiện nay kỷ gia chi chủ danh cứ gọi kỷ lăng quả nhiên là này cái tiểu tử kỷ thanh trúc há to miệng không thanh tự nói đối với cái này cũng coi là dự kiến bên trong chỉ là nhớ tới ngày xưa tiểu tùy tùng đều thành nhất gia c h i chủ cũng là không khỏi làm người cảm thán có chút cảnh còn người mất lúc trước thế hệ trẻ tuổi trừ chính mình cùng tiểu đệ kỷ uyên là thuộc kỷ l ă n g k i a tiểu t ử thiên phú cao nhất cũng coi như có nhìn từ p h ụ thêm nữa thân là trưởng lão c h i tử tại phụ thân không biết vì sao rời đi lúc sau học thành về tới bước vào thần thông tự nhiên thuận lý thành trương thừa kế gia tộc nơi đây làm lớn ứng đ ư ơ n g cũng có ngũ hành tông âm thầm nâng đỡ tại này bên trong về phần giam gia đại khái là theo phiếu miểu thánh địa rời đi bắt hoang một tấm rượu đục xuống bụng khoảnh khắc bên trong bị luyện hóa tiêu tán rượu không say lòng người người tự say vô luận như thế nào kỳ ra nàng vẫn là muốn trở về nhìn một chút một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua kỳ thanh trúc thân ảnh liền biến mất không thấy bàn bên trên chỉ để lại mua rượu tiền cả kinh tiểu nhị gọi thẳng thấy được thật tiên kỳ thanh trúc về đến kỳ phụ xem một vòng này đó năm qua cũng có rất nhiều thay đổi bất quá chính mình quét g á t cùng với phụ thân cùng tiểu đệ t r ỗ ở cũ ngược lại là không người nào dám động còn có người lúc nào cũng quét dọn không nhiễm trần thế đi qua loại loại lờ mờ tại con mắt ta trở về phụ thân tiểu đệ các ngươi hiện nay lại tại phương nào mẫu thân a còn xin chờ một chút một ít lúc tuổi ta sẽ tiếp ngươi về nhà Kỳ t h a nàng h khôi phục nguyên thân, trắng non cổ tay thượng mang một mai hưởng Trúc trắng tay một cổ mai nguyên non mang đỏ v ọ c đọc các, chỗ chưa cho các cùng đứng động đậy, mai cho đến đem đều đồ dựa dài, mai sao tay lầu lên lầu lạc lấy xuống nu huy, vung thu chuyện háo từng trăng viện nhập sơn hà đồ bên trong, an Nàng tại trò mới ủi. hà vẩy không có đi thấy kỳ lăng chỉ là yên lặng lưu lại có thể xưng hải lượng tu hành tài nguyên các loại không cần tiền ngũ hành đan nhồi vào mấy cái chữ vật b ả o khí còn để lại mấy thiên không sai thần thông p h á p m ô n càng nhiều cũng không có tất yếu nàng lại không là đặc biệt tới đây chặt đức trần duyên chỉ là tâm có sở cảm theo bản năng trở về xem nhất xem xuyên qua vạn ngàn quốc gia vượt qua vạn vạn dặm sơn hà có lúc cưới mây mạc khởi có lúc đi lại vào thành có khi lại hóa thành tán tu mượn đường các đại tông môn truyền thống đại trợn quanh đi quẩn lại gian kỷ thanh trúc hao phí không thiếu thời gian mười rốt cuộc đi đến nam cương biên cảnh bản chương song chương ba trăm chín mươi bốn bấm ngón tay tính toán hai năm rưỡi rửa sạch duyên hoa đang tự đỉnh hai chương ba trăm chín mươi bốn bốn ngón tay tính toán hai năm d ư ớ i rửa sạch duyên hoa đang cực đ ỉ n h hai như vậy cảnh giới hẳn là liền là cái gọi là nửa bước đại n ă n g đi đứng ở thiên nhân cực đ ỉ n h tùy thời có thể triển khai loại loại hư tướng các loại thần thông đều tẫn đại thành vận dụng tùy tâm hòa hợp hợp nhất đương nhiên này là trừ gia chu tức không chết thần chú này một tuyệt thế đại thần thông cần biết tuyệt thế đại thần thông lại được xưng là vô thượng thần thông thần thông gần như là đạo sừng sững cực đình trí cao đến thượng tiến hành tu hành tự nhiên khó như lên trời quan trọng nhất là nghĩ muốn luyện thành này một môn tuyệt thế đại thần thông cần thu thập thế gian kỳ dị hỏa diễm vì chính mình dùng mới có thể cô động chân huyết chân m ệ n h không có dị hỏa vậy liền như cùng không bột đấu gột nên hồ cho dù như thế kỷ thanh trúc cũng có thể tự xưng một câu nửa bước đại năng nàng chỉ là đứng ở nơi đó liền cùng thiên địa hợp lại là một chỉnh cá nhân khí chất rửa sạch duyên hoa ánh mắt linh động thỉnh thoảng có trí tuệ chi quang t h i ể n quá hiển nhiên cùng nhau đi tới trải qua nhân thế vạn trượng hưởng trần thu hoạch rất lớn và ngón tay tính toán đã, đã đi ã đ hai năm quá nữa kỷ thanh trúc nháy mắt mấy cái đứng tại man hoang rừng tây biên duyên nhất thời có chút t h ư n thức nàng bây giờ không hề nghi ngờ liền l à nửa bước đại năng người chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào pháp tướng tri cảnh nhưng l à n à y cuối cùng nửa bước nhưng cũng là gian nan nhất hiểm trở liền tính là nàng tạm thời cũng không có đầu mối yêu cầu một cơ hội như thế cũng nên đi man hoang thần miếu bên trong đi tới một lần có lẽ sẽ tìm đến đột phá thời cơ này vốn di cũng liền là kỳ thanh trúc tới đây mục đích đều đi tới cửa phía trước làm sao có thể không đi vào xem nhất xem rốt cuộc tới đều tới man hoang rừng cây bên ngoài là một phiến liên miên bình nguyên những cái đó man hoang cổ mộc tựa như là bị xác định một điều giới tuyến đồng dạng không có chút nào vượt qua liền tại bình nguyên cuối cùng dừng bước kỳ thanh trúc chính muốn bay qua đi đột nhiên liền thấy trước mặt bình nguyên thượng đạo đạo pháp lực phóng lên tận trời chật dừng lại bước chân theo cao tiên h nhìn xuống nhìn lại quả nhiên thấy phía dưới bình nguyên phía trên có hai nhóm người tại kịch liệt giao thủ loại loại thần thông thuật pháp huy sái đánh thiên địa linh khí bạo loạn thang vân tông thần thông nàng tâm niệm vừa động cảm ứng được quen thuộc khí cơ lại không chỉ một lạc vân cựu v à lý kỳ thanh trúc hơi hơi kinh ngạc hóa thành một đạo lưu quang bay lượn mà đi n à y loại dị tượng nàng chỉ gặp qua một người thi triển kia liền là lạc vân tông cố minh dương nàng cùng cố minh dương giao tình k ô n g sâu có quá vài lần chi trên nhiều lắm là cũng liền so sơ giao h ả o thượng m ộ t ít, nhưng là tiểu đệ kỷ yên lại là cùng này giao tình rất sâu đã từng lời nói này có cổ chi quân tử phong hái là cái nho nhã hiền hoàng người man hoang rừng tây biên duyên cũng là một chỗ bảo địa lạc vân tông mấy tên đệ tử tại này lịch luyện lại gặp phải đáng sợ p h ụ c kích bị người vây giết có chừng mấy chục người đem bọn họ một hàng bảy người vây quanh không chỉ có mấy vị nửa bước đại năng dẫn đội càng là tế ra các loại pháp bảo không ngừng công sát mấy người đã có người vẫn lạc pha vây cố minh dương tóc t hai bù s ụ hai mắt đỏ bừng đại khai s ắ c d ư ớ i cùng ngày thường bên trong nho nhã khí chất hoàn toàn bất đồng đi không được có đại năng bố trí phong cấm đại trận hắn bên cạnh một vị vóc người cao gầy linh lung nữ tử nhữ lại lông mày nói nói nay là một cái anh khí tiêu sái nữ tử đặc biệt là nàng thần thông thủ đoạn cực kỳ lớn mở lớn hợp không chỉ có cùng nữ tử thân phận có cực mạnh tương phản cảm cũng cùng lạc vân tông thần thông truyền thừa không tương xứng nàng một bước bước ra đại địa đều tại r u n động thế nhưng tay không đem mấy món thiên nhân linh bảo đánh nát liệu mạng ai vải chiều miệm bên trong t ê u gen võ tới ngươi ạ n chết xinh đem tại này bên trong coi như thật chết ta đã dùng bí pháp hướng ngoại truyền tin trưởng lao nhóm rất nhanh liền sẽ chạy đến danh vị kế duyên nữ tử nói nói nàng chỉ là một đạo phân thân chết tối đa cũng bất quá là tổn thất một đạo huyền hoàng chi k h í nhưng là cố minh dương chết coi như thật không không sai nàng kỳ thật liền là k ỳ viên huyền hoàng phân t h ầ n đem t i ê u môn t u y ệ t thế đại thần thông tu luyện nhập môn thành công chém ra tam thi thứ nhất chính là chân ngã t h i ệ t t h ầ n bị vẫn l u ô n lưu tại lạc vân tông bên trong vừa mới cũng là mượn từ cùng bản thể c h i gian không cách nào dứt bỏ liên hệ truyền lại ra tin tức không phải bình thường thủ đoạn là không cách nào đột phá địch nhân tỉ mỉ chuẩn bị phong tỏa kiệt kiệt, kiệt các ngươi còn nghĩ chờ kia mấy cái lao đầu sao không muốn s、si、u tâm vọng tưởng bọn họ đã bị man hoang rừng cây bên trong một đầu man thú vương cấp vớt bọn họ mục tiêu chủ yếu vẫn là ta ta vì các ngươi mở ra sinh lộ cố minh dương giống to toàn bộ mái tóc của l o ạ n bay múa t h i ê u đốt sinh mệnh lực trên người một cái cầm khí đột nhiên bốc lên đao quang lạnh thấu xương hướng phía sau bổ tới trực tiếp mang đi một cái nửa bước đại năng cấp từng giả còn đem phong tỏa pháp trận bổ ra một góc đi cố minh dương lần nữa hét lớn một tiếng toàn thân phát sáng pháp lực bành trướng l i ề u mạng công phạt lại về phía trước đánh tới cường thế đánh chết một người máu tươi dâng trào sái hắn một thân toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ không biết nhiều ít là chính mình nhiều ít là bệnh nhân ừ các ngươi ai cũng đi không được hai vị hai vị nửa bước đại năng mặt bên trên vẫn như cũ quải cười lạnh bọn họ bản liền thọ nguyên không nhiều này lần thiết kế vây giết đã làm tốt xấu nhất tính toán nay là một cái ngàn năm một t h ở thời cơ lấy chính mình gần đất xa trời lao thân đội đi đối địch tông môn sắc quật khởi tiên h tiêu không thể nghi ngờ là một cái thực kiếm mua bán không phải chờ đến cố minh dương bước vào pháp tướng cảnh giới k i a muốn giết cũng quá khó cùng lên đường đi trời muốn diệt các ngươi một cái đều sống không được tại kiêu đạo chỗ lỗ hồng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái câu eo lừng gù lao giả mặt bên trên cười lạnh liên tục lao giả một thân tinh khí thần không hiện xem đi lên liền biết ngày giờ không nhiều nhưng là trên người khí tức lại cường đại đến lệnh người kinh dị pháp tướng đại năng kế duyên phát ra một tiếng kinh hô nay hạ là thật không cần tranh luận người nào đi ai lưu bởi vì không có người có thể sống sót trước mắt này cái không còn mấy khẩu khí lao đầu không hề nghi ngờ liền là một tôn hàng thật giá thật đại năng thang vân tông thật là quá để mắt bọn họ đối phó một đám tiểu bối thế nhưng không tiếp phái ra ba vị nửa bước đại năng càng là có một tôn chân chính đại năng áp t r ợ n bảo đảm vạn vô nhất thất g ê tởm thật chẳng lẽ chỉ có thể vứt xuống bọn họ chạy trốn sao kế duyên cắn chặt môi mỏng tinh mỹ tuyệt luân tú kiểm thượng mã Nàng huyền chân ngã thiệt thần, tự nhiên có diệu pháp trở về bản thể, nhưng này dạng cũng chỉ có thể vứt bỏ này làm vì về vứt kỷ thiệt pháp thể, chỉ thể rượu có có tự trở bỏ đột ó lạc vân tông bằng hưu. Đông. hưu. đ nhiên thiên địa đ ạ i trấn một cái bàn tay to ấn ẩm vàng đập xuống đánh nát phong tỏa p h á p trận toàn bộ bình nguyên đều một trận run r u dày thang vân tông lao pháp tướng phát ra hét dài một tiếng tức giận không thôi nói ai tại muốn chết bản chương xong chương ba trăm chín mươi năm đối chiến pháp tướng một chương ba trăm chín mươi năm đối chiến pháp tướng một mắt xem đã vây khốn lạc vân tông này đó tiểu t ể tử không nghĩ đến đột nhiên có người rét ra tới đánh nát phong tỏa này làm thăng vân tông pháp tướng lao quái cực kỳ tức giận dứt khoát trực tiếp gọi ra chính mình pháp tướng thiên đ ị a pháp tướng liền thấy hắn trên người một cổ khí lưu vọt ra như vậy lớn một cái bình n g u y i n cũng vì đó rung động một đ i ề u màu trắng vân khí trường long pháp tướng đống nhiên xuất hiện cơ hội chật ních chỉnh phiến thiên không nhưng nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện này đ i ề u bạch long không c ó sừng lại không đủ chỉ có thể miễn cưỡng xưng là vân giao pháp tướng thiên đ ị a pháp tướng chính là pháp tướng cảnh giới lớn nhất thực lực biểu tượng một khi triển khai liền đại biểu toàn lực ra tay có thể đem tu sĩ một trăm điểm tu vi phát huy ra một trăm hai mươi điểm thực lực nếu như nói tự bạo kim đan tự bạo nguyên anh tu sĩ sẽ chỉ trọng thương hư hao căn cơ m à thôi như vậy nếu như tự bạo pháp tướng vậy liền sẽ trực tiếp thân tử đ ạ o tiêu bởi vì pháp tướng liền là một cái tu sĩ một thân tinh khí thần ngưng tụ mất đi tự nhiên liền sẽ chết đi mà căn cứ mỗi cái tu sĩ giai đoạn trước tu hành thần thông nội tình trải qua chính là về p h ầ n luyện hóa cái gì thiên tài địa b ả o bất đồng pháp tướng tự nhiên cũng phân thành đủ loại khác biệt pháp tướng liền là tu sĩ phía trước sở hữu tu hành thành quả hội tụ cùng t r i ể n hiện nhất cơ sở pháp tướng thường thường ngưng tụ đều là chút thiên địa tri gian bản liền tồn tại sự vật tựa như là này cái thăng vân tông pháp tướng lao q u á i chống đỡ mở vân giao pháp tướng bản chất thượng liền là bởi vì tu hành không đến nhà chỉ có thể mượn giao long này một bộ hình thể giống như để miêu tả chính mình pháp tướng đây là tầm thường nhất pháp tướng trung thừa pháp tướng cũng rất dễ nhận biết ra cũng tỉ như nói vân giao pháp tướng biến thành vân long pháp tướng vậy liền theo lý thường ứng đương c à n g mạnh mấy lần giao cùng long nghèo cùng hổ gà rừng cùng phượng hoàng mượn từ bình thường sinh linh cùng mượn từ thái cổ thần thú miêu tả ra pháp tướng tự nhiên cũng là cách biệt một trời mà thượng thừa nhất pháp tướng cần là lấy tự thân vì bản không mượn tại vật không giả tại thác ngưng tụ gia pháp tướng thường thường hiện ra người hình hoặc là ba đầu sáu tay hoặc là bảy mặt chín tay loại loại thần dị không hoàn toàn giống nhau cùng tu hành thần thông có quan hệ rất lớn đương nhiên n à y cũng chỉ là nhân tộc pháp tướng một ít trực quan thượng thô thiện phân chia đặc biệt là cái gọi là trung thừa cùng thượng thừa có đôi khi thật không nhất định ai trên ai dưới tu hành cuối cùng vẫn là muốn quy về cá nhân trên người rốt cuộc pháp tướng chính là trước đây sở hữu tu hành tập hợp mà mới vào pháp tướng người cũng chỉ có thể ngưng tụ cái hư tướng này cùng kỳ thanh trúc bọn người ở tại thiên nhân cảnh giới trước tiên triển lãm cơ hồ hai chỉ có chân chính ngưng tụ thực tương mới có này đó thuyết pháp hiện nay này bạo nộ thăng vân tông pháp tướng laoái liền làm thật thật kỳ thanh, như như thanh, thanh trúc liền đứng tại không xa nơi thiên địa pháp tướng một da nàng đồng dạng không chỗ che thân nhưng nàng vốn dĩ liền không có tính toán tranh né một thanh xanh biết thon dài ngọc cung xuất hiện tại nàng tay bên trong vô tận pháp lực mánh liệt quán t r ú vào thiên h u y ễ n minh hoàng cung bên trong khiến cho cái này huyền khí hoàn toàn khôi phục một đạo xanh biết thần hy xông ra trường cung hóa thành một chỉ hoàng điệu treo cao cựu tiên đồng dạng bệ nghệ bốn phía uy thế không thua kém vân giao pháp tướng kia là thiên h u y ễ n minh hoàng cung thần chỉ khí linh n à y k h ắ c hồi phục lại bản thì tương đương với là một tôn khác loại pháp tướng ông kỳ thanh trúc kéo cung như trang trọn dây cung rung động như hoàng điệu trường âm t a y bên trong trường cung bắn ra thần hy hai đầu bỗng nhiên kéo dài tới như là lập tức thay đổi đại gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần. xanh biết hoàng điệu một lần nữa không có vào này vượt ngày trường cung bên trong đem sở hữu lực lượng tụ tập tại dây cung bên trên huyền h ắ c trường t i ễ n thượng m ú i tên còn chưa phát ra xung quanh mấy chục dãm đ ệ u giới thượng những cái đó cao thấp không một đồi núi liền một tòa tiếp một tòa mất diệt vâng đột nhiên dây cung phóng xuất ra khủng bố lực lượng huyền h ắ c trường t i ễ n bỗng nhiên bay ra tinh tế thon dài đồng thời tràn ngập đáng sợ sắc khí thế nhưng trực tiếp xông lên cựu thiên vân tiêu cái này tên là lấy lúc trước cổ giao giác chế cầm khí chính là một tôn sừng xưng pháp tướng cực định cổ giao thú vương để lại độc giác phủ bùi hồi lâu hiện giờ rốt cuộc có đất l i ê n làm thịt ngươi này đại ca c h ạ c h kỳ thanh trúc nhàn nhạt mở miệng nàng gặp qua chân chính thiên long cùng thương long như thế nào lại đem k i a vân giao pháp tướng xem thành là long đ ầ u đối với nàng mà nói k i a liền là một điều lớn chút cá chạch thôi cổ g i a o giác tên càng bay càng lớn hư không từng khúc sụp đổ mực cầu vồng trực tiếp đánh tan vân giao kéo xuống đôi giải trực chỉ bàn ngày vân giao ngược bẫy tất chỗ cái kia khổng lồ đến chật ních bầu trời vân giao pháp tướng lại bị này một tiện đóng đinh tại hư không c h ố sâu ngại danh ngươi dám thang vân tông pháp tướng lao quái hoa một tiếng phun ra một ngụm màu lớn hắn pháp tướng cơ hồ bị đánh tan thu được khó có thể tưởng tượng phản vệ. khi tức lập tức vẻ vải xuống đi thân hình đều lung lay sắp đổ mượn này cơ hội kỳ thanh trúc thân hình nhất động nháy mắt bên trong rơi xuống mặt đất nhấc tay đánh tại thang vân tông một cái thiên nhân hậu kỳ cao thủ đầu bên trên a một tiếng hét thảm này người tại chỗ bị đánh chết thân thể vỡ vụn thành một đoàn huyết vụ hình thần câu diện người là ai này đó người vì đó biến sắc cùng kêu lên hét lớn người giết các ngươi kỳ thanh trúc sáng sớm liền vận chuyển thận ảnh thần thống biến ảo hình thể không có lây chân thân h i ệ t thế này lúc tại đám người trước mặt là một phiên phiên mỹ thiếu niên hình tượng nàng sài bước đi đi qua đôi mắt thâm thúy tóc đen lộn xộn khí thế như núi cao v ư ợ sâu Dương mắt nhìn lên thang vân tông một hàng mấy chục người này bên trong còn có ba vị nửa bước đại năng thế nhưng đã hao tổn gần nửa bị thiêu đốt sinh mệnh lực cố minh dương đánh chết không thiếu này bên trong cũng có một chút là kia có một thân quái lực nữ tự làm bất quá bọn họ cuối cùng cũng là nọ mạnh hết đà không là bọn họ không đủ mạnh mà là cảnh giới thấp quá nhiều như thế chiến tích đã rất là nổi bật cùng nhau thượng toàn giết này đó người bị k ỳ thanh trúc thủ đoạn sợ uy hiếp nhưng cũng không thể cứ thế từ bỏ còn lại hai vị nửa bước đại năng giết tới đây mặt khác người nao nhao vây giết lạc vân tông mấy người khác ỳ t a n h t r không nương có tay, một t r vị nửa g trong đem một một tới tiệt chặt khối khoa chủ, chính là bên trong một cái bay bảo bên sau ấn đoạn, nãy n là bước đại năng lay động trung linh phát ra khuấy động thần hồn sóng âm hắn nhìn ra tới kỳ thanh trúc nhục thân quá mức cường hành người lạnh liên tục qua lại chấn động trung linh nghĩ muốn công kích này thần hồn bản chương xong chương ba trăm chín mươi sáu đôi chiến pháp tướng hai chương ba trăm chín mươi sáu đôi chiến pháp tướng hai nhưng mà làm hắn không có nghĩ đến là k ỷ thanh trúc thân hình đều không có lắc lư chút nào hắn vẫn lấy làm kiêu nạo thần hồn công kích căn bản không thể chút nào giao động k ỷ thanh trúc thần hồn lan k ỷ thanh trúc đọc nhấn rõ từng chữ như dao áp chế lại vận dụng thiên long bát âm xúc động đen nhánh hai t r ò n g mắt bên trong bắn ra hai đạo thần mang một đạo đánh về phía trung linh pháp bảo khác một đạo đánh về phía này người không có người xem đến cái sau bên trong còn bao hàm một mặt vàng bạc t i ể u kỳ cường thế hết sức phá vỡ này thất h ả i cùng tự phụ trực tiếp đóng đinh một cái nửa bước đại năng thần hồn thoáng qua chi gian hai cái nửa bước đại năng thế mà tranh nhau vẫn lạc tránh ra mau lui mặt khác người lập tức đại kinh thất sắc n h a u n h a u hít vào một miệng lớn hơi lạnh này lúc sở hữu người đều có thể nhìn ra bọn họ chung vào một chỗ cũng căn bản không pháp lực địch này cái đột nhiên xông ra tới g i a hỏa thật là lợi hại phía sau pháp lực khô cạn cố minh dương không khỏi cảm t h ắ n nói danh vị kế duyên nữ tử thần sắc cứng lại mắt to vụ sáng vụ sáng tổng cảm thấy này người cấp chính mình một loại không h i ể u quen thuộc cảm giác người rốt cuộc là ai vì sao muốn xen vào người khác việc thế ra pháp bảo quân lấy hắn đợi trưởng lao khôi phục chấn sát này liêu những cái đó người hét lớn một bộ không để ý tới tính mạng bộ dáng hiện nhiên tới đây vây rết sớm đã làm tốt xấu nhất tính toán tương đương với một đám tử sĩ có thể xem đến nay bản liền là một đám tuổi t ắ c rất lớn tu sĩ có nhân cảnh giới cùng pháp lực đều tại rút lui cho nên cũng không có bị kỳ thanh trúc hung y cấp c h ấ n yết kỳ thanh trúc không khỏi nhữ mày liền tính là một đám gà đặt tại trước mắt cũng cần một chút thời gian đi đánh chết một bên pháp tướng đại năng chỉ là bị kích phá thiên địa pháp tướng rất nhanh liền có thể thở ra hơi đến lúc đó lại là một trận đại chiến không nhất định có thể bảo vệ cố minh dương đám người đi nàng v u n g lên ống tay áo cuốn đi lạc vân tông còn sống bốn người lập tức cũng không quay đầu lại phóng tới man hoang rừng cây man hoang rừng cây bên trong càng đi chỗ sâu cây cối càng là cao lớn có cây cối yêu cầu mấy chục người ôm hết mới có thể vây quanh có thậm chí độc m ộ c thành núi rất nhiều lão đẳng thô to đến dọa người theo một tòa núi bên trên quấn quanh đến một ngọn núi khác kỳ thanh trúc thâm nhập man hoang tại đen nghịt rừng cây bên trong xuyên qua trên người vòng quanh một cỗ màu xanh cỏ cây khí thức hoàn toàn cùng này ước vạn dắm man hoang rừng cây d u n g hợp lại cùng nhau cái này là cái gọi là một đội nàng nắm giữ ngũ hành đại thần thông n à y loại thủ đoạn tự nhiên dễ như t r ở bàn tay mặc dù thói quen tại đạp thiên bày b ư ớ cốc cực t nhưng cũng muốn nhân chế nghi tại trên trời bay thực sự là quá mức rõ ràng húng chi kỳ thanh trúc còn không hy vọng bại lộ chính mình hành tung nay cái hành tung không là chỉ đằng sau vẫn luôn tại truy đuổi thang vân tông pháp tướng lao quái mà là chỉ thiên hạ người chú ý này đó nam thật vất và tránh đi công chúng tầm mắt làm lúc trước huyền thiên thi đấu thượng ảnh hưởng dần dần tiêu tán nếu là lại bị người biết được nàng cùng pháp tướng đại chiến. k i a cũng không biết nói nên có nhiều ít người thiết kế âm như quỷ kế đối phó chính mình này dạng không tốt không tốt thâm nhập man hoang bên trong loại loại hiếm lạ cổ quái đồ vật xuất hiện tại kỳ thanh trúc trước mặt có dài hai đôi cánh chuột chuyên môn săn mồi gián loại có sinh người mặt nhện kịch đ ộ c hết sức liền tính là thiên nhân cường giả bị cắn một cái cũng đồng dạng mất mạng còn có đầu lớn nhỏ dị loại con k i ế n mật mật ma ma trải rộng rừng rậm bên trong sợ đến chỗ bất luận cái gì đồ vật đều bị gặm ăn không còn một tiếng chim hót chấn động c u n sơn một đạo thân ảnh màu bạc vút qua không trung sẽ rách ra mấy đạo cường đại điện mang như là từng đầu ngân xà đang múa may đem nơi xa một đỉnh núi đánh nát nắm lên một chỉ dài trăm trượng giết khổng lồ bay đi lôi minh đ i ể u có thể so với pháp tướng đại năng kỳ thanh trúc đôi mắt nhất c h u y ể n kế thượng tâm đầu tới đ ố n g nhiên dừng lại bước chân phái xuất đạo cung thần chỉ tới lại muốn đưa chết không đi hay không đi ai biết bị kêu đi ra hỏa hành thần chỉ đầu lắc liền cùng trống lúc lắc đ ồ n dạng trực tiếp lại trôi trở về nhưng là không có dùng nàng lại bị kỳ thanh trúc một bả kéo ra tới hòa hành thần chỉ bất đắc、dĩ. chỉ phải gọi ra chính mình bốn cái tiểu tìm hội liền tính và liệu cũng không thể chỉ có nàng một người bị thương nhanh đi kỳ thanh trúc không cao hứng chừng mắt liếc chính mình phân thân thật không biết chính mình có phải hay không đem thần thông cấp l u y ệ n a i nhà ai phân thân còn có thể cùng bản thể tranh luận a đương nhiên kỳ thanh trúc rõ ràng nay kỳ thật là bởi vì này đó phân thân làm ư ợ n từ chính mình ngũ tạng diện hóa xuất đạo cung mà sinh ra đạo cung thần chỉ, bản liền phân biệt đại biểu chính mình nào đó một cái tính cách m ặ t bên kỳ thật tốt nhất còn là trực tiếp trốn vào man hoang thần điện bên trong bất quá kêu bên trong cũng tràn đầy bất ngờ biến số hơn nữa cũng không tốt mang mấy người bọn hắn tại man hoang rừng tây trên không một đạo cường đại vân khí quanh quẩn trên không trung vân khí bên trong thỉnh thoảng dò xét một chỉ mây mù bàn tay lớn đem mặt giữa phương viên vài dặm hủy diệt hào hào hào còn cho rằng đã luyện thành một đ ộ chi pháp hào tác tử rốt cuộc bạo lộ hành tích muốn không là ta luyện thành một môn đồng thuận thần thông còn thật bị ngươi muốn chạy trốn thời thang vân tông pháp tướng lao quái trong lòng nhất hỷ không để ý kinh động man hoang rừng cây bên trong khả năng tồn tại t h ú vương liên tiếp cường thế ra tay mấy lần đều kém chút sờ đến kia tặc tử gốc áo h ừ còn nghĩ chạy trốn cấp ta hiện hình làm vị pháp tướng đại năng khẳng định cũng là ủng có huyền khí kia là một mặt bảo kính này khác c á c h ra sáng l o á n g k í n h quang không chỉ có phản chiếu ra k ỳ thanh trúc thân ảnh còn đánh ra từng đạo từng đạo thần quang rơi xuống xích xích xích đạo mắt chi gian ngàn vạn đạo thần quang như mưa to bàn hướng phía dưới bắn rơi tốc độ so phi kiếm còn phải nhanh hơn xung quanh trăm dặm rừng cây khoảnh khắc chi gian bị đánh t h n g trăm ngàn lỗ có thể nói là vô cùng thê thảm bởi vì này một chút bao t r ù n phạm vi rất lớn kỳ thanh trúc bị bao phủ này bên trong tự nhiên cũng liền hiện hiện thân hình ra tới hảo pháp bảo bất quá ngươi cho rằng này dạng liền có thể bắt lại ta sao b ạ c h i thiếu niên sán lạng cười một tiếng hắn liền đứng tại một chỗ vách núi bên trên làm rừng cây bị hủy diệt liền lộ ra vách núi hạ một toa gạo khóc đòi ăn tiểu lôi minh điệu không xa nơi bị tạm thời dẫn đi lôi minh điệu lập tức đại nộ cực tốc vòng trở lại đều nhanh muốn hóa thành một đạo kinh lôi thiểm điện khi thế hoàn toàn không so với phía trước kỳ thanh trúc bắn ra cầm khí chi tiết kém giỏi tính toán đáng tiếc đã sớ p h á p tướng lao quái trợn phát ra cười lạnh hắn thân thể bị lôi minh điệu xé nát nhưng là còn sót lại huyền khí bảo kính lại khóa chặt kỳ thanh trúc khí tức vọt thẳng đi qua hầm vang n ổ tung nay thình l i n h là một đạo hóa thân cầm bản m ệ n h huyền khí mà tới hắn sống mấy ngàn năm liền tính v ọ nguyên gần thực lực có sở giảm xuống nhưng một trải qua nghiệm phong phú biết bao làm sao có thể như vậy tùy tiện liền bị mưu hại được bản chương s o n g chương ba trăm chín mươi bảy lịch hành p h ạ t tiên một chương ba trăm chín mươi bảy lịch hành phát tiên một thăng vân tông pháp tướng lao quái hóa thân bị lôi minh điệu xé nát đến quá sớm không nhìn thấy Kỳ thật kia cái bị bản mệnh huyền khí khí thật từ nổ tung chết thiếu niên, cuối cùng cũng hóa thành mấy đạo tinh khí tiêu tán tại thiên địa bên trong. mệnh huyền hóa cái niên, cuối địa cùng cũng cũng bị bản bên nổ Này đồng dạng mấy đạo lôi à phân thân. Lịch. l minh điệu kinh sợ không thôi nó bản là có thể cùng pháp tướng đại năng chém giết man thú vưng ơ giả lại không ngờ đến t h a n g vân tông lao q u á i thế mà phái một đạo hóa thân ra tới ngang nhiên tự bạo bản m ệ n h huyền khí huyền khí nội t ẩ n t h ầ n chỉ người ngoài không khả năng m ệ n h này tự bạo đó chẳng khác nào gọi người tự sát chỉ có bản bệnh pháp bảo mới có thể bị chủ nhân hiệu lệnh tự nhiên thăng vân tông pháp tướng âm thầm thao xử hóa thân mắt thấy lôi minh điệu về tới lo lắng sinh ra biến cố vì thế trực tiếp bỏ bản bệnh pháp bảo đánh ra một đòn kinh thế nay một k ích đủ để so sánh pháp tướng định phong toàn lực một k ích phương viên vài giảm hóa thành một cái to lớn hố trời xung quanh trăm ngàn g i ả m cùng nhau rung động khủng bố thần có thể càn quét thiên địa nháy mắt chi gian bộc phát làm cường đại lôi minh điệu cũng không khỏi vung vẫy cánh phóng tới trời cao y đ ồ tạm lánh m ộ t hai không có gì bất ngờ xảy ra kỳ thanh trúc ngũ hành thần chỉ lại bị nổ chết nay cũng coi là thay bản thể ứng tiếp đổi lại là kỳ thanh trúc bản nhân đồng dạng không tiếp nổi này quyết tuyệt một ích kiệt kiệt vô tri tiểu bối còn vọng tưởng ngợi nhờ lôi minh điệu chi lực đối phó lão phu quả thực si tâm vọng tưởng ta trải qua qua sự t ì n h so ngươi ăn xong đan dược còn nhiều c h ă m dặm có hơn sơn cốc rừng rậm bên trong một cái lưng gù lão giả thâm trầm cười đột nhiên nhịn không được qua một tiếng há mồm phun ra một miệng lớn máu đen tự bạo bản mệnh phát bảo không khác tự đoạn một tay nhẹ thì thần hồn chịu tổn hại nặng thì tu vi giảm lớn hắn cũng là nỗ lực lớn lao đại giới bất quá chưa thể tận mắt nhìn thấy còn là tâm có bất an kia tặc tử không biết từ chỗ nào mà tới nhìn đến không giống phát tướng lấy đáng sợ cấm khí phá ta thiên địa phát tướng lại liên tiếp đánh chết nửa bước đại năng người thủ đoạn tri cường sợ có biến cô a thăng vân tông pháp tướng lao quái tự lẩm bẩm dối tay phủi nhẹ khỏe miệng máu dấu vết trong lòng lẩn lẩn có chút bất an cũng liền là tại này cái thời điểm một đoạn nóng ánh bàn tay đột n g ộ t mà tới ngưng luyện trọng trọng thần thông tại này bên trong trực tiếp hướng hắn sau nao đánh tới ai rốt cuộc là pháp tướng lao quái cho dù trải qua thiên địa pháp tướng bị phá bản m ệ n h pháp bảo tự bạo mà bị thương thật nặng vẫn như cũ có kinh người linh giác tại cuối cùng trước mắt hiểm mà lại hiểm rời đi nửa bước hơi anh huyết vụ tràn ngập thăng vân tông pháp tướng lao quái nửa người ầ m vang nổ tung rèn luyện một đời đạo cốt từng khúc nổ tung kỳ thanh trúc nói thầm một tiếng đáng tiếc chính mình bắt lấy tâm thần hoảng hốt thời cơ thân dung t h i ê n địa l ạ g yên không một tiếng động đ ộ n g thủ này một k í c h ngưng luyện ngũ hành thần thông cùng thiên long thần thông thả đem thần thông dị tượng toàn bộ hội tụ lòng bàn tay thôi động ngũ hành luân chuyển đại pháp nháy mắt bên trong bộ phát năm lần chiến lược đều không thể trực tiếp đập chết này lão quái đáng tiếc đáng tiếc không nghĩ tới kia thăng vân tông lão quái nội tâm càng thêm kinh hãi liền kém một chút hắn đầu liền bị n g n á t đến lúc đó thức hải không còn từ phủ mẫn diệt đều không biết nguyên thần có thể hay không chạy thoát thật can đảm lại dám hủy ta nhục thân ta muốn ngươi sống không p h kỳ thanh trúc vẫn như cũng là một bộ phiên phiên mỹ thiếu niên bộ giáng thăng vân tông pháp tướng lao quái nhìn thấy hắn trong lòng run lên phía trước bất an thành thật này tặc tử thật không có chết tại hắn bản bệnh pháp bảo tự bạo tri hạ trước mắt tất định là chân thân giết pháp tướng lao quái hét lớn một tiếng tay bên trong xuất hiện một cán không trọn vẹn thanh đồng rào ngắn trôi đoạn n h ậ n thiếu che kín vết dị cơ hồ sắp bục nát nhưng như cũng phát ra lệnh người kinh dị lành lạnh sát cơ hình thể sắp sửa hữu diệt mà vô tận đáng sợ sát cơ vĩnh viễn không tàn biến đã từng nhất định là một cán tuyệt thế hưng binh không là trường sinh đạo khí cũng tuyệt đối t r ê n lệch không xa kỳ thanh trúc trong lòng nghệ d ự cái này tàn tạo p h á p bảo quyết định không sử dụng được mấy lần nhưng dùng làm liệu mạng lại là vừa mới hảo muốn so bình thường huyền khí lợi hại rất nhiều nhưng mà chỉ sợ sát cơ đập vào mặt cũng chỉ là phá vỡ kỳ thanh trúc thật ảnh huyền thân khiến cho nàng lộ ra nguyên bản chân thực hình d Tóc xanh áo tràng, mắt như thu thủy, ngọc tuyệt mỹ vô hạ, một thân áo trắng xuất trần, ngọc bạch xanh như nhan nội ngân hạ, áo áo giáp là mỹ vô bộ trụ, kỳ ề sát thanh trúc phất tay một thanh ngân n g u y ệ t loan đao x ẹ qua chốc lát gian cùng hung binh đoạn qua đụng vào nhau h ư không t ầ n g tầm p h á t h o á i hiện tại không là lôi đài thi đấu không có cái gì quy củ có thể nói đánh chết đối thủ mới là duy nhất đạo lý tự nhiên muốn vận dụng loại loại pháp bảo khắc địch chế thắng nàng lấy thiên nhân cảnh giới quyết đấu pháp tướng đại năng không sử dụng pháp bảo chẳng phải là đầu ó c hư mất đương nhiên kỳ thanh trúc k h ô này g dụng có sử dụng sơn h đồ khí. Khí như c á lúc t h a n g vân tông pháp tướng lao quái bỗng nhiên kinh thanh nhận ra kỳ thanh trúc thân phận thăng vân tông cùng ngũ hành tông riêng có xung đột từ trước không giao hảo hắn nhiên đối ngũ hành tinh hiểu đương ngũ tông này lên tân đối cái biết. từ từ bay lên tân tinh có hiểu biết. sự thật thượng h u y ề n thiên thi đấu lúc sau kỷ thanh trúc sớm đã danh chấn nam cường ngay cả tại cái khác địa giới thanh danh cũng có sở lưu truyền rốt cuộc từng đã đánh bại đại chu hoàng tử còn c ù n g phiếu miểu thánh nữ cùng nhau dẫn động rất nhiều t h i ế n tiếp suýt nữa hám hại các đại tông môn rất nhiều thiên tiêu như thế nào không khiến người ta vì đó sợ hai thản phục đại đa số người đều cho rằng nàng có thể sánh ngang thánh tử thánh nữ tương lai đạo đồ bất khả hà lượng chỉ là không nghĩ đến mấy năm không thấy kỷ thanh trúc tu vi thế nhưng đã đạt đến nửa bước đại năng này làm thăng vân tông pháp tướng lão quái trong lòng chấn kinh tri dư lại dâng lên vô biên sát ý này nữa sợ vì tông môn chi h ỏ a đoạn không thể lưu đốt ta tàn thân thế tất giết người hắn trực tiếp bắt đầu thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh lực một tay huy động mục nát đoạn qua nở rộ vô tận hung uy tập sát cố minh dương nhiệm vụ đều bị hắn ném sõ cực điểm thăng hoa chỉ vì chém giết trước mắt kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc lẫm nhiên không sợ hai người tại điện quang hỏa thạch chi gian đậu thủ đối cứng một kích vô tận hư không đổ s ụ p trời cao nước ra xuất hiện không biết kéo dài bao xa kẽ nước có như núi kêu biển gầm thanh em truyền ra khủng bố tiến luân p hai á chương chương cùng lúc đó hắn hai chòng mắt tách ra hai đạo thần mang dùng muốn lấy thần hồn chi lực xóa bỏ kỳ thanh trúc ý chí có thể hắn chưa thể tội nguyện thậm chí đều không có như thế nào giao động kỳ thanh trúc tâm thần kỳ thanh trúc thất hại bên trong một cái nguyên thần tiểu nhân tay bên trong cầm một mặt vàng bạc tiệu kỳ đi ra tự phủ dùng sức vung vệ cờ xí một mặt kim một mặt ngân mặt cờ lan tràn ra thần bí kim ngân đường vân theo kỳ thanh trúc s o n g đồng bên trong bay đi ra ngoài kim ngân quan g hoa đem đánh tới thần mang đánh nát đồng thời thế đi không giảm về phía trước v ọ o tới xích hai sợi quan g hoa lập tức không có vào pháp tướng lao quái thức hại bên trong như cùng hai điệu thiên long bàn k h o i ê n trong như cùng hai điệu thiên long bàn k h o i động mưa gió nhiều đến này thần hồn bất ổn sấn này cơ hội kỳ thanh trúc phi thường quả đoán dáng người rong r ò n g cao như là lưu tinh tại loại lên tinh hà thần thác nước tại điệu xen lẫn tiếp tiết trắng tay ngọc x ẹ qua nháy mắt liền bổ ra, bầu trời, dài ngày làm danh vỡ ra. ngũ hành thần quang cùng với tinh hà lưu chuyển hóa thành một luân ngũ hành sao vòng nở rộ ước vạn sợi thần huy chiếu sáng trên trời dưới đất quan g huy thôi sán tay phải chém thẳng ma hạ lạc tại pháp tướng lao quái đầu bên trên đỉnh đầu xương nháy mắt bên trong bị chém đúng ra ma n à n g tay trái đồng thời đánh ra một thức tán thủ phá vỡ pháp tướng lao quái trên người hộ thể giáp trụ ngạnh xinh xinh đánh nát này còn lại nửa bên thân thể pháp tướng lao quái ngực nở rộ một đoáo tản mát đỏ thám đều vẩy xuống ra tới có bộ phận huyết dịch rơi xuống nước tại hắn giàn mua mặt bên trên khiến cho tròng mắt bông nhiên co g ụ t lại kỳ thanh t r ú không có chút nào lưu thủ. toàn lực bộ phát tay phải ngũ hành sao vòng chính là nàng hư tướng sở ngưng tụ trực tiếp chém ra xương đ ỉ n h đầu tựa như một thanh thiên đao cắt vào rơi vào đầu bên trong đem pháp tướng lao quái nguyên thần đều một cùng bộ ra nàng tay trái lưu động đạo vận pháp lực cùng nhục thân tương hợp thi triển thiên long chi lực triệt để nghiền nát pháp tướng lao quái thân thể phá hủy n à y sinh cơ、Phúc. một đạo huyết quang vọt lên pháp tướng lao quái lại không còn sức đánh trả tự bạo bạo ngươi cái đầu kỳ thanh trúc căn bản không cấp h n tự bạo cơ hội không ngừng ra tay đem này triệt để nghiền nát thành trần dĩ hạ khắc thượng lấy yếu chống mạnh tại này lúc được đến thể hiện cực kỳ rõ nét thăng vân tông pháp tướng lao quái bị bại thực c h i ệ t đề vốn di phục kích tập sát lạc vân tông cố minh dương chờ thiên tiêu không ngờ bị kỳ thanh trúc tiên cơ đánh lén dùng thiên h u y ễ n minh hoàng c u n g phối hợp cầm khí cổ giao giác tên đánh tan thiên địa pháp tướng sau đó lấy lôi minh điệu làm m ộ i nhử tới một gia phân thân đối hóa thân diễn màn dẫn tới này bản mệnh pháp bảo tự bạo cuối cùng chân thân quyết đấu lại bị kỳ thanh trúc lấy thiên nhân c h i cảnh đánh bại có thể xưng lịch hành phạt tiên kém chút liền bị thương pháp tướng đại năng thật sự khủng bố như vậy kỳ thanh trúc than nhẹ một tiếng nhìn, nhìn vỡ vụ ngốc cáo cùng với có chút vết cắt ngân giáp phủ tay đem thứ nhất vừa tiếp xúc với tục chữa trị đại lang ngân t ì n h cùng tiên long lần phiên chế thành váy áo cùng giáp trụ cũng không thể bình yên vô sự này còn là một cái thọ nguyên gần trạng thái nửa tàn pháp tướng sơ kỳ nàng liền phải rất nhiều tinh k ế lại thi triển loại loại thủ đoạn mới có thể đem này đánh chết nhưng phạm là đổi lại này ra hỏa vừa mới xuất hiện thời điểm triển khai thiên địa pháp tướng chém giết nàng nhất định không sẽ h à o quá như thế nào cũng muốn chịu bị thương không khả năng giống như hiện tại này dạng gần như toàn thân trở ra À kỳ thanh trúc ánh mắt khẽ nhúc đ í c h thân hình nhất chuyển lại hóa thành phía trước kia phó phiên phiên mỹ thiếu niên bộ dáng đem cố minh dương đ á m người theo sơn hà đổ bên trong thả ra tới phía trước bọn họ bốn người đều bị vây tại một chỗ hoang vu sơn cốc bên trong chuẩn xác mà nói là bông dương bên trong một tòa đảo hoang bên trên bên cạnh liền là đổi đi không tan linh trướng s ơ n mạch này đó đều bị ném đến xa xôi nhất quái gở địa phương cho nên bọn họ căn bản không biết chính mình là tại chỗ nào sơn hà đổ bên trong thời thời khắc khắc đều tại phát sinh biến hóa thương nguyệt lâm vào ngủ say cũng chính là tại toàn lực thôi động diện hóa này phiến tiểu thiết địa có thái cổ tiểu thiên địa đại lượng thần tú mảnh vỡ du nhập g n cùng với không tăng thần mục trèo trống thiên địa chờ đến công thành thời điểm sơn hà đồ chắc chắn siêu việt dĩ vãng thậm chí viễn siêu rất nhiều thánh địa hoàng t r i ề u tuyệt đỉnh đầu tiên ngũ hành t ô n g ngũ hành thiên cũng không thể cùng chi đánh đồng đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ ván bối vô cùng cảm kích đối đãi chúng ta trở về thông môn tất có hậu báo cố minh dương phản ứng rất nhanh lúc này hành đại lễ tham bái trước mắt này vị tiền bối mặc dù xem trẻ tuổi nhưng có chút lão quái vật liền là yêu thích giả bộ n i t e đừng nói là mười mấy tuổi thiếu niên liền là năm sáu tuổi ấ u đồng hình tượng cũng không phải là không có kế duyên cũng nhìn hướng này c á i mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên này dáng người có chút đất bạc hiện đến có chút yếu đuối dung mạo rất là thanh tú ánh mắt sáng tỏ tựa như hồ nước bình thường trong suốt tóc đen mềm mại nhẹ nhàng cấp người cảm giác tựa như là một đạo sơn gian thanh tuyển tươi mát mà tự nhiên không cần thiếu niên l ặ n g lặng mà đứng tại phía trước trong suốt con ngươi đồng dạng tại đánh giá mấy người nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra đại ân có thể nào không lời nào cảm tạ hết được nếu không phải tiền bối làm biệt thủ ta chờ sớm đã ngộ hại nói trở lại t i ê thăng vân tông pháp tướng đã rời đi cố minh dương có sở nghĩ hoặc thiếu niên dội ra tay chỉ chỉ bọn họ sau lưng đắp sắc thực đã rời đi ấy k i a liền là hắn bốn người thuận hắn ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ tạ thế hậu sơn loan rừng rậm đều bị phá hủy càng khiến người ta cảm thấy kinh dị là không xa nơi mặt đất bên trên còn lưu có một đống nhỏ bùn đất này kế duyên quay đầu miệng lưới cũng có một chút khô cằn thang vân tông pháp tướng lao quái như vậy nhanh liền bị trước mắt thiếu niên cấp ép thành c ạ t bã k i a này người thực lực nên có nhiều mạnh lại sống bao nhiêu năm tuổi có thể là trước mắt này cái thiếu niên xem lên tới bất quá là mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng còn ngươi trong suốt như nước không có một chút cảm giác tàng thương thực sự là làm người rất khó liên tưởng đến cũng là một cái nhiều năm l á o quái bất quá vì sao n à y người tổng cấp nàng một loại quen thuộc cảm giác còn không biết tiền bối tục danh cố minh dương lưng không càng thấp lần nữa dò hỏi ta chỉ là hào hứng cho phép tôi h không cần quá hỏi ta tên họ thiếu niên lắc lắc đầu lập tức mắt lộ ra dị sắc chế nhạo nói thúng chi ngươi lại sao lại biết ta liền không xem hư hại các ngươi đâu bốn người nghe vậy lập tức đại kinh thất sắc cố minh dương sắc mặt trầm xuống nhất hỏng bét tình huống còn là xuất hiện ha ha, ha nếu các ngươi đều nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được kia ta cũng liền không k h á c h khí thiếu niên con mắt chăm chú tiếp cận trước mắt xinh xắn nữ tử ta mị cười một tiếng nói ta vừa vặn thiếu cái phụng dưỡng người tiểu nha đầu liền theo ta đi kế duyên con mắt nháy mắt bên trong chừng lớn không nghĩ đến chính mình sẽ trở thành này ra hỏa mục tiêu ha ha không cần lại hậu báo có này bóng đá nữ vậy cố minh dương k h vẽ mắt không nghĩ đến vừa mới còn phong độ phiên phiên mỹ thiếu niên này khác đột nhiên khí chất đại biến thế nhưng bắt l ấ y chính mình bên người kế duyên liền biến mất không thấy cố sư huynh mặc khác hai cái đệ tử thật cẩn thận mở miệm chúng ta đi trước nơi đây không nên ở lâu cố minh dương ngửa mặt lên trời thở dài nói về phần kế sư muội ta nhất định sẽ đem này t ì m về. c ầ u cái nguyệt phiếu anh anh anh bản chương xong